Nàng ngẩng đầu xem xét vẻ mặt nghiêm túc, còn mang theo chút khẩn trương cùng chờ đợi nhìn nàng địch hải, than một tiếng, buông trong tay triệu thần phù, trầm giọng mở miệng nói, tiên thượng, ngươi này lại là Hà ớt. Biết rõ như vậy căn bản không thể được. Hắn sắc mặt tức khắc cương một chút, ánh mắt ám ám, làm như có chút nản lòng, lại như cũ cố chấp nỉ non nói, không thử xem, ngươi làm sao biết nói. Vân thiểu thấy hắn biểu tình có buông lỏng, lập tức đổi đề tài nói, địch tiên thượng, ta có không hỏi một câu. Ngài vì cái gì cứ như vậy cấp nhất định phải tìm thủy tổ đâu. Hắn mày tức khắc nhăn đến càng sâu, buồn miệng thốt ra nói, ta như thế nào có thể không đổi, vạn năm chi kỳ đã đến, nếu là sư tôn hắn lời nói đến một nửa, lại dừng lại, làm như nghĩ tới cái gì, tức khắc cắn chặn răng, lòng bàn tay một chút nắm chặt. Vạn năm chi kỳ, vân tiểu sử sốt, tức khắc có loại sắp nghe được cái gì đại bát quái dự cảm. Địch hải lại hoàn toàn không có muốn tiếp tục giải thích dí tứ, khít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình. Nhìn trên tay nàng triệu thần phu liếc mắt một cái, tính, ngươi nói đúng, triệu thần phu loại đồ vật này, ta đều chưa từng có đáp lại quá, lại như thế nào trông cậy vào sư tôn hắn hắn theo bản năng dỗi tay tưởng đem mới vừa tắt nàng trong tay lá bùa rút ra, lại dùng sức quá mạnh, trực tiếp xé lạc một chút đem phù cấp xả lạn, vừa lúc xúc động lá bùa. Bữa ăn khuya sau, một đạo hơi mang đạm mạc ngữ điệu ở trong điện văng lên. Vân tiểu, Địch Hải, Tào, chương 250 ngày 3 đêm. Sư Tôn. Địch Hải đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt ở làm mộng biểu tình. Thật là Sư Tôn. Sống, sẽ rét run khí cái loại này. Người ai? Dạ huyên sắc mặt tức khắc trầm xuống, lại một cái dã nam nhân. Địch Hải, cảm thấy trong lòng ngạnh một chút. Một lát lại lập tức phản ứng lại đây, vội vàng gấp giọng giải thích nói, Sư Tôn, ta là Địch Hải A, 13 đệ tử Địch Hải, đệ tử gặp qua Sư Tôn. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ôm quyền quỳ xuống, cung kính hành một cái đại lễ. Dạ huyên con mày, vẻ mặt không cao hứng nhìn phía trước dã nam nhân, lòng bàn tay nắm thật chặt, quay đầu nhìn hướng bên cạnh tiểu đồ tôn. Đầy mặt đều viết, mau giải thích, ta thực tức giận. Này thật là cái ngoài ý muốn. Vân tiểu thở dài một tiếng, cũng cảm thấy rất vô tội, nàng mới vừa thật không tưởng xúc động kia trương triệu thần phù, chẳng qua địch hải chịu đến quá nhanh, mặt trên lại nhiễm nàng hơi thở, ai biết tổ sư ra này cũng có thể cảm ứng được, lại còn có dây ứng. Cố tình địch hải như cũ vẻ mặt kích động nói, sư tôn Đệ tử rốt cuộc nhìn thấy ngài, những năm gần đây ta vẫn luôn đều ở tìm. Di. Sư tôn ngài thượng nào đi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lại phát hiện trước mắt người, trực tiếp kéo vân tiểu, xoay người liền đi rồi. Hắn ngờ ngơ, lập tức bò lên đuổi theo. Sư tôn, đệ tử thật sự là có chuyện quan trọng, cho nên mới tìm ngài. Sư tôn. Dạ huyên sắc mặt nháy mắt kết băng, trên người rét lạnh báo táp mà ra, dương tay thói quen tính liền muốn đem che ở phía trước người chụp tiến tưởng cũng may vân tiểu tay mắt lanh lẹe toàn bộ thân mình hướng bên cạnh một phát ôm chặt hắn tay nói tổ sư gia tới cũng tới rồi nếu không vẫn là nghe nghe hắn rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng không chuẩn thật sự rất nghiêm trọng đâu dạ. huyên cương một chút ánh mắt theo bản năng chuyển qua bị tiểu đồ tôn ôm ở trước ngực tay đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ kỳ dị tê dại cảm mới vừa khởi tức giận một tát không hiểu liền không khí nói sư tôn địch hải nhãn mừng như điên càng tăng lên lập tức ôm quyền vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói Vạn năm chi kỷ đã đến, Vũ Tê sắp phá phong mà ra, việc này lửa xém lông mày. Gia huyên như như mày, một lát mới lạnh lùng nói, thì tính sao? Đầy mặt đều viết, liên quan gì ta? Địch hải ngây người một chút, làm như không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời, một lát mới ra tiếng nói, chính là. Phong ấn địa điểm chỉ có sư tôn ngài biết, hơn nữa Vũ Tê tu luyện ma công, bản tính xảo trá hung tàn, chấp niệm lại thâm, nếu là làm nàng phá phong mà ra nói, sợ là. Vũ Tê là ai? Dạ Uyên lại lần nữa hỏi. Địch Hải lúc này là thật sự ngây ngốc, ngốc ngốc nhìn về phía nhà mình Sư Tôn, sắc mặt thanh lại bạch, khóe miệng đóng mở rất nhiều lần, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, "Sư, Sư Tôn, là Vũ Đế a, và năm trước đổ Nhi mang về tới cái kia nửa ma a. Đã từng đánh lén ngài cái kia. Ngài, ngài sẽ không quên đi." Dạ Uyên trên dưới quét mắt trước người liếc mắt một cái, dường như lúc này mới nhận ra đây là chính mình suần đồ đệ, tức khắc mày nhăn đến càng sâu. Thư lệnh một tiếng nói, các ngươi mang về phiền nhân nữ tử nhiều như vậy, ta như thế nào toàn nhớ rõ? Lại không phải nhà hắn tiểu đồ tôn. Không phải địch hải toàn bộ đều mẫu bức, sư tôn ngươi giảng điểm lý A, ta tổng cộng liền mang về tới một cái A. Hắn tức khắc có loại muốn khóc xúc động, trăm cây ngàn đáng đếm nhận từ nơi nơi tìm người, rốt cuộc là vì gì A huy, kết quả sư tôn liền người đều không nhớ rõ sao. Sư tôn, lúc trước vũ tê là bị ngài thân thủ phong ấn, cũng giao đại ta nói không đến vào năm. Nàng đều đột phá không được kia phong ấn. Hắn lại lần nữa nhắc nhở, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nói, ngài. Ngài sẽ không. Đã quên phong ấn tại nơi nào đi. Gia huyên nghiêng nghiêng đầu. Đến, tuyệt đối là đã quên. Vẫn tiểu xem xét nhà mình tổ sư ra thần sắc, than một tiếng, cuối cùng là nghe ra cái nguyên cớ, ra tiếng nói, cái kia. Địch sư thúc, nếu không ngươi tinh tế nói một chút vạn năm trước tình huống, tỉ như ngươi vì cái gì mang cái kia kêu, kêu vũ tê trở về. Nàng lại vì cái gì đánh lén tổ sư ra, còn có tổ sư ra như thế nào đem nàng phong ấn từ từ. Có lẽ liền nghĩ tới. Địch hải sắc mặt biến đổi, không biết nghĩ tới cái gì ngẩn đầu nhìn nhìn dạ huyên, hoàn toàn không nghe ra nàng xưng hô thay đổi, trong mắt lại hiện lên một tia đau kịch liệt cùng hối hận, một lát mới trầm giọng nói, lúc trước ta. Ta. Muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, cho nên mới. a, Vân Tiểu ngây người một chút, nguyên lai like là trở về gặp ra trường sao. Sao lại đâu? sau lại hắn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, lúc này mới một cổ não nói ra, thử, sau lại, sau lại ta mới biết được nàng là nửa ma, vẫn luôn ở lợi dụng ta đối phó huyền môn. hơn nữa, nàng còn đối sư tôn nổi lên mơ ước tri tầm, cư nhiên thừa dịp sư tôn nhập định không thể nhúc nhích hết sức, đánh lén sư tôn, đả thương ba vị sư đệ, đem sư tôn trói về ma quật dự mưu gây rối. dự mưu gây rối, vân tiểu khoe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn về phía giả nguyên. Sư tôn ngài thật sự nghĩ không ra sao. Kia nửa ma tham luyến sắc đẹp, thủ đoạn càng là lệnh người giận sôi Lúc trước ngài bị kia nửa ma quan tiến ma quật ba ngày ba đêm không có ra tới, đệ tử tìm được ngài thời điểm, chúng ta chính là nhìn đến. Ai nha? Phạm. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo kình phong nên diện quét lại đây, trực tiếp đem hắn chụp đi ra ngoài, thẳng tóc nện ở bên ngoài trên mặt đất. Ra huyên sắc mặt hắt thành đáy nổi, cả người làm như phủ lên vạn năm hàn băng. Bốn phía nhiệt độ không khí càng là trực tiếp hàng tới rồi băng điểm. Thực hào, hắn nghĩ tới. Hắn đứng ở tại chỗ thật lâu sau, mắt thấy toàn bộ đại điện cơ hồ phải bị lớp băng bao trùm, lúc này mới kéo bên cạnh người tiểu đồ tôn hướng tới ngoài điện đi đến, môi đi một bước dưới chân hàng băng liền lan tràn thượng một tức, nháy mắt phô khai một cái băng nói. Sư! Sư tôn còn tạp trên mặt đất người nào đó, nhược nhược bài trừ cái thanh âm, ngài còn không có. Nói! Nàng ở gì? Lời nói còn chưa nói xong. Một đạo so vừa mới còn trọng áp lực lại lần nữa hạ xuống, vốn dĩ đã bị đánh vào trong đất người nào đó, nháy mắt lại xuống đất ba phần. Giả huyên một bước nhất dẫm lôi kéo vân kiểu nổi giận đùng đùng hướng đi truyền tống trận, làm như đã quên chính mình hoàn toàn có thể nhảy lên không hư không trực tiếp trở về. Thẳng đến một đường đi tới truyền tống trận, mới lạnh lùng bài trừ ba chữ, chưa duyên cốc. Ngay sau đó, trước mắt trận lóe, hai người đã về tới Thanh Dương. Giả huyên lại không có dừng lại, lôi kéo vân kiểu một đường đi trở về nàng trong phòng Thẳng đến phanh một tiếng đóng cửa. Hắn cả người lúc này mới đột nhiên một hồi thân, đem Vân Kiểu cả người ôm ở trong lòng ngực, vùi đầu vào nàng bên gái, vừa mới toàn thân còn lạnh như trời đông giá rét dường như hàng khí, khoảnh khắc chi gian dường như toàn bộ biến thành thật sâu. Vì khuất, Trầm như hồ nước thanh em dán nách thai vang lên, "Ta không có." "A." Vân tiểu sửng sốt một chút, tức khắc không biết hắn lời này là tiếp nào. Còn có này nồng đậm cáo trạng ngữ khí là chuyện như thế nào? Hắn lại ôm chặt hơn nữa. Cả người đều tản ra quỷ khuất hơi thở, một lát mới nặng người nói, ngươi tin ta. Nga. Vân Kiểu lúc này mới minh bạch, hắn nói chính là địch cửa biển chung cái kia vũ tê, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêm trang nói, nếu không, chúng ta trước tới tâm sự, ba ngày ba đêm sự. chương 257 lý giải bất đồng. Vân Kiểu cuối cùng là hiểu biết vì sao địch hải sẽ cứ như vậy cấp tìm được tổ sư ra, nói tóm lại chính là hắn có cái lừa cảm tình tiên nhiệm, bị tổ sư ra phong ấn, hiện giờ phong ấn kỳ hạn đã đến. Lập tức liền phải phá phong mà ra, phong ấn địa điểm chỉ có tổ sư ra chính mình biết. Hơn nữa người này dường như còn cùng tổ sư ra có chút cái gì thật không minh bạch quan hệ. Vân tiểu mạc danh cảm thấy có chút bực bội, đến cũng không phải không tin tổ sư ra. Chỉ là lấy năng lực của hắn, sẽ bị nửa ma bắt đi vốn là thực không thể hiểu được, huống chi vẫn là ba ngày ba đêm. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Kia nửa ma làm cái gì? Dạ Già... huyên sửng sốt, trong lúc nhất thời trong mắt ủy khuất càng đậm, cũng không có dấu dếm ý tứ. Như cũng là kêu cáo trạng ngự khí buột miệng thốt ra nói, nàng đem ta để ở trên giường. Vân Tiểu khỏe miệng vừa kéo, một cổ hỏa khí rung đi lên. sau Đó? Đâu? Còn tưởng thoát ta quần áo. Giang giác, nàng ẩn ẩn cảm thấy giữa chán có cái gì nổ tung, trực tiếp đẩy ra trước người nhân đạo, cho nên ngươi liền nằm yên làm nàng cởi. dạ Giang... huyên cảm thấy đáy lòng khẩn một chút, theo bản năng lắc đầu, ta không có. Cảm giác muốn nói có, chính mình kế tiếp sẽ thực thảm bộ giáng, tiếp tục nghiêm túc giải thích nói. Ta lúc ấy liền tỉnh, liền đem nàng phong ẩn. Từ từ. Vân tiểu bình tĩnh xuống dưới, ngươi lúc ấy ngủ rồi. Ân. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt không cao hứng nói, ta nguyên bản là tính toán ngủ say, kết quả mới vừa ngủ đã bị nàng đánh thức. Cho nên, ngươi mới ở ma quật đái 3 ngày. Chẳng lẽ là kia nửa ma thấy hắn thật lâu không tỉnh, cho nên chờ không nổi nữa, tính toán trực tiếp bá vương một chút, kết quả vừa vặn đem hắn đánh thức. Ân. Ra huyên ánh mắt càng trầm. Cả người đều tản ra nồng đậm bị khuất, lại lần nữa ôm một cái hùng dường như triền đi lên, vững vàng thanh nói, kia nửa ma nói, muốn nhìn xem. Sau đó liền thoát ta quần áo, đều kéo đến nơi này. Nói còn kéo kéo chính mình cổ áo, đem áo ngoài cổ áo kéo ra hai ngón tay khoan một cái phủng. Như vậy một chút cũng tiêu thoát. Người thờ mở đầu ta. Ta không thích người gần người, cho nên mới đem nàng phong ấn. Hắn lại như cũ nghiêm túc cáo trạng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên tiếp tục nói. Ngươi không giống nhau, tiểu đồ tôn muốn nhìn nói ta không tức giận, ngươi muốn nhìn sao? Nói, không đợi nàng phản ứng, hắn đột nhiên kéo tay nàng, gần sắt chính mình cổ áo, sau đó hơi hơi đè lại nàng đầu ngón tay một đường đi xuống đi, ngáy mắt trên người hắn bạch đi bị theo thứ tự hoa khai, lộ ra tảng lớn ra thịt, lại còn có càng sưởng càng khai, mắt thấy toàn bộ ngực đều hiện ra ở trước mắt. Vân tiểu cả người đều cứng lại rồi, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận ấm áp một tấc tấp sẹt qua rắn chắc cơ bắp, hơn nữa nàng lòng bàn tay sẹt qua địa phương, làm như khiến cho cái gì phản ứng dây truyền giống nhau, nguyên bản trắng non cơ bắp chính một chút biến hồng, dây lát chi gian liền trải rộng toàn bộ ngực, nổi lên độ ấm càng là sông thẳng lòng bàn tay, làm nàng cảm giác xúc cảm còn rất không tồi bộ dáng, mặc danh muốn nhiều sờ mấy cái đâu, thẳng đến kia chỉ đệ nặng hắn tay càng ngày càng hướng không thể miêu tả bộ vị mà đi, trong bất chi bất giác người nào đó đai lưng đã tản ra vẫn kiểu lúc này mới bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây. Ngoa tào. Nàng đang làm gì? Không đúng, tổ sư ra đang làm gì? Không, bọn họ hai cái đang làm gì? Tay mắt lenh lẹ, lập tức vươn một cái tay khác, một phen để lại chính không ngừng hạ hoa một khắc chỉ, ngăn trở người nào đó không hú cua đồng hành vi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mổ lưu manh nói, tổ sư ra, ngươi lại tiếp tục, ta báo nguy. Ân. Gia huyên sửng sốt một chút, đầy mặt chân thật nghi hoặc. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa mới làm cái gì phá liêm xỉ sự, nghiêng nghiêng đầu nói, không thích sao. Ta thấy khác nữ tử thấy ta khi, đều là muốn làm như vậy bộ dáng, ngươi vì sao không thích. Cơm miệng, đừng nói nữa. Đừng nghiêm trang chơi lưu manh ái. Vì sao? Hắn càng thêm nghi hoặc, chính là thoát đến quá ít. Nếu không ta? Không được. Vân Tiểu cũng không biết từ từ đâu ra sức lực, trực tiếp rút ra chính mình tay, gắt gao đem ngực hắn quần áo lại cấp xả trở về. Ngươi là tưởng khóa văn sao. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Ta yêu cầu lý do. Không, ngươi không cần. Chính là. Không được, chính là không được. Quần áo cho ta mặc xong rồi. tiểu kiểu. Ngươi còn như vậy, ta liền ngọt nào ngươi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Dạ huyên cứng đờ, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Trước ngực nổi lên kia phiến hồng chiều. Ngáy mắt hướng tới trên mặt lan tràn đi lên. Trong chốc lát cả khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Cả người giống chỉ nổ tung phiên ra giống nhau. Ngay sau đó, Vân Tiểu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mới vừa còn ở chơi lưu manh người, veo một chút liền biến mất ở trước mắt, mang theo một trận gió nhẹ, thổi đến lưu tại tại chỗ người nào đó vẻ mặt một bước. Vân Tiểu rõ ràng là cái có thể nghiêm trang lôi kéo người khác phi lễ chính mình người, lại cố tình đối nàng chủ động thân chuyện của hắn như vậy thẹn thùng. Cho nên nói, tổ sư ra rốt cuộc đối nam nữ chi gian sự, tồn tại cái dạng gì hiểu lầm á huy. Từ đường chủ đám người hoa ba ngày thời gian. Cuối cùng vẫn là lão nhân tiến đến hỗ trợ, mới đưa địch hải từ thiên sư đường đại điện ngoại hố moi ra tới. Có thể thấy được tổ sư ra lúc này là động chân hỏa, hoàn toàn không có lưu thủ. Cũng may lão nhân đối với mọi người sự rất có kinh nghiệm, mang theo vài đánh tiêu linh phủ, mới đưa hố tàn lưu uy áp thanh trừ, đem người cứu đi lên. Địch hải hiển nhiên đối loại sự tình này, đã cơi xe nhẹ đi đường quen, nghỉ ngơi không đến một ngày thời gian, là có thể tung tăng ngày nhót. Hơn nữa tỏ vẻ muốn lập tức chạy đến chưa duyên cốc cũng chính là phong ấn vũ tê địa phương. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, nửa ma sự không phải là nhỏ, ở minh giới chính mắt gặp qua chân chính ma tộc. Có thể nói nếu không phải tổ sư ra ở, các nàng căn bản không có khả năng tồn tại trở về. Cho nên để ngừa vắng nhất, nàng quyết định mang lên triệu thần phù cùng lao nhân cùng địch hải một khối đi xem, gần nhất các nàng cũng coi như là có kinh nghiệm. Thứ hai phong ấn sự nàng vẫn là tương đối am hiểu. Đến là địch hải không đồng ý, thẳng đến Vân Tiểu nói là tổ sư ra nói. Hắn mới miễn cưỡng đồng ý Vân Kiểu cũng nhân cơ hội hướng hắn hỏi thăm một chút, cái kia nửa ma Vũ Thế sự. Thế mới biết, Vũ Thế tuy rằng là nửa ma, lại có so ma tộc còn cường thực lực. Và năm trước nhân giới không bằng hiện tại như vậy có tự, yêu ma hoành hành thường xuyên xâm chiếm nhân gian, trong đó không phiếm một ít đại yêu cùng ma tộc, thậm chí có chút lấy bọn họ năng lực, căn bản vô pháp hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên liền ở lúc trước Thanh Dương phủ cận, thiết lập một tòa Phong Ma Đài, đem những cái đó năng lực cao cường yêu ma phong ấn tại bên trong. Mà vũ tê lúc trước tiếp cận địch hải, chính là vì phong ma đài mà đến. Nàng là người ma hôn huyết, nếu là không xúc động ma khí, mặt ngoài thoạt nhìn chính là cái người thường. Ngay cả địch hải cùng các sư huynh đệ, đều không có nhìn ra nửa điểm sơ hở. Thẳng đến nàng hủy hoại phong ma đài, thả ra muôn vàng yêu ma, bọn họ mới biết được nàng gương mặt thật. Nàng vì sao làm như vậy? Vân Tiểu nhịn không được hỏi. Nếu là yêu còn có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại yêu tộc trung phần lớn ngốc bạch ngọt, nếu bị quan, có trí thân yêu tộc. Tiến đến cứu yêu không phải không có khả năng, nhưng ma tộc từ trước đến nay không có gì cảm tình đang nói. Địch hải cắn chặt răng, vẻ mặt đau tàn nhẫn biểu tình, một lát mới nói, nàng là vì luyện ma. chương 258 chưa duyên tri quốc. Vân tiểu cùng lao nhân đều là sửa sốt, ý gì? Cái gì kêu luyện ma? Ma tộc cùng yêu, tiên, nhân tộc đều bất đồng, chúng nó tăng lên lực lượng phương thức, đó là lẫn nhau cắn ướt. Địch hải hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích, bởi vì ma giới bị phòng. Có thể may mắn thông qua phong ấn Tử Minh giới đi lên ma tộc thiếu chi lại thiếu. Trong đó cơ hồ toàn bộ đều bị phong ở phong ma đại trùng, Vũ Đế lúc trước cũng không phải muốn cứu ra bên trong yêu ma, mà chỉ là tưởng cắn nuốt bên trong ma tộc, tăng trưởng chính mình năng lực, hoàn toàn thành ma mà thôi. Nàng thành công. Lão nhân theo bản năng hỏi. Không có. Địch Hải lắc lắc đầu, nàng mở ra phong ma đại thời điểm, bị sư tôn phát hiện. Hắn tự mình xuất quan, đem phong ma đại liền can ma tộc, toàn bộ chu diệt. Vũ Tê chỉ tới kịp cắn nuốt trong đó một hai chỉ mà thôi. Sau đó đâu? Sau đó địch hải sắc mặt tức khắc hát thành đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó nàng liền coi trọng sư tôn. Còn nói phải vì hắn từ bỏ thành ma, thậm chí nguyện ý tự hủy ma nguyên, chỉ cần lưu tại sư tôn bên người, còn chết sống muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Lao tử đối nàng không hảo sao. Lao tử nào điểm thực xin lỗi nàng. Đều không so đo nàng gạt ta sự, nguyện ý cùng nàng cùng nhau bị phạt, nàng lại ghét bỏ ta xấu ra nơi nào xấu, các ngươi biết không? bị sư tôn cử tuyệt sau, nàng cư nhiên còn nhân cơ hội bắt đi sư tôn, trốn vào ma quật, ba ngày ba đêm đều không có ra tới. quả thực, quả thực, quá xấu rồi. địch hải càng nói càng kích động, chỉ kém không chỉ vào vũ tê kêu một tiếng cha nữ. vân tiểu, lão nhân, nói, này căn bản không phải hận nàng hủy hoại phong ma đài, mà là hận nàng di tình biệt luyến đi. này nha chính là bình thường thất cái luyến mà thôi. Tuy nhiên vạn năm đều không có đi ra, bóng ma rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cái kia. Địch sư thúc, ta có thể hỏi một chút ngươi nhiều năm như vậy, nơi nơi tìm người, rốt cuộc là vì tổ sư ra, vẫn là vì ngươi thân mật. Chính mắng đến chính kính địch hải cứng đờ, một lát mới vẻ mặt chính khi nói, ta đây là vì thiên hạ thương sinh. Ma chính là ma, nếu là làm nàng phá phong mà ra, chắc chắn. Chắc chắn thai họa thương sinh, ta đây là. Phong bị với chưa xảy ra. Hào đi. Liên tính ngươi nói được có đạo lý đi. Đừng mặt đỏ được không? Vân Tiểu cùng lao nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, than một tiếng, một lát mới ra tiếng nói, địch sư thúc, hiện giờ ngươi đã biết nàng ở chưa duyên quốc, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào. Địch hải sướng sốt, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn mặt, tức khắc trầm xuống dưới, nhắm mắt hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm, ta chuyến này đó là vì chấm dứt việc này. Nếu phong ấn chưa phá, ta sẽ một lần nữa tăng mạnh phong ấn. Nếu là nàng phá phong mà ra, ta sẽ tự mình giải quyết nàng. Hai người cũng không hảo nói cái gì nữa, một đường hướng tới chưa duyên cốc mà đi. Tổ sư ra theo như lời Trưa duyên cốc, kỳ thật liền ở phía nam một chỗ thâm cốc bên trong, bởi vì bên trong nhiều độc trùng, cho nên rất nhiều năm qua vẫn luôn không có người nào yên. Bởi vì huyền môn giao thông phát đạt nguyên nhân, bọn họ đến là trưa hôm đó cũng đã tới rồi mục đích địa. Vân tiểu rôi tay cảm ứng một chút, gật gật đầu nói, này phụ cận đích sắc có đại hình trận pháp giao động dấu vết. Chỉ là tạm thời không thể xác định phương vị Địch Hải nắm thật chặt bên cạnh người Tây Tiến lên vài bước tinh tế quan sát sẽ Tiếp theo nhéo cái quyết Đánh ra mấy cái phát ấn Ngay sau đó chỉ thấy trước mắt vốn dĩ Một mảnh rậm rạp tạp cây cối Giống như sơn thủy họa giống nhau quơ quơ, Không đến một lát liền xuất hiện Một khắc phiến sơn quốc bộ dáng. Hán dương tay gọi ra tiên kiếm phi thân dựng lên Đây là hảo cảnh Hẳn là chính là nơi này Vào xem Vân tiểu cùng lao nhân đành phải móc ra khinh thân phủ, theo đi lên. Một bên cảm ứng trận pháp phương hướng, một bên hướng tới trong cốc thâm nhập. Này trong cốc làm như nhiều năm không có người tới, cây cối thập phần phùng thịnh, dầm dạp liền đặt chân nơi đều không có. Nhưng thần kỳ chính là, càng đi bên trong thâm nhập, bốn phía lại càng thêm trống trải, cỏ dại càng ngày càng ít, ẩn ẩn còn hiển lộ ra một cái con duyên đường nhỏ tới. Ba người đều cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết có bên ngoài ảo cảnh ngăn cản, nơi này hẳn là có mấy vạn năm không có người đặt chân mới là, phụ cận lại không có manh thu dấu vết. Kia này đường nhỏ rốt cuộc như thế nào tới? Ba người đấy lòng không khỏi dâng lên chút cảnh giác, từ không trung hạ xuống, cẩn thận dọc theo cái kia đường nhỏ hướng phía trước đi đến. Kỳ quái chính là, càng là hướng trong đi, Vân Tiểu cảm giác được kia cổ trận pháp dao động liền càng nhỏ, cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất. Mà trước mắt đường nhỏ lại càng ngày càng rõ ràng, đi rồi không đến nửa khắc chung, đã ẩn ẩn có ba người khoan. Ba người trong lòng càng thêm nghi hoặc, tiếp tục đi rồi nửa khắc chung, trước mắt rộng mở thông suốt, rậm rạp cây cối biến mất. Ngược lại xuất hiện một mảnh đất bằng. Đất bằng phía trên kiến một tòa thập phần lịch sự tao nhã nhà gỗ nhỏ, bốn phía còn vây quanh một vòng rào tre, mặt trên bỏ đầy không biết tên các màu tiểu hoa. Bọn họ dưới chân đường nhỏ, chính là nối thẳng hướng kia nhà gỗ, ven đường còn có một loạt chiều cao nhất trí hoa trà, vừa thấy chính là tỉ mỉ xử lý quá. Ba người đều đồng thời sửng sốt, hoài nghi có phải hay không đi làm đường, lại đột nhiên nghe được nhà gỗ môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một đạo nhu hòa nữ âm từ ra tới. Như thế nào lại chạy ra đi? Không phải nói còn không thể một cái dung sắc tiểu nhu nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cửa, người mặc một thân màu xanh lục quần áo, nhìn hai mươi trên dưới bộ dáng, tóc dài vãn thành một cái phụ nhân búi tóc bàn ở sau đầu, mặt mày nhu hòa ôn nhu như nước. Quả nhiên là đi nhầm đi. Vân tiểu cùng lão nhân vừa muốn lên tiếng, lại nghe đến địch hải kinh hô ra tiếng, tiểu tê, gì, cái quỷ gì? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia đẩy cửa mà ra nữ tử quay đầu nhìn lại đây, đầu tiên là cả kinh. Đôi mắt đột nhiên trợn to, ngay sau đó kia trương nhu hòa mặt đột nhiên nảy lên đầy trời tức giận, toàn thân làm như nháy mắt châm thượng hừng hực liệt viêm, từng câu từng chữ hô lên thanh, địch, hải. Người cư nhiên còn dám tới này. Nói, nàng đột nhiên không người không biết cầm lấy cái gì, dương tay liền chiều bên này ném tới. Mắt thấy một đạo bóng ma nên diện bay tới, lao nhân cùng vân kiểu phản xạ có điều kiện, một cái chiều tả một cái chiều hữu trực tiếp sừng khai một bước, muốn né tránh. Đến là phía trước địch hải cũng không biết có phải hay không quá mức khiếp sợ, cư nhiên đứng ở tại châu không núc đích. Chỉ nghe thấy bá kỷ một chút, đối phương ném lại đây đồ vật, chuẩn xác vô vào hắn trên mặt, ở mặt trên lưu lại một bắt mắt ấn ký, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, kia cư nhiên là một con giày, mà địch hải trên mặt nhiều một đạo dấu dày. Vân tiểu hèn lão nhân, đây là cái gì mà tộc công kích? Bên kia phòng hạ nữ tử lại không người cởi trên chân một khắc chỉ giày. Chân chùi chân nổi giận đùng đùng hướng tới địch hải đã đi tới, dơ lên giày liền chịu lại đây, ngươi cái phụ lòng vương bắt đẳng, còn dám xuất hiện ở chỗ này. Ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta nói? Cái gì không rời không bỏ, phi ta không thể, tất cả đều là gặp người. Ngươi tên hôn đàn này, ta chịu chết ngươi. Địch hải ngơ ngác đứng ở tại chỗ, sinh xôi bị nữ tử chịu vài hạn, thẳng đến mặt đều chịu đỏ. Lúc này mới phản ứng lại đây, chảo một cái đã bắt được nữ tử tay, đầy mặt khiếp sợ nói, ngươi là tiểu tê. Sao có thể? Ngươi ma khí đâu? Vì sao ta từ trên người của ngươi không cảm giác được nửa điểm ma khí? Cái gì ma khí? Đến là vũ tê sửng sốt, một lát làm như nghĩ tới cái gì, biểu tình càng thêm phẫn nộ. Đây là ngươi nghĩ đến ném rất ta lấy cơ sao? Ta nói cho ngươi Địch Hải, không cần phải. Lão nương liền tính là lại bất ham, cũng sẽ không chết quấn lấy ngươi không bỏ. Từ đây chúng ta nhất đạo lưỡng đoạn. Địch Hải, vậy xem hai người tổ, tình huống như thế nào? Nói tốt nửa ma đâu. Ba người đều là vẻ mặt một bức, vũ tê lại trực tiếp nhặt lên giày, xoay người liền phải về phòng đi. Địch hải trong lòng hoàng hốt, theo bản năng kéo lại người, tiểu tê. Hắn vừa định muốn nói gì, đối diện phòng trong lại thứ chuyển đến đẩy cửa thanh, một đạo non nớt đồng âm chuyển tới, nương, làm sao vậy? Cửa đột nhiên xuất hiện một cái trai trai tiểu hải tử, nhìn bốn năm tuổi bộ dáng, làm như vừa mới tỉnh ngủ, còn không ngừng xoa đôi mắt. Chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ lại hết sức quen thuộc cùng bên ngoài ngoài phòng người nào đó giống nhau như lúc. Đang ở khắc khẩu hai người tức khắc dừng lại, đặc biệt là địch hải đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn cửa tiểu hải tử. Đứa nhỏ này vừa mới kêu nàng cái gì? Nương! Hắn là tiểu tê. Hắn qua lại nhìn nhìn mẫu tử hai người, trên mặt khiếp sợ càng thêm rõ ràng, làm như hoàn toàn đã quên ngôn ngữ. Đứa nhỏ này! Sẽ không! Sẽ không hắn tạm nửa ngày, mới thốt ra một câu, không phải là sư tôn đi. Vân tiểu! Lao nhân, vũ tê, đột nhiên tưởng sang năm hôm nay tới cấp hắn dân hương. chương 259 vũ tê mất trí nhớ. Địch, hải, người này vương bắt đảng. Một tiếng hét to tiếng sấm vang lên, hàng chứa rõ ràng ngập trời tức giận. Vân tiểu cùng lao nhân đồng thời lui ra phía sau một bước. Lại lui một bước. Thẳng đến thối lui đến vải mẽ có hơn. Quả nhiên ngay sau đó vũ tê trong tay dày, như mưa điểm giống nhau rừng ở người nào đó trên người. Thậm chí cuối cùng đều dùng tới nắm tay. Phản phất dùng hết toàn thân khí lực, một quyền quyền rơi xuống đi, trường hợp kêu kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Cho nên, hai người yên lặng chuyển khai đầu, làm bộ nhìn không tới bộ dáng. Dù sao cũng là người nào đó chính mình làm chết, dù sao cũng phải chính mình thừa nhận. Sau nửa canh giờ, Vũ Tê giống như rốt cuộc tấu đến không sức lực, một bên thở hồn hẹn, một bên còn dương nắm tay mềm như bông hướng tới địch hải huy đi. Cũng không biết có phải hay không bị đánh ông, địch hải cư nhiên từ đầu đến cuối đều không có đánh trả. Thậm chí đều không có điều động tiên khí chống cự, đỉnh một trương mặt mũi bầm dập mặt, nhìn trước người người, dường như lúc này mới chuyển qua con tới, dương vẻ mặt ngây ngô cười, tiểu tê, hán, hắn là ta nhi tử, là ta nhi tử đúng hay không, không phải, vũ tê chém đinh chặt sắc hồi, ngươi nói không phải, kia nhất định là, địch thai nạn trên biển đến thông minh một hồi, một chương đầu heo dường như mặt cười đến càng thêm nốc nít, ta có nhi tử, ha ha ha ha, tiểu tê, tiểu tê cảm ơn ngươi. Nhiều năm như vậy, lòng ta chỉ có ngươi. Lan. Vũ Tê bay lên một chân dẫm lên hắn trên mặt. Địch Hải lại cười đến càng thêm vui vẻ, thuận tiện bắt được nàng chân bò lên, liên quan đem trước mắt người ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Tê. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Vũ Tê muốn lui, lại vẫn là chưa kịp, bị ôm cái đầy cõi lòng, đành phải dùng sức dây rùa lên. Địch Hải. Ngươi lại đụng vào ta một chút thử xem, lão nương chém ngươi tay. Hảo hảo hảo. Địch Hải lại ôm đến càng thêm khẩn Ngươi chém cái gì đều được, tiểu tê ta. Ta rất nhớ ngươi. Vương bắt đảng, vương ta ra. Không bỏ. Đồ lưu manh. Ta liền không bỏ. Ngươi. Mắt thấy hai người bắt đầu nhị vai lên, bên cạnh vây xem hai người tổ, tiên lặng dối tay che lại tiểu hài tử đôi mắt, không phù hợp với trẻ em. Thật mạnh cụ một tiếng nói, khu kia ai. Các ngươi suy xét một chút vây xem quần chúng cảm thụ. Còn có tiểu hài tử ở đâu? Hai người sừng suốt. Dường như lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người khác, sắc mặt song song đỏ lên, vũ tê dùng sức tránh ra địch hải, chỉ là tay vẫn là bị đối phương gắt gao nắm ở trong tay, không chịu buông ra. Này! Rốt cuộc sao lại thế này a? Lão nhân xem xét vẻ mặt xấu hổ buồn bực vũ tê, này nhìn hoàn toàn không giống nửa ma bộ dáng á hơn nữa nghe địch hải phía trước miêu tả, nàng bị phong ấn thời điểm, hẳn là hoàn toàn nhập ma mới là. Một khi nhập ma không nói ma khí tận trời, lại rất ít có có thể vẫn duy trì lý trí. Nhưng vũ tê không chỉ có hoàn toàn không có việc gì, lại còn có sinh đứa con trai. Địch hải cũng là vẻ mặt một bức, mang chút khẩn trương nhìn về phía vũ tê nói, tiểu tê, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Còn có đứa nhỏ này là cùng hai người bất đồng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt tiểu hải tử, cốt linh chỉ có 4 năm tuổi bộ dáng, Nàng rõ ràng hẳn là bị phong ấn bạn năm mới là, trong lúc bọn họ chưa bao giờ gặp qua, vì sao sẽ có như vậy một cái tiểu hải tử, hơn nữa trên người nàng hoàn toàn không có phong ấn dấu vết hừ vũ tê hừ lạnh một tiếng lại lần nữa muốn tránh thoát hắn tay lại không chịu động chỉ có thể nổi giận đùng đùng nói cùng ngươi không quan hệ tiểu tê câm miệng vị cô nương này lão nhân than một tiếng đành phải tiến lên đánh gậy hai người nói chúng ta là huyền môn đệ tử việc này sự tình quan trọng đại chúng ta đó là vì thế chỗ phong ấn mà đến còn thỉnh cô nương cáo chi chân tướng vũ tê trên mặt hiện lên một tia xấu hổ bươn bực như cũ vẻ mặt tức giận nhưng cũng không có đối lão nhân phát hỏa tính toán ngược lại mang chút xấu hổ trả lời ta ta cũng không biết ta tỉnh lại thời điểm cũng đã ở chỗ này ta đi không ra đi chỉ có thể ở chỗ này trụ hạ sau lại nàng quay đầu nhìn về phía bọn họ bên cạnh ngoan ngoãn đứng chính tò mò đánh giá mọi người tiểu hải tử vây vây tay nói giang nhi lại đây nương tiểu hải tử gọi một tiếng liền đi qua hắn đều giang nhi địch hải vui vẻ nhìn về phía tiểu hải tử ánh mắt như là ở sáng lên không chờ đối phương tới gần liền tiến lên một bước một tay bế lên trên mặt đất người Giang Nhi, ta là cha ngươi, ngươi làm gì? Buông ta ra Nhi Tử. Vũ Tê nóng nảy tiến lên liền phải đoạt lại Nhi Tử. Địch Hải lại thuận thế một ôm, đem nàng cũng ôm vào trong lực. Vũ Tê tránh thoát bất quá, đành phải lại mắng to lên. Địch Hải, ngươi hôn đàn này, buông ta ra. Nhi Tử là của ta, cùng ngươi không quan hệ. Địch Hải lại mắt điếc thay ngơ, cười đến vẻ mặt ngốc niết đắc ý, một bộ tiên sinh viên mãn bộ dáng. Chỉ có bị cao cao bế lên tiểu hải tử. Vẻ mặt tò mò lại mở mịt nhìn hai người. lão nhân một đầu hấp tuyến, Vân Tiểu cũng nhịn không được tiến lên đánh gãy hai người nói, Ngươi tại đây trong cốc đã bao lâu? Vũ Tê thấy thật sự tránh thoát bất quá, nổi giận đùng đùng trả lời. Sáu năm? Sáu năm? Không chỉ là Vân Tiểu, hợp với địch hải cùng lão nhân đều là sửu sốt. Không phải vạn năm sao? kia Giang Nhi năm nay? Năm tuổi? Vũ Tê trả lời. Tại sao lại như vậy đâu? Ba người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là địch hải hắn có thể cảm giác được trong lòng ngực tiểu hài tử cùng hắn huyết mạch liên hệ, chỉ là vì cái gì thật là năm tuổi. Ngươi có ý tứ gì? Thấy hắn sắc mặt không đúng, vũ tê lại lần nữa tạc, hoài nghi ta có phải hay không, ngươi không nghĩ nhận liền tính, đem nhi tử trả lại cho ta. Nói lại lần nữa dãy rùa lên. Tiểu tê, ta không phải ý tứ này địch hải vội vàng giải thích. Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, vân tiểu lại lần nữa mở miệng nói, vũ cô nương, ngươi còn nhớ rõ tỉnh lại phía trước. Nhớ rõ cuối cùng một sự kiện là cái gì Vũ Tê sừng suốt Làm như nghĩ tới cái gì Quay đầu trừng mắt nhìn địch hải liếc mắt một cái Mới hoan thanh nói Ta nhớ rõ ngày đó cùng hắn Khắc khẩu sau Dưới sự tức giận chạy tới sau núi Sau lại mạc danh liền thế xỉu Giống như con nhìn đến một cái đen như mực đài Phong ma đài Lao nhân theo bản năng kinh hô ra tiếng Nàng không phải cố ý đi nơi đó sao Cái gì phong ma đài Nàng vẻ mặt mờ mịt Tiếp tục nói Dù sao tỉnh lại sau liền ở chỗ này, ta đi không ra đi, nguyên bản muốn dùng đưa tin phù nàng làm như nghĩ tới cái gì, xem địch hải ánh mắt càng thêm bực bội, thử. Đáng tiếc không có nửa điểm đáp lại, cho nên ta liền ở chỗ này ngây người 6 năm. Ba người đều là vẻ mặt kinh ngạc, nói như vậy, nàng căn bản không biết kỳ thật đã qua đi vào năm. Chỉ cho rằng địch hải đem nàng ném ở chỗ này không quan tâm 6 năm, cho nên mới lớn như vậy hỏa khí sao. tiểu tê địch hải muốn giải thích, lại không biết từ kia nói lên. Hắn sớm đã phi thăng thành tiên, nàng đưa tin phủ tự nhiên liên hệ không thường hắn. Ngươi đi phong ma đài không phải vì luyện ma. Lão nhân nhịn không được hỏi, kia tổ sư ra đâu? Ngươi còn nhớ rõ sao? Cái gì tổ sư ra? Nàng sững sốt. Chương 260 trở lại Thanh Dương. Chính là ta Sư Tôn. Địch Hải giải thích. Ngươi Sư Tôn không phải đang bế con sao? Vũ Tê bợt miệng thốt ra nói, ngươi còn coi đây là lấy cớ lùi lại chúng ta hôn kỳ. Nếu không phải bởi vì cái này Nàng cũng sẽ không theo hắn khắc khẩu, sau đó chạy đến sau núi đi. Ba người. Đến, Minh Bạch. Vũ Tê giống như hoàn toàn không nhớ rõ, chính mình đã từng thành ma sự, ký ức cũng chỉ đến phong ma đài mới thôi. Hơn nữa giống như đối chính mình nửa ma thân phận, cũng hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Vũ cô nương, ta có thể giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể sao? Vân tiểu trên dưới nhìn nàng một cái nói. A. Vũ Tê sừng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía địch hải. tiểu Tê đừng lo lắng, làm nàng nhìn xem đi, nàng là linh y để Địch Hải giải thích nói, ngươi tại đây trong núi nhiều năm, làm nàng kiểm tra một chút cũng hảo. Hừ, không cần ngươi quản. Vũ Tê lại lần nữa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng không có cự tuyệt Vân Tiểu, trực tiếp bắt tay đưa qua, làm phiền. Vân Tiểu tiến lên một bước, tinh tế đem sẽ mạch, lại đem nàng toàn thân kiểm tra rồi một phen, thuận tiện còn cảm ứng một hồi nàng thức hải, thẳng đến kiểm tra đến kia ti quen thuộc hơi thở dao động. Mới như suy tư gì thu hồi tay. Thế nào? Địch Hải cái thứ nhất khẩn trương hỏi. Vân tiểu do dự một chút, nhìn nhìn Địch Hải, nhưng vẫn còn không có tình hình thực tế nói, không có việc gì, thân mình có điểm hư, nhiều bổ bổ là được. đa tạ. Vũ Tê gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì mang chút ngượng ngùng nói, vị này đại phu. Có không cũng giúp ta nhìn xem Giang Nhi, hắn từ nhỏ thân mình liền ngược, mấy năm nay đi theo ta ăn rất nhiều khổ, ta lo lắng. Ta nhìn xem. Vân Tiểu cũng không có cự tuyệt, kéo bên cạnh ngoan ngoãn tiểu hài tử tay nhỏ, tinh tế nhìn lên. Một lát trong lòng cả kinh, trong mắt hiện lên một tia cái gì, trên mặt lại như cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tiểu hài tử sát thật thân thể yếu đuối chút, nhưng cũng không phải cái gì đại sự, ngày thường nhiều chú ý chút là được. Đúng rồi, đừng làm cho hắn đi khí âm tà trọng địa phương. Nói lại quay đầu xem Địch Hải, bỏ thêm một câu nói, đặc biệt là ma khí. Địch Hải sử sốt, minh bạch lại đây, tay gian tức khắc nắm thật chặt. Quay đầu lại cười đến vẻ mặt sán lạ nói, không có việc gì, cha giáo ngươi huyền môn vận khí phương pháp, không dùng được bao lâu Giang Nhi nhất định sẽ khá lên. Còn có Tiểu Tê, ta mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon, tuyệt đối bổ trở về. Phi, ai ai cần ngươi lo. Vũ Tê chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn không cảm kích, trong mắt như cũ tràn đầy tức giận, nhưng rãy rủi lực đạo đến là nhỏ chút. Tiểu Tê, phía trước là ta không đúng. Mấy năm nay ta cũng vẫn luôn ở tìm các ngươi, thật sự, ta mới không tin đâu. Ngươi cút cho ta. Tiểu tê. Nhi tử trả lại cho ta. Sáng sớm hôm sau. Địch sư thúc, ngươi thật sự phải ở lại chỗ này. Không trở về tiên giới không thành vấn đề sao. Lão nhân nhìn nhìn trước mắt, hoa một ngày thời gian, mới mặt dày mày dạn lưu lại người nào đó. Hư hắn vội vàng phất phất tay nói, các ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tê cùng Giang Nhi còn ở ngủ đâu. Hắn khẩn trương hề hề quay đầu lại nhìn nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, ý bảo hai người tránh ra vài bước, mới ra tiếng trả lời. Ta vốn dĩ chính là một giới tán tiên, cũng không trộn lẫn tiên giới phá sự, ở đâu đều giống nhau. Địch hải trên mặt sớm không có mới gặp ghi, kia khổ đại cửu thâm bộ dáng, ngược lại vẻ mặt thần thái phi dương, bọn họ là ta thê nhi, về tình về lý ta đều hẳn là lưu tại này hộ bọn họ chu toàn. Vô luận nàng có phải hay không thật sự không nhớ rõ phía trước sự, hiện giờ như vậy cũng khá tốt. Hắn làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt ẩn ẩn phiếm thượng chút hơi nước, như vậy kết quả là ta dĩ vãng nằm mơ đều muốn hiện giờ cũng coi như là được như ước nguyện. lão nhân cũng không hảo nói cái gì nữa, đến là vân kiểu nhắc nhở nói, vũ tê trên người ma khí đã thanh, đến là không có việc gì, nhưng kia hài tử. Ngươi nhiều chú ý, ta biết đến. Hán gật gật đầu, biểu tình nhiệm chút ngưng trọng, nhìn về phía nàng nói, đa tạ tiểu sư điệt, không có đem Giang Nhi sự nói cho tiểu tê, nếu không nàng còn không biết nhiều lo lắng. hắn tối hôm qua xác nhận quá, Giang Nhi di chuyển vũ tê thể chất, cũng là nửa ma. Chỉ cần không tiếp xúc ma khí, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Vân Tiểu tiếp tục nói, kia hải tử tình huống kỳ thật hẳn là không có năm đó vũ tê như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc hắn chỉ có một phần tư ma tộc huyết thống. Chỉ cần không giống nàng mẫu thân giống nhau, nuốt chi khác ma tộc, liền sẽ không thật sự thành ma. Ta sẽ không làm cho bọn họ thiệt hiểm. Địch hải vẻ mặt kiên định trả lời. Chúng ta đây liền đi về trước. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, lại móc ra một chương đưa tin phù đưa qua, sư thúc vạn nhất có cái gì về gấp có thể tùy thời cho chúng ta biết. Địch Hải cũng không có chối từ, tiếp nhận đi nói tạ. Sư thúc bảo trọng. Lão nhân cũng nói một câu, lúc này mới cùng Vân Tiểu cùng nhau xoay người hướng tới ngoài cốc mà đi. Thẳng đến một đường ra chưa duyên cốc, lão nhân mới nhịn không được ra tiếng nói: nha đầu, này rốt cuộc sao hồi sự à? Ta như thế nào càng xem càng hồ đồ đâu. Kia vũ tê cô nương, rốt cuộc có phải hay không nửa ma? Là, cũng không phải. Vân Tiểu trả lời. gì? Rốt cuộc có phải hay không A? Đã từng là. Vân Tiểu giải thích nói, nàng trong cơ thể nguyên bản đã hình thành ma nguyên, nhưng giống như sau lại lại bị loại bỏ, hiện tại là hoàn hoàn toàn toàn người. Như vậy A còn có thể như vậy thao tác sao? Lão nhân có chút nốc, tiếp tục hỏi, kia nàng vì cái gì hoàn toàn không nhớ rõ chính mình thành ma sự. Còn có phong ma đài, sư thúc không phải nói nàng là vì luyện ma mới mở ra sao. Nhưng nàng lại nói chính mình là trong lúc vô tình chạy đến nơi đó đi. Vẫn là vì cùng địch sư thúc cãi nhau cái loại này, rốt cuộc thiệt hay giả? Hẳn là thật sự. Vân Tiểu gật đầu nói, nàng một nửa ma sự, hoàn toàn không biết gì cả. bằng không cũng sẽ không chủ động làm nàng kiểm tra tiểu hài tử thân thể. Tiên này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn hoàn toàn xem không rõ. Xem ra chân tướng chỉ có một người đã biết. Ai? Vân Tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, tổ sư ra. A, ta ở vũ tê thức hải bên trong, phát hiện quên đi chú dấu vết. Vân Kiểu trầm giọng giải thích nói, đây là tổ sư gia quen dùng thuật pháp. Tổ sư ra đối những cái đó điên cuồng mê si phan nao tản, từ trước đến nay chỉ có như vậy một cái chiều, đây cũng là vũ tê mất trí nhớ nguyên nhân. Trở lại thanh dương, Vân tiểu liền trực tiếp đi tìm tổ sư ra, tuy rằng nàng đã ẩn ẩn đoán được vũ tê sự, là tổ sư ra cố ý vì này, nhưng như cũ có chút chi tiết tưởng không rõ. Thịnh ma chú mà thôi. Dạ huyên cũng không có dấu dếm ý tứ, trực tiếp buột miệng thốt ra nói. Ta năm đó hạ phong ấn đó là tỉnh ma chú, này chú cần vạn năm mới có thể hoàn toàn tinh lọc trên người nàng ma khí. Cho nên nói tổ sư ra theo như lời vạn năm chi kỳ là ý tứ này sao? Khó trách nàng cảm thấy nơi nào quái quái, rõ ràng lấy tổ sư ra thực lực, một giây nháy mắt hạ gục ma tộc đều không thành vấn đề, lại còn làm điều thừa phong ấn, hơn nữa vẫn là cái có sử dụng kỳ hạn. kia phong ma đài rốt cuộc sao lại thế này? Vân Tiểu lại lần nữa hỏi, Vũ Tê cùng địch hải nói đều không giống nhau. Vũ Tê nói là vô tình xâm nhập, mà địch hải nói là vì luyện ma. Này chứng minh phong ma đài nơi đó hẳn là đã xảy ra chuyện gì mới đúng, mà lúc ấy giống như chỉ có tổ sư ra một người ở đây. chương 261 phong ấn nguyên nhân. Lấy tổ sư ra tính tỉnh, nóng giận liền đồ đệ đều đánh, huống chi là đã thành ma Vũ Tê. Nhưng hắn lại suy nghĩ như vậy một cái phế kính phương pháp, dùng vạn năm thời gian chậm rãi tiêu trừ Vũ Tê ma khí, thấy thế nào đều không giống như là phong cách của hắn. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dạ huyên thói quen tính kéo qua vân kiểu tay, ám tỏa tỏa một chút để sắt vào, đang muốn hóa thân ôm một cái hùng, lại đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, mày nháy mắt linh khởi, muốn biết, liền chính mình lăn lại đây. Nói xong hắn đột nhiên dương lên tay, từ vân kiểu bên cạnh người quét qua đi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phanh một tiếng, có cái gì từ vân kiểu trên người bắn đi ra ngoài, một đạo màu trắng hư ảnh tức khắc nện ở trên mặt đất. Vân kiểu quay đầu nhìn lại, địch sư thúc. <cười> ha ha a kia hư ảnh ha ha cười, đúng là vừa mới phân biệt không lâu địch hải, vội vàng bỏ lên, hướng tới dạ huyên phương hướng quỳ xuống, sư tôn. Vân tiểu, nói tốt không trở lại đâu. Đem một sợi nguyên thần bám vào trên người nàng là chuyện như thế nào? Dạ huyên sắc mặt lạnh lùng, cả người hàn khí bốn phía, mấy năm nay, người đến là càng thêm tiến bộ. Cư nhiên đều dám đem nguyên thần bám vào tiểu đồ tôn trên người, tìm chết. Hoan buồng a, sư tôn. Địch hải cả người run lên, lập tức quỳ đến dễ bảo lớn tiếng biện giải nói, sư tôn ngài phong các đệ tử đối thanh dương cảm ứng, ta liền tính là tưởng trở về cũng cũng chưa về a. hắn lúc trước liền tưởng đi theo tiểu sư điện tử truyền thống trận hồi thanh dương, nhưng là đồng dạng truyền thống trận, hắn chính là chết sống truyền không đến thanh dương đi, cũng là thật sự không có cách nào lại ra này hạ sách. gia huyên biểu tình càng thêm lạnh nhạt, mắt thấy liền phải động thủ, còn hảo vân tiểu tay mắt lanh lệ, vội vàng kéo lại người tổ sư ra trước không đội, ngài tiếp tục nói, năm đó phong ma đài rốt cuộc đã xảy ra gì? vì cái gì phải dùng tịnh ma chú hắn lúc này mới buông xuống tay siêu hung chừng mắt nhìn nào đó xuẩn đồ đệ liếc mắt một cái mới trầm giọng nói đây là nàng chính mình yêu cầu gì địch hải sử sốt, có ý tứ gì năm đó ta cảm ứng được ma khí dao động liền đi nhìn nhìn dạ huyên nhũ như mày, làm như nhớ tới cái gì phiền lòng sự trầm giọng nói nàng bị ma khí sở sâm sắp hoàn toàn hóa ma lại nôn chi không nghĩ thành ma cầu ta cứu nàng trong bụng hải tử nói cách khác Vũ thế nàng. Nàng năm đó cũng không biết chính mình là nửa ma. Địch Hải đẩy mặt khiếp sợ. ân gia huyên gật đầu, mày lại nhăn đến càng khẩn, ta ứng nàng sợ cầu, nhưng trên mặt hắn nháy mắt nhiễm tức giận, ta hiện thân tính toán thi chú, nàng rồi lại lâm thời đổi ý, còn nói muốn tái giá cùng ta. Ừ. Quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, rõ ràng là đồng dạng ngữ khí, nàng lại từ bên trong nghe được vài phần cáo trạng ý vị. Vân Tiểu. Địch Hải. Xem xét hắn kia trương nghịch thiên mặt. Như vậy thần triển khai, cũng là dự kiến bên trong. Cho nên địch hải một đầu hát tuyến nói, sư tôn ngày ấy mới có thể trực tiếp tinh lọc phong ma đài nội yêu ma, ném xuống vũ tê không quản. Gia huyên không trả lời, như cụ khí hồ hồ. Địch hải cũng đã minh bạch xác thật là như thế, kia sư phụ vì sao năm đó không có nói việc này. Ta vì sao phải nói. Các ngươi lại không hỏi ta, hắn hồi đến đúng lý hợp tình, các ngươi lại không phải tiểu đồ tôn. Địch hải, không thể phản bác. Năm đó. Hắn chỉ thấy quá đa hóa ma vũ tê. Nàng chịu ma khi ảnh hưởng, chính miệng thừa nhận lẫn vào thanh dương phái chính là vì luyện ma, lấy này tới kích thích hắn. Hắn tâm thần đại loạn dưới, mới có thể làm nàng bắt đi bế quan trung sư tôn. Cho nên vẫn luôn tới cũng không hoài nghi quá điểm này có cái gì vấn đề. Hơn nữa nhiều năm như vậy, còn thực tự trách, bởi vì chính mình nguyên nhân, làm các sư huynh đệ bị thương không nói, còn hại sư tôn. Không nghĩ tới nguyên lai chân tướng là như thế này sao? Tiểu tê đối hắn là thiệt tình không có đã lửa gạt hắn. đương nhiên trừ bỏ bị sư tôn sắc đẹp sở mê ngoại, nhưng ngẫm lại các sư huynh đã từng những cái đó đại tẩu, giống như mỗi người đều bị sư tôn thi quá quên đi chú, cũng liền cân bằng. nếu đã biết nhìn đã mau cười thành cái ngốc tử xuẩn đồ đệ. dạ huyên trên mặt ghét bỏ càng sâu, trực tiếp vung tay lên nói, ngươi có thể lan. từ từ, sư địch hải còn muốn nói cái gì, ngay sau đó hư ảnh trận lóe, ngáy mắt biến mất ở tại chỗ. ma ngàn dằm ở ngoài chưa duyên cốc, nào đó ngồi ở trên giường thân ảnh tức khắc đột nhiên sau này một đảo phanh một tiếng ngã xuống hợp với giường một khối sụp đổ một lát mới bò lên xoa xoa phản phất muốn dạn nước ngực bất đắc dĩ thở dài một tiếng ai sư tôn xuống tay vẫn là như vậy không lưu tình a thằng đến sườn đồ đệ nguyên thần hoàn toàn biến mất giả tuyên lúc này mới yên tâm hóa thân ôm một cái hùng ôm lấy bên cạnh người người tiểu tiểu ủy khuất vân tiểu đây là làm nũng sao càng ngày càng có không phải yêu đương mà là dưỡng nhãi con nào giác là chuyện như thế nào Nàng than một tiếng, lại cũng không có cự tuyệt, tùy y hắn ôm, một lát mới ra tiếng nói, tổ sư ra là không nghĩ địch sư thúc khó xử, cho nên mới ra tay cứu vũ tê mẫu tử đi. Không ngừng là cứu vũ tê, mẫu chốt là vì kia hải tử. Vũ tê hóa ma, trong bụng hải tử liền tính có thể sinh ra, vẫn luôn hấp thu trên người nàng ma khí, sau khi sinh cũng nhất định là cái trời sinh ma tộc. Tổ sư ra là không nghĩ nhìn đến địch hải tương lai phụ tử tương tàn, cho nên tạm thời ngăn chặn tiểu hải tử sinh trưởng. Sau đó lại dùng tịnh ma chú một chút tiêu trừ vũ tê trên người ma khí, thẳng đến nàng hoàn toàn biến trở về người. Như vậy tiểu hài tử nhiều lắm là cái nửa ma, mà không phải mất đi lý trí ma tộc. Giả huyên ôm tay nàng nắm thật chặt, cũng không có phủ nhận, một lát mới mang theo chút toán nghiệm ngữ khi nói, bọn họ toàn không bất lo, còn không bằng gỗ mục Ít nhất có tiểu đồ tôn ở, người nào đó sẽ không xuẩn đến trước mặt hắn tới. Vậy ngươi còn mỗi ngày cùng hắn đoạt đồ vật ăn. Cũng chưa ngươi hảo. Đột nhiên hắn lại bỏ thêm một câu. Thỏa mãn ở mặt nàng sườn cọ cọ, hảo một lát mới thấp thấp ra tiếng, tiểu kiểu. ân, Khi nào đổi xưng hô? Ta chuẩn bị tốt. Gì? Chuẩn bị cái gì? Người có thể ngọt nào ta? Lan. Vân tiểu đối huyền môn học viện, nhóm thứ hai tuyển nhận đệ tử cụ thể vẫn là thập phần vừa lòng. Các đệ tử bình quân trình độ, rõ ràng có rất lớn biên độ để cao. Đương nhiên này tuyệt đối không phải vào bát quái đàn sau, các trưởng môn nhóm cùng nhau liều mạng ra bài thi kết quả. Vân Tiểu Yên lặng mở ra đã từng bắt quái đàn, hiện tại bên trong đã hoàn toàn không có nửa điểm về Vân Xứng Thảo luận, thuần một sắc tất cả đều là Thảo luận này kỳ tác nghiệp như thế nào làm. Thượng kỳ tác nghiệp đáp án là cái gì? Tốt nhất kỳ tác nghiệp đánh nhiều ít phân thảo luận. Ân. Cảm giác học tập bầu không khí càng thêm thâm hậu đâu. Có thể là bởi vì lần này bắt quái đàn dẫn dắt, Vân Khải còn bất thời giờ cùng Thiên sư Đường các trưởng lão một hồi, giúp đưa tin đàn phù thăng một chút cấp, lại kết hợp luyện khí kỹ thuật, làm ra một cái. Trừ bỏ tức thời thông tin công năng ngoại, nàng còn hơn nữa ghi âm, hồi phóng, định vị, ghi hình cùng với văn tự biểu hiện từ từ, nhiều công năng với nhất thể máy truyền tin, gắng đạt tới đạt tới trước kia di động công năng. Đương nhiên là toàn hệ thống tiên thật. Như vậy liền không cần lo lắng, thêm sai tác nghiệp đối tượng. Các đệ tử ngay từ đầu, còn có chút không muốn đổi mới, sau lại phát hiện tân máy truyền tin, trừ bỏ có thể trực tiếp truyền âm, còn có thể truyền tác nghiệp, công pháp, cùng với viễn trình hình ảnh dạy học sau thực mau tiếp nhận rồi đưa tin đàn 2.0. thiên sư đường đem này mệnh danh là huyền môn ngàn giảm lưu ảnh bắt quái thượng sư kính tên gọi tắt ngàn giảm kính không đến 2 tháng thời gian huyền môn đệ tử cơ hồ đã nhân thủ một kính từ đường chủ còn tỏ vẻ muốn hay không đẩy cái giản dị bản ra tới hướng bình thường bình dân cũng mở rộng một chút làm cho bọn họ có thể càng thêm hiểu biết huyền môn tích cực gia nhập vân tiểu xem xét thiên sư đường gửi tới ngàn giảm kính rất nhiều chia hoa hồng đáp ứng rồi yêu cầu này Nhân giới bắt đầu tiến vào tin tức thời đại, đã từng huyền môn kỹ thuật phong tỏa, không tồn tại. chương 262 sư thúc tới chơi. Yêu giới cùng nhân giới tương liên, đối hiện giờ huyền môn thay đổi, không ít yêu đều có chút tò mò, càng ngày càng nhiều yêu tộc tới nhân giới đi lại. Ngay từ đầu còn ám tỏa tỏa khẽ meo meo tới, sợ hãi không ít bình thường bình dân. Sau lại thiên sư đường dứt khoát cùng yêu vương thương lượng một chút, cùng minh giới giống nhau, trực tiếp mở ra bộ phận huyền môn thành trấn du lịch giao lưu thị thực chỉ có thông qua thiên sư đường khảo sát chứng thực yêu tộc cầm chứng nhưng ở chỉ định khu vực hoạt động đương nhiên khảo chứng là thập phần nghiêm khắc huyền môn học viện lại nhiều một đám miễn phí yêu tộc bồi luyện tiên giới này trận đến là thập phần an tĩnh lại không ra cái gì yêu thiêu thân vân tiểu cũng không đổi nàng 10 năm kế hoạch tiến triển thắng lợi tiên giới hiện tại càng an tĩnh đối huyền môn càng có lợi có lẽ chờ thượng giới phản ứng lại đây huyền môn đã có một trận chiến chi lực vân tiểu chính vội vàng học viện năm thứ hai cuối kỳ khảo thí sự Lại nên đón một cái ngoại ý muốn người. Long sư thúc. Vân thiểu nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở trong thư phòng người, ngẩn người, thuận tay đảo một ly trà qua đi, ngại như thế nào tới. Xem ra tổ sư ra cũng không có đem Long sư thúc đối thanh dương vị trí cảm ứng cũng tiêu trừ, tế tưởng tượng, hắn ở minh giới ngăn cản ma tộc quá mức nguy hiểm, nếu là liền hắn cũng che chắn vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy thật sự cầu cứu không cửa. Chờ một chút. Vân thiểu trong tay trà còn không có đưa qua đi. Long thường lại đột nhiên lớn tiếng quát ngăn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng trong tay cái ly, ngươi trước bông. Vân Tiểu ngần ngơ, làm sao vậy? Đành phải đem trà đặt lên bàn. Long thường mày nhăn đến càng sâu, đột nhiên móc ra một cái thuần trắng phương khăn, bao ở cái kia chén trà, đảo rất bên trong trà, tỉ mỉ đem cái ly lau một lần lại một lần. Chỉ tới mặt ly thượng đều phản quang, lại nhéo vài cái đi chấn quyết, sau đó lại cầm một khắc chỉ, lại lần nữa sát phản quang, mới vừa lòng song song đặt ở trước người cho chính mình đổ hai ly trà, có độc đi. Ngươi này thói ở sạch thêm cưỡng bách chứng là có bao nhiêu nghiêm trọng. Vân Tiểu cũng khó được tiếp đón hắn, trực tiếp ngồi trở lại án thư, tiếp tục ra nàng bài thi, thuận miệng hỏi, sư thúc lần này tới là vì lần trước sự, có kết quả. Ân, có chút mặt mày. Long Thường gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn phòng trong chồng chất như núi, đông một quyển tây một quyển, trên bàn trên mặt đất nơi nơi đều đúng vậy sách. Mày nháy mắt đánh thành bế tắc, không chế không được dường như từng cuốn nhặt lên, sau đó đặt ở một bên trên kệ sách, biên phóng biên trả lời nói, ngươi phía trước nói không sai, thật là tiên rơi đám kia ăn no trống, không có chuyện gì các tiên nhân dở trò quỷ. Sư thúc cha xét tây thiên đỉnh cái kia kêu, kêu hoặc thư tiên nhân, kia đến không có. Hắn một bên nhặt thư, một bên cau mày đem trang sách ven chết rắc một đám triển khai, nhị sư đệ bọn họ cũng ở cha người kia, hắn che giấu đến tương đối thâm, cũng không có phát hiện hắn cùng phía trước nam thiên đỉnh có bất luận cái gì liên hệ càng không cần phải nói là khai nguyên việc. Chẳng qua lần trước ta đi ngươi theo như lời kia phiến giao long dưỡng tiên mạch đấm nước, phát hiện điểm đổ vật. Cái gì? Vân tiểu ngòi bút một đốn, quay đầu. Long thường đem trong tay sửa sang lại tốt đống lớn thư, đặt ở trên kệ sách, không ra một bàn tay. Lúc này mới ném ra một vật. Vân tiểu thuận tay tiếp nhận, đó là một khối thực bình thường đầu gỗ thẻ bài, đã nứt thành hai nửa, chỉ là mặt trên ẩn ẩn viết lạc khai nguyên ba chữ. Đây là lạc khai nguyên thiêm thông hành lệ. Minh dối đi lên đánh lôi âm hồn, đều sẽ trước tiên ở Diêm La Điện, lành đến như vậy một cái viết tên một bài, cũng chính là thị thực, sư thúc ở đầm nước tìm được rồi cái này. Vì cái gì sẽ ở kia? Không sai, còn có điểm những thứ khác. Hắn dương tay méo cái quyết, tức khác một gốc cây tiên thảo hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. kia tiên thảo toàn thân màu đỏ, cây thân quải vài cái vặn uốn lượn hướng về phía trước, xa xa nhìn tựa như một cái màu đỏ tiểu long. Hình dông thảo. Vân Tiểu nháy mắt đem này cây tiên thảo cùng Y Di thư thượng tiên thực đối thượng biểu tình càng thêm nghiêm túc một ít. Hình rồng thảo không phải chỉ có ở chân long nơi mới có thể xuất hiện sao? Theo lý thuyết, ở kia dưỡng tiên mạch chính là một con dao, liền long tộc đều không đủ tư cách, càng đừng nói chân long. Phải biết rằng long tộc trong vòng cũng là có cấp bậc hóa phân, giống phong tiểu hoàng loại này nhám long là từ chủng tộc khác tu luyện hóa thân mà thành, tuy rằng cũng xưng là long, lại cùng chân long có rất lớn khác nhau, chỉ có sinh ra đó là long tộc giả. Mới xương là chân long, địa vị cùng tu vi, cùng với nó long không thể cùng mà ngữ. Thứ phương thiên đế nguyên thần, đó là chân long trung huyền long. Không sai, hình rồng thảo đích xác chỉ biết sinh trưởng ở chân long sở cư nơi, tắm gội long khí mà sinh. Long thường tiếp tục sửa sang lại kệ sách, dựa theo cao thấp lớn nhỏ chỉnh tự, một bên bày biện một bên trả lời, giống tứ phương thiên đỉnh, nơi nơi là đều là loại này hình rồng thảo, nhưng ở nhân giới cũng tuyệt đối không có khả năng. Người là nói. Có Chân Long đã từng đi qua nơi đó. Vân Tiểu ngẩn người, Nam Thiên Đế Quân. Lúc trước hắn vì hồn nguyên châu tìm tới Thiên sư đường, trước đó đi kia đầm nước xác nhận quá cũng không quá. Không. Long Thượng trực tiếp phủ nhận nói, này hình rồng thảo niên đại, ít nhất cũng đã qua ngàn năm, không giống như là tân sinh lớn lên. Hơn nữa chúng nó sinh trưởng hình dạng hắn đem trong tay thư toàn phóng thượng kệ sách, lúc này mới giương tay lại lần nữa méo cái quyết. Trong phòng hình rồng thảo hình ảnh biến mất, xuất hiện kia giao long đái đầm nước đáy vượt bộ dáng. Giao Long thi thể còn trên mặt đất, chỉ là đã bị nâng lên một nửa, lộ ra phía dưới một tảng lớn bị đè dẹp lép địa vực. Có thể là bởi vì bị đè nặng, bọn họ lần trước chưa thấy được, hiện tại vừa thấy chỉ thấy kia trung gian đích sắc trường một mảnh nhỏ hình rồng thảo, không đến 2 mét khoan địa dưới, tảng lớn hình rồng thảo áp đảo trên mặt đất, lại rất có quy luật từ trung gian triệu bốn phía rũ thân, như là phía trước ở tránh đi cái gì, trung gian đi xuống hãm, đột ngột không ra một hối, thực rõ ràng không phải Giao Long áp ra tới. Nơi này đã từng thả thứ gì? Vân Tiểu tinh tế nhìn nhìn kia hình ảnh, xem này hình dạng vẫn là cái viên. Trứng rồng. Long Thường tiếp tục nhặt sách, vuốt phẳng thư giác, vẻ mặt khẳng định nói, chân Long trứng rồng. Vân Tiểu nháy mắt phản ứng lại đây, có người đã từng ở chỗ này dưỡng ngai con. Không đối. ấp trứng. Không sai. Long Thường gật đầu nói, giống nhau huyền Long suốt thế, yêu cầu rất nhiều tiên lực tầm bổ. Thường thường yêu cầu cha mẹ tiêu hao đại lượng tu vi cùng tiên lực mới có thể làm này bình an suốt thế, này hẳn là chính là bọn họ dưỡng tiên mạch mục đích. Tây thiên đế quân định là vì không ở loại này đoạt vị thời khắc mấu chốt, vận hao chính mình tiên lực lấy với lạc hậu cái khác thiên đình, cho nên liền tưởng dưỡng ra tiên mạch tới mượn trứng rồng phu hóa. sư thúc vì sao như vậy xác định trứng rồng là tây thiên đế quân? vân tiểu sử suốt chỉ là chân long trứng rồng nói, cái khác đế quân cũng có khả năng đi. vương nghĩa, long thường hướng tới nàng ném cái xem thường, chỉ có tây thiên đế quân là điều mẫu long chưa bỏ nàng ai còn có thể sinh ra trứng rồng. Còn như vậy xác định bên trong là con rồng. Nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nàng thật đúng là không biết, nguyên lai tứ phương quân đế bên trong, còn có nữ tính. Về thượng giới thiên đình sự, nàng thật đúng là không hiểu biết, chỉ là phía trước ngẫu nhiên nghe hai vị sư thúc đề qua, còn có phong tiểu hoàng sẽ ở trụ ứng luân mông nửa thời điểm, đem thiên giới sự lôi ra tới dấm nhất dấm linh tinh. Sư thúc tính toán làm sao bây giờ? Trưng 263 tiên khí xuất sưởng. Long thường ánh mắt mị mị, hiện lên một tia ánh quang, cười khẽ một tiếng nói, tự nhiên là đi trước Đông Thiên Đình cùng Bắc Thiên Đình một chuyến. Nói vậy mặt khác hai vị đế quân, sẽ thực nguyện ý quản cái này ngại sự. Vân Tiểu sứng suốt, lại nháy mắt hiểu được. Nam Thiên Đế quân ngã xuống, tứ phương Thiên Đình vốn dĩ cũng đã thất hành, phỏng trừng ngầm không thiếu tranh Nam Thiên Đình này khối vô chủ địa bàn. Long sư thúc đây là tưởng đem Tây Thiên Đình lược điểm, chủ động giao mặt khác hai bên Thiên Đình trong tay Đến lúc đó liền tính là tây thiên đế quân muốn rào biện, phỏng trừng mặt khác hai bên thiên đỉnh cũng sẽ nhìn chầm chầm đã chết nó, càng có khả năng đem việc này tiến thêm một bước mở rộng. Minh phần kính quỷ tu là thiếu, nhưng cũng không phải mỗi người dễ khi dễ. Long thường ảo thuật dường như móc ra một chương thuần trắng rẻ lau, một bên dùng sức xoa trước người cái bản, một bên nghiêm túc trả lời, dám đánh ta Minh phần kính chú ý, sợ là bọn họ đã quên chúng ta ngày thường đối phó đều là chút cái gì. Sư thúc tính toán trực tiếp đi tiên giới sao. Ân hắn gật gật đầu, ta này phiên rời đi minh phần cảnh đó là đi tiên giới, tiện đường tới chi sẽ ngươi một tiếng. Một người. Ta thông trì mặt khác sư đệ. Nga, kia sư thúc. Tính toán bao lâu xuất phát? Hiện tại liền đi. Sư thúc một đường cẩn thận, nếu có yêu cầu địa phương, có thể dùng tới thứ kia trương đưa tin phủ cho ta biết. Biết. Còn có, sư thúc. Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Còn có một câu vân kiểu chỉ chỉ mặt bà nói, ngươi lại sát đi xuống. Mặt bàn liền thật sự muốn sắt xuyên. Cái bàn cũng là đòi tiền hảo sao. Long thường sát bàn tay một đốn, sắc mặt đổi đổi, đúng lý hợp tình chỉ vào mặt trên một khối màu đen, làm như bị đốt trọi dấu vết nói, không phải ta nói ngươi tiểu sư điệt, ngươi nói ngươi một cái cô nương ra thư phòng, như vậy loạn liền tính. Cái bàn còn như vậy dơ, mặt trên này đen như mực. Đó là tổ sư ra phong nướng khoai thời điểm thiêu hắc. Không chờ hắn nói xong, vân tiểu trực tiếp trở về một câu. Long thường giọng nói một đốn. Nguyên bản còn đầy mặt chỉ trích mặt, nháy mắt từ lúc bắt đầu ghét bỏ, vô phùng hàm tiếp tới rồi thưởng thức biểu tình, ta nói này khối đốm đen như thế nào như vậy đặc biệt, thật là Hảo không giống nhau đâu. Không hổ là sư tôn, liền đốt trọi đều thiêu đến như vậy huyền thuật. Tiểu sư điệt ngươi này cái bản còn muốn sao? Nếu không chuyển cấp sư thúc đi, hắn luôn cất chứa lên. Hảo A. Vân thiểu không chút do dự liền gật đầu, nghiêm trang vươn tay nói, 500 lượng, cảm ơn. Long thường. Long thường là ở ngày hôm sau buổi sáng đi, hắn ước trừng hoa cả ngày thời gian, đem Vân Kiều thư phòng, sắt đến chân bóng như gương, mới vừa lòng rời đi. Vân Kiều vẫn là lần đầu tiên biết cái gì kêu không dính bụi trần, hợp với tới tìm nàng lão nhân, tiến phòng đều thiếu chút nữa bị sắt thành gương sàn nhà cấp trượt chân. Long thường này vừa đi liền đi rồi năm ngày, Vân Kiều cũng không quá lo lắng, rốt cuộc lấy Long sư thúc tu vi, phòng trừng đế quân đều không nhất định là đối thủ của hắn. mắt thấy Huyền môn học viện. Đệ nhị kỳ môn phái đại bỉ liền phải bắt đầu rồi, nàng lại đầu nhập đến đệ nhất danh khen thưởng chu bị trung, tính toán ra bổn huyền môn để kho bách khoa toàn thư đệ nhị bản. Ngàn Dặm Kính lại ở ngay lúc này, đột nhiên sáng lên. Từ đương chủ cùng một chúng trưởng lão vẻ mặt hưng phấn xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Vân thượng sư, nhóm đầu tiên tiên khí luyện chế thành công. Tiên khí? Vân tiểu sửng sốt một chút, tinh tế tưởng tượng, mới nhớ tới, một năm trước Nam Thiên đỉnh ngàn dặm tặng người đầu, lưu lại những cái đó tiên giới tài liệu xếp thành sơn. Phía trước từ đường chủ hình như là để qua, muốn luyện chế tiên khí tới. Nàng đối luyện khí không có nghiên cứu, cho nên cũng không có nhiều chú ý, không nghĩ tới lúc này mới một năm công phu, thật làm cho bọn họ luyện ra tiên khí sao. Đúng vậy, Vân Thượng Sư. Từ đường chủ biểu tình càng thêm hương phấn, cầm lấy một phen tiên kiếm hướng ngàn dặm kinh trước thấu thấu nói, ngài xem, chính là cái này. Chúng ta đã thí nghiệm qua, cùng lúc trước bạch Thượng Sư khen thưởng cấp nhạc đều kia đem sở kém không có mấy, chỉ là nhất thời vô pháp giám định phẩm giai dai còn phải phiền toái thượng sư ngươi tiền đến, tận mắt nhìn thấy vừa thấy, hảo, ta lập tức lại đây. vân tiểu cũng không có chân chờ, thu hồi ngàn dặm kính, xoay người ra cửa, thuận tiện còn đem lão nhân sách ra tới. rốt cuộc hắn gần nhất cũng ở nghiên cứu luyện khí, đối phương diện này có nhất định hiểu biết. hai người vừa đến thiên sư đường, liền thẳng hướng tới chủ phong mặt sau luyện khí phong mà đi. thiên sư đường mặt sau vài tòa ngọn núi, đều là lúc trước nam thiên đỉnh tiên nhân tiên thân biến thành, luyện khí phong chính là trong đó một tòa. Kiều phong nguyên bản là một vị hỏa thuộc tính tiên nhân, nội đan trực tiếp hóa thành một phương địa hỏa, vừa lúc thích hợp luyện khí. Bọn họ vừa đến phong đế, từ đường chủ cùng một trung trưởng lao đã ở nơi đó chờ, mỗi người mặt mày hừng hào, đều là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Vừa thấy đến hai người bọn họ lập tức đón đi lên. Hai vị thượng sư tới. Tiên khí đâu? Vân tiểu xem xét từ đường chủ tay, phía trước còn lấy ở trên tay hắn tiên khí, lúc này đã không thấy, không phải nói làm cho bọn họ lại đây giám định một chút phẩm giai sao. Từ đường chủ lại cười đến càng thêm thâm, chỉ chỉ phía trước hang động nói, ở bên trong đâu. Múc minh trưởng lão cùng tiêu lớp trưởng tưởng lại mài ruôi thử xem, nhìn xem có thể hay không uy lực càng cường một ít. Vân tiểu sướng sốt, múc minh là thiên sư đường chủ tu luyện khí trưởng lão, này nàng biết, nhưng tiêu lớp trưởng không phải trận tu sao. Hắn đi vào làm gì? Vân tiểu cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo mấy người đi vào. Mới vừa vừa vào cửa, một cổ nóng rực hơi thở liên ập vào trước mặt, bốn phía tức khắc biến thành một mảnh lửa đỏ giống như đi vào miệng núi lửa dường như nàng tức khắc minh bạch vì sao thiên sư đường tuyển nơi này làm luyện khí phong hôm nay nhiên nhiệt độ đích xác thực thích hợp bọn họ càng là hướng trong đi bốn phía liền càng thêm nóng bức nàng cùng lão nhân đều theo bản năng móc ra đuổi nhiệt phù rán ở trên người cách ly bốn phía nhiệt khí một đường bảy quải tám con hướng tới trung gian luyện khí nơi mà đi dọc theo đường đi còn nhìn thấy không ít học viện đệ tử sôi nổi hướng tới bọn họ hành lễ kỳ quái chính là không chỉ có là luyện khí ban Cư nhiên còn có cái khác các ban đệ tử Cũng ở bên trong Đoàn người đi rồi không đến nửa khắc chung Cũng đã tới rồi luyện khí phong trung tâm Quả nhiên rất xa liền nhìn đến trung gian luyện chế trước này Đứng hai cái hình bóng quen thuộc Đúng là múc minh cùng tiêu lớp trưởng Trong tay còn cầm một phen tiên khí Bốn phía trường kiếm Ở thảo luận cái gì Mặt trên ẩn ẩn lộ ra tiên khí Vân Thượng Sư, Bạch Thượng Sư Vừa thấy mọi người tiến vào Hai người trước mắt sáng ngời Lập tức quay đầu lại lại đây Hai người cũng chào hỏi qua. Lúc này mới đem tầm mắt, định ở hai người trên tay vũ khí thượng. Lão nhân càng là to mò tiến lên một bước, tinh tế nhìn kia thanh trường kiếm liếc mắt một cái. Đây là các ngươi lần đầu tiên luyện chế ra tới tiên khí. Tuy rằng so ra kém văn thanh sư thúc những cái đó, nhưng nhìn cùng lúc trước những cái đó tiên nhân rơi xuống pháp khí không sai biệt lắm. Không không không. Này đem là chúng ta mới vừa điều chỉnh quá. Múc Minh lại lắc lắc đầu, chỉ chỉ bên cạnh nói, bên này mới là nhóm đầu tiên luyện ra. Nói. Hắn trực tiếp tắc khai vài bước, dùng sức kéo ra bên cạnh một phiến cửa gỗ. Ngay sau đó chỉ nghe thấy đinh linh len ken một trận vang, chỉ thấy chồng chất như núi tiên kiếm từ phía sau cửa tuyết lở dường như lạc lăn ra tới, xôn sao phô đầy đất. Vân Tiểu, Lao Nhân, bọn họ đây là tới rồi công binh sường sao. chương 264 có thể cải tiến. Lao Nhân vẻ mặt giật mình nhìn đầy đất tiên kiếm, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Túi đầu tinh tế vừa thấy, thật đúng là đem đem đều là tiên kiếm. Mang theo tiên khí cái loại này, sao? Như thế nào sẽ có này? Nhiều như vậy. Lúc này mới qua một năm đi, trước không nói luyện khí kỹ thuật, nhiều như vậy tiên kiếm, bọn họ rốt cuộc như thế nào luyện ra tới A huy, không phải nói nhóm đầu tiên sao? Đây là nhóm đầu tiên A. Mục Minh vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, vân thượng sư phía trước không phải lần nữa cường điệu, muốn sáng tạo, muốn phối hợp, muốn toàn diện phát triển sao? Hắn chỉ chỉ bên cạnh tiêu lớp trưởng, còn có hậu mặt vài cái trưởng lao nói, cho nên... Chúng ta trận khí phù pháp 4 cái ban sư trưởng, liền cùng nhau chỉnh hợp ra tiên kiếm luyện chế đài, luyện ra này nhóm đầu tiên tiên kiếm. Luyện chế đài. Lão nhân sử sốt, lúc này mới xoay người đi xem bọn họ phía sau cái kia đài, chỉ thấy kia mặt trên có không ít ngang dọc đan sen dấu vết, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là luyện chế hoang ân. Tinh tế vừa thấy lúc này mới phát hiện mặt trên khắc đầy đủ loại trận pháp, phụ chú thuật pháp đồ hình từ tử rậm rạp che kín toàn bộ đài. Nói như vậy khả năng không trực quan Nếu không ta chờ cấp thượng sư biểu thị một chút, nói, hắn trực tiếp từ bên cạnh khiêng lên một tiết mạo tiên khí huyền thiết, biên tiếp đón cái khác vài vị trưởng lao tiến lên, biên đặt ở luyện chế trên đài. Chỉ thấy bốn vị trưởng lao đi qua, đồng thời hướng tới mặt trên đưa vào linh khí. Ngay sau đó, toàn bộ luyện chế đài đều sáng lên, phức tạp trận hình phủ tới rồi trên không, hoặc màu trắng hoặc kim sắc pháp phủ quay chung quanh mặt trên kia khối huyền thiết xoay tròn lên. Chỉ thấy kia khối huyền thiết, chậm dãi bắt đầu tỏa sáng. Không đến một lát đã biến thành đỏ bừng một mảnh, có hỏa tinh từ bên trong duyên duyên không ngừng rơi xuống xuống dưới. Lão nhân mạc danh cảm thấy đó là huyền thiết trung tập trước, đây là luyện khí bước đầu tiên rèn luyện. Huyền thiết càng ngày càng nhỏ, thẳng đến chỉ còn nguyên bản một phần ba lớn nhỏ, không còn có hỏa tinh rơi xuống xuống dưới. Kia huyền thiết lại bắt đầu kéo rũ biến hình, thực mau biến thành trường kiếm bộ dáng. Màu đỏ chậm rãi tối sầm đi xuống, bốn phía pháp phù bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dũng manh vào kia kiếm trùng, ở trên thân kiếm in lại từng đạo công kích phát lớn. Cuối cùng mặt trên trận pháp một đuổi, bốn phía tiên khí đại thịnh, trực tiếp quay trùng quanh ở thân kiếm bên cạnh. Đinh, một phen mới mẻ ra lò tiên kiếm, rơi xuống ở luyện chế trên đài. Mấu chốt là từ huyền thiết lên đài, đến tiên kiếm hoàn thành, trước sau còn không đến 5 phút. Không lời nào để nói lao nhân, hắn đột nhiên nhớ tới phái trung cái kia toàn tự động luyện đan lò, thiên sư đường trưởng lão, thật đúng là tận đến nha đầu chân truyền a. Cũng khó trách bọn họ nhóm đầu tiên tiên kiếm liền trồng chất như núi, loại này tốc độ. Một giây huyền môn đệ tử liền có thể nhân thủ một phen. Vân thượng sư, ngài cảm thấy thế nào? Mộc Minh cầm lấy luyện chế trên đài kia đem mới mẻ ra lò tiên kiếm, tiến lên một bước đưa tới, hợp với vừa mới cùng nhau thi thuật vài vị trưởng lão, cũng mang chút chờ mong cùng khẩn trương nhìn về phía Vân Kiểu, làm như một đám dao song quấn, chờ lão sư phê thành tích tiểu học sinh. Vân Kiểu tiếp nhận kia thanh kiếm, tinh tế nhìn nhìn, một lát mới ra tiếng nói, tiên khí rất nùng, phẩm giai trung đẳng, còn có tăng lên không, gian? nói nàng tiến lên hai bước, đi đến cái kia luyện chế đài nhìn thoáng qua nói, cái này bàn điều khiển không tồi, là cái hảo sáng ý chẳng qua tinh cơ động kém một chút, chỉ có thể luyện ra tiên kiếm. Nếu có không thích dùng kiếm đệ tử làm sao bây giờ? cho nên về trận hình hẳn là sửa một chút. lão nhân, từ từ. nha đầu, lại sửa liền nghịch thiên á huy. còn có, các ngươi này kiếm thuộc tính quá tùy cơ, tất cả đều là tài liệu bản thân nguyên bản thuộc tính quyết định. vân tiểu tiếp tục nói, tốt nhất không ngừng là hình thức. Hợp với thuốc tính, công kích trận pháp, linh khí tăng phúc từ từ nhân tố đều phải suy xét đi vào. Phải làm liền làm toàn phương diện đồ ngốc thức luyện chế đài, như vậy càng thêm phù hợp các ngươi luyện khí ban yêu cầu sao. Không, như vậy sẽ bức tử khí tu đi. Có như vậy đài, còn muốn khí tu làm gì? Thượng sư theo như lời phương pháp chúng ta cũng có suy xét quá. Mục Minh mang chút xấu hổ trả lời, nhưng là ta chờ nghiên cứu thật lâu, này luyện khí trên đài chỉ có thể trồng lên 20 loại tả hưu pháp chú phụ chú. Lại nhiều năm người liền khống chế không được. Vậy thêm trận pháp. Vân Tiểu nói thẳng, trận pháp chỉ cần kích hoạt, không cần đại lượng linh khí khống chế, nhất thích hợp loại này thao tác. Muốn mấy trọng thêm mấy trọng. anh không ngừng làm múc minh, hợp với tiêu lớp trưởng đều cường một chút, chính là chúng ta đã ở mặt trên bỏ thêm 15 trọng trận pháp, lại thêm bọn họ cũng sẽ không a 15 trọng nào đủ. Nàng kia điện cơm. Lò luyện đan không đều trồng lên 100 nhiều trọng sao. Còn không tính tổ sư ra vì nướng bánh quy càng phương tiện ám tỏa tỏa hơn nữa đi những cái đó. Các ngươi sẽ không thêm không thượng đi. Vân Tiểu đột nhiên nghĩ đến điểm này. 5 người đều cúi đầu, không phải tất cả mọi người là thượng sư A. Vân Tiểu nhữ mày nhăn, nghĩ đến đại gia trận pháp khóa thành tích, than một tiếng nói, lấy các ngươi trận pháp thành tích, có thể tại như vậy tiểu nhân đại thượng, thêm đến 15 trọng đích xác đã xem như thực không tồi. Nàng quét chúng trưởng lão liếc mắt một cái, có chút khó xử nói, chỉ là ta đối luyện khí nghiên cứu không nhiều lắm, này đài đã ở chỗ này. Ta mạo mội nhúng tay bày trận cũng không tốt. Không có quan hệ, thượng sư ta trở lại múc minh vừa định nói lại nghiên cứu nghiên cứu. Nếu không như vậy đi. Nàng lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng đề nghị nói, nói đến cùng vẫn là bởi vì các ngươi đối chồng lên trận pháp không đủ quen thuộc. Nếu không ta ra chút về trận pháp chồng lên bài thi, cho các ngươi làm làm đi, làm nhiều liền xe điệp. Nàng lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ phòng luyện khí đồng thời vang lên mười mấy loại đinh thai nhức góc kinh hô. Không cần. N. Vân Thượng Sư, ta cảm thấy ta đã sẽ điệp, thật sự. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Không sai, Vân Thượng Sư, giao cho tiêu lớp trưởng đi. Mấy ngày hôm trước luyện chế khăn bản trận là lúc, hắn ăn ít một chén cơm, cho nên mới điệp 15 trọng Nay sẽ ăn no, tuyệt đối có thể lại thêm vài lần. Là nha, Vân Thượng Sư. Thiên Sư đường còn có mười mấy trận pháp ban đệ từ đâu. Nay trận pháp có thể điệp, tuyệt đối có thể điệp, cần thiết có thể điệp. Ta đây liền đi đem trận pháp ban thành tích tốt nhất đệ tử đều kêu lên tới. Không sai, còn có pháp phù ban, công pháp ban, đều kêu lên tới. Đều làm một cái học viện, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần không làm quấn. Chỉ cần có thể làm tốt luyện chế đại, cái gì đều có thể thương lượng sao. Đúng đúng đúng, liền như vậy làm. Huyền môn đại bị gì đó, kỳ thật có thể đổi ngày. Vân tiểu, lão Nhân, mắt thấy một chúng trưởng lão, đã xoay người tính toán tìm người đi. Hợp với tiêu lớp trưởng đều móc ra trận kỳ, bắt đầu nghiêm túc tính toán lên. Đột nhiên một người đệ tử, vội vã vọt tiến bảo, đường chủ, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Tư đường chủ theo bản năng hỏi. Đệ tử càng thêm sốt ruột nói, bẩm đường chủ, trước điện tới một cái tự xưng tiên sử người. Mọi người, có độc đi. Huyền môn là chúng cái gì, vừa đến đại bỉ, liền sẽ đưa tới tiên nhân pháp chú sao? Chương 265 kêu căng tiên sử. Mọi người đuổi tới trước điện thời điểm, bên trong quả nhiên nhiều cái một thân áo lam trung niên nam tử, quanh thân quay trung quanh tiên khí, biểu tình kiêu căng đứng thẳng ở trung ương. Nhìn đến mấy người tiến vào, cao mày, hơi hơi ngượng thượng cấp, chỉ dùng dư quang quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng mới định ở đằng trước từ đường chủ trên người. Người đó là nơi này chủ sự người. Hắn trong giọng nói mang theo chút vài phần chất vấn ngữ khí, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Không ngừng là từ đường chủ, tiến vào mọi người đều theo bản năng nhăn lại mi. Tư Đường chủ đánh giá hắn liếc mắt một cái, lúc này mới tiến lên một bước nói: Ta nãi Thiên sư đường Đường chủ từ Thanh Phong, không biết vị này tiên thượng là người nọ đầu ngưỡng đến càng cao, một bộ hoàn toàn không có đem mọi người để vào mắt bộ dáng, mang chút không kiên nhân nói: nôn nãi thượng giới Bắc Thiên đế quân giới tòa tiến sự, phụng mệnh tiến đến truyền đạt thiên dụ. Ba ngày lúc sau, đế quân sẽ đích thân tới hạ giới nghị sự, lựa chọn nơi đây, ngươi chờ mau chóng chuẩn bị quét chiếu đón chào Bắc Thiên đế quân muốn tới Ta Thiên sư đường. Tư Đường chủ nhiệm như mày, tin tức này đích xác có chút kinh người, không sai. kia Tiên sử gật gật đầu, nghĩ tới cái gì tiếp tục nói, Đế quân không mừng người ngoài quấy giày, cho nên ngươi chờ hiện tại liền bắt đầu, nhanh chóng đem phạm vi trăm giảm phạm nhân đuổi xa, chưa kinh chuyển triệu cũng không được tới gần. Hắn nói được vẻ mặt đương nhiên, một bộ bọn họ chiếm đại tiện nghi biểu tình, mọi người lại đồng thời sắc mặt tối sầm, chưa bao giờ gặp qua mượn địa bản của người ta dùng, mượn đến như vậy mặt dày vô sỉ. tư đương chủ lớn xuống một bụng hỏa. Trầm giọng hỏi, không biết bác thiên đế quân tới ta thiên sư đường là vì chuyện gì? Cái này các ngươi không cần phải biết. kia tiên sử hư lệnh một tiếng, cảnh cáo dường như nhìn mọi người liếc mắt một cái, như cũng là kêu cao cao tại thượng bộ giáng, các ngươi chỉ cần đằng ra địa phương là được. Từ đường chủ mày nhăn đến càng sâu, nguyên bản đối tiên giới người liền không có cái gì hảo cảm. Này cái gọi là tiên sử thái độ càng là làm người lửa giận, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ hầu hạ, cười khẽ một tiếng nói, cho nên nói. tiên sử lần này xuống dưới là tới mượn ta thiên sư đường nơi sân dùng một chút. Kia tiên sử biểu tình càng thêm tiêu căng, đều mau lô mũi hướng lên trời, đây là đế quân ban cho ngài trở vô thượng vinh quang. Nga từ đường chủ ánh mắt lạnh lùng, trở về hắn một cái đồng dạng độ cao lô mũi, không mượn. Mượn đồ vật còn như vậy vênh báo, thật khi bọn hắn chưa thấy qua tiên nhân sao? Cái gì? Kia tiên sử cả kinh, có chút không dám tin tưởng trường hướng về phía Từ đường chủ, rốt cuộc đêm cao ngưỡng lần đầu phục tới rồi bình thường độ cao, vẻ mặt tức giận nói: Ngươi tưởng cái lời thiên dụ sẽ không sợ trời phạt sao?" Tiên sử nói đùa. Từ Đường chủ cũng bị đối phương thái độ kích ra hỏa khí, cười lạnh một tiếng, trên dưới quét hắn liếc mắt một cái nói: "Ta Thiên sư Đường môn nhân, toàn mãi huyền môn đệ tử, thủy tổ nãi quảng tế thiên tôn, cùng ngươi Bắc Thiên đỉnh không hề quan hệ, cần gì tuân các ngươi đế quân thiên dụ? Còn nữa, ta chờ thuận lòng trời mệnh tu hành, ưu khuyết điểm cơ duyên đều có thiên đạo nơi, khi nào Bắc Thiên đế quân cũng có thể đại biểu thiên đạo, nói trời phạt liền trời phạt." Người tiên sử nghẹn lời, có chút thẹn quá thành giận trường hướng từ đường chủ. Không phải nói phàm nhân ngu muội, tôn trọng tiên nhân sao, vừa thấy liền quỳ bái sao. Vì cái gì những người này không giống nhau? Tiên sử, ta thiên sư đường đang ở cử hành huyền môn đại bị, đệ tử quá nhiều, sợ là không có địa phương đẳng cho các ngươi đế quân. Thỉnh về. Nói xong, hắn trực tiếp nghiêng người dương lên tay, làm cái thỉnh trạng thái. Hợp với phía sau theo vào tới cái khác trường lao, cũng phối hợp nhường ra một cái lộ tới làm đủ đổi người trường hợp. Tiên sử tức khắc càng thêm tức giận, rồi lại tìm không ra ngữ tới phản bác, quét mọi người liếc mắt một cái, hít sâu vài khẩu khí, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, hừ, ngu muội, thật cho rằng học điểm chi mạt bản lĩnh là có thể cùng tiên tranh. Hảo, hôm nay bổn tiên tôn liền cho các ngươi nhìn xem, cái gì kêu chân chính tiên nhân. Nói, hắn đột nhiên méo cái quyết, cả người tiên khí kích động, một trưởng liền hướng tới từ đường chủ phương hướng đánh. Cẩn thận, mọi người cả kinh. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ trực tiếp ra tay, mắt thấy một cổ thật lớn tiết lực hóa thành mấy chục đạo lưỡi giao gió liền hướng tới từ đường chủ bổ qua đi. Từ đường chủ phản xạ có điều kiện móc ra một trường tụ phong phủ, dẫn khí tụ phong đem bốn phía sở hữu sức gió hấp thu đi vào, kia phách lại đây lưỡi giao gió nháy mắt bị thu vào phủ. Hắn càng là theo bản năng phủ chúng gió lực lại hướng tới đối diện thả đi ra ngoài. Ngay sau đó chỉ thấy mấy đạo lớn hơn nữa lưỡi giao gió hướng tới tiên sử phương hướng phản công trở về. Đối phương làm như hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ phản kích, rõ ràng không có phản ứng lại đây, bị lưỡi dao gió bổ vừa vặn. Tức khác chỉ nghe được phanh đến một tiếng vang lớn, đánh lén không thành tiền sử trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, nện ở đối diện trên tường, còn đụng ngã đầy đất bàn ghế. Phúc! Hắn há mồm phun ra một búng máu, Kia nói lưỡi dao gió vốn dĩ chính là hắn phát ra, vốn chính là hướng về phía phải đối phương mệnh đi, lúc này bị phản kích trở về lại hơn nữa đối phương linh lực, uy lực tự nhiên càng cường. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy hợp với nội đan đều có vỡ vụn xu thế. Hắn trong lòng kinh hãi, làm như có chút không thể tin được, kia một vòng cư nhiên là đối phương phát ra. Lại cũng không dám nhiều đãi, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái nói, các ngươi chờ, đế quân tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong, nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang, nổi giận đùng đùng bay đi ra ngoài. Mọi người vẻ mặt một bức, hợp với từ đường chủ đều chút không dám tin tưởng nhìn chính mình tay, hắn. Cư nhiên đánh thắng còn không có suất toàn lực đâu. Này, thật là tiên nhân sao? Hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía mặt sau Vân Tiểu, tiên nhân như vậy như sao? Nay hẳn là chỉ là một cái tiểu tiên mà thôi. Vân Tiểu trả lời, người này trên người tiên khí, là nàng gặp qua yếu nhất, liền phía trước phong tiểu hoàng đều so với hắn cường, người tốt xấu cũng là thiền sư đường đường chủ, đánh thắng hắn thực bình thường. Nếu không mấy năm nay bài thi chẳng phải là làm không công, từ đường chủ vẫn là có chút không dám tin tưởng lại lần nữa nhìn nhìn tay mình. Bọn họ vẫn luôn cho rằng thượng giới tiên nhân đều rất lợi hại, không nghĩ tới còn có như vậy không thể đánh. Đấy lòng không khỏi có chút vui vẻ, quay đầu xem xét kia tiên sử rời đi phương hướng, trên mặt lại hiện ra chút lo lắng, Vân thượng sư, hắn liền như vậy trở về, Bác Thiên Đế quân sẽ không thật sự tới đối phó chúng ta đi. Không đến mức. Vân tiểu lắc lắc đầu nói, xem hắn vừa mới thái độ cũng biết, Bác Thiên Đình hoàn toàn không có đem hạ giới để vào mắt. Hơn nữa hắn chỉ là cái truyền lời tiểu tiên. Bắc thiên đế quân tin hay không còn khác nói, càng sẽ không bởi vì hắn một câu, liền đại động can qua. Kia hắn vừa mới theo như lời, mượn ta thiên sư đường nghị sự, lại là sao lại thế này? Không thể hiểu được chạy xuống tới nói mượn địa bàn, lại còn có cần thiết ba ngày sau, chẳng lẽ lại nói tân một vòng âm yêu. Hay là hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc biến đổi, quay đầu nhìn thoáng qua sau núi phương hướng, hạ giọng nói, là vì phía trước tân sinh tiên mạch. chúng các trưởng lao sắc mặt cũng là biến đổi. Thực hiện nhiên cũng nhớ tới việc này, lúc trước sau núi những cái đó tiên thể có thể dưỡng ra quá một cái tiên mạch, khó trách việc này làm cho bọn họ đã biết. Hẳn là không phải. Vân Kiểu lắc lắc đầu nói, hiện tại tiên mạch đã tán giật thành linh mạch, nếu là vì việc này, nên đã sớm xuống dưới, không cần phải chờ tới bây giờ. kia rốt cuộc là vì cái gì? Chờ xem đi. Vân Kiểu nói, phỏng trừng không dùng được hai ngày, bọn họ liền sẽ chủ động nói cho chúng ta biết. chương 266 mượn cái địa bàn. Vân Tiểu đoán được không sai, căn bản không có chờ đến hai ngày, cái kia lô mũi trường đến bầu trời đi tiên sử trở về ngày hôm sau, tiên giới liền lại lần nữa phái người tới. Có thể là hấp dẫn lần trước giao hấn, lúc này tới người, cùng phía trước cái kia hoàn toàn không phải một cái phong cách, cười đến vẻ mặt khách khí cùng lễ phép. Các vị đạo hưu có lễ, tại hạ là đông thiên đế quân giới tòa tiên sử bạch hàng. Đến, này sẽ liền thiên đình đều thay đổi một cái. Ngày hôm qua vẫn là bắc thiên đình, hôm nay liền đổi thành đông thiên đình liền kém một cái tây thiên đỉnh thấu một bàn mặt trưởng tiên sử có lễ thấy đối phương khách khí như vậy từ đường chủ cũng không giống như hôm qua giống nhau khai dối trực tiếp trở về cái lễ không biết tiên sử buông xuống ta thiên sư đường cái gọi là chuyện gì đạo Hữu kêu ta bạch hàng liên hảo đối phương cười đến càng thêm khách khí hoàn toàn không có nửa điểm tiên nhân kiêu căng cảm ôn hòa đến làm nhân tâm sinh thân cận so với ngày hôm qua bắc thiên đế quân tiên sử tới quả thực có thể nói nhiều không ngừng là từ đường chủ Hợp với ở đây trung trưởng lao trưởng môn, đều không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Không hổ là tổ sư ra nhóm lựa chọn đế quân, rốt cuộc cùng cái khác không giống nhau. Kỳ thật tại hạ tiến đến, xác thật là có một chuyện quan trọng. Hắn cười cười, nhìn mọi người liếc mắt một cái nói, hai ngày sau, khắp nơi đế quân cần đến hạ giới một chuyến, muốn mượn quý bảo địa dùng một chút, không biết chúng đạo hữu có không hành cái phương tiện. Quả nhiên vẫn là cái kia sự, mọi người càng thêm tò mò, là cái dạng gì chuyện quan trọng. Thế nào cũng phải muốn ở bọn họ thiên sư đường thương lượng không thể. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, còn không ngừng phương bắc đế quân một người, mà là khắp nơi đế quân đều sẽ tới. Từ đường chủ quay đầu cùng bên cạnh vấn tiểu, còn có mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới trầm giọng hỏi, Bạch tiên sử, mượn ta thiên sư đường dùng một chút không khó, chỉ là có không, cáo chi ta chờ, rốt cuộc ra sao sự. Kỳ thật việc này cũng cũng không phải gì đó cơ yếu. Bạch hàng nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại cũng không có dấu ý tứ Trực tiếp mở miệng nói, thiên sư đường gần đây cùng minh giới liên hệ chặt chẽ, nói vậy cũng có điều nghe thấy, vẫn là vì minh giới minh phần cảnh việc. Vân Tiểu Cả Kinh, Long, Cảnh Chủ, việc này còn cùng đại sư Thúc có quan hệ. Không sai. Bạch Hàng gật gật đầu nói, nói vậy các vị hẳn là biết, lần trước minh phần cảnh có người mất tích việc. Long Cảnh Truy tra dưới, xưng việc này cùng Tây Thiên Đình có chút quan hệ. Tiên minh hai giới sớm có minh ước. Chúng ta đế quân cùng Bắc thiên đế quân đều không muốn cùng minh giới có cái gì hiểu lầm, cho nên mới quyết định làm chứng kiến, làm lòng kính chủ cùng Tây thiên đế quân giáp mặt đem việc này nói cái rõ ràng minh bạch. Này cùng ta thiên sư đường lại có gì quan hệ? Tư đương chủ nhịn không được hỏi. Đây là lòng kính chủ yêu cầu. hắn tiếp tục nói, rốt cuộc việc này liên lụy cơ quảng, đề cập đến hai giới cùng tam phương thiên đình, vô luận là ở minh giới, vẫn là tiên giới thương nghị đều có vẻ không đủ công chính, cho nên long cảnh chủ đưa ra không bằng tới phạm giới đối trước, như vậy phương nào đều ứng vô ý kiến, cho nên liền lựa chọn thiên sư đường. Mọi người lúc này mới hiểu được, thượng giới các có các địa bàn, cho nên mới tuyển nhân giới này khối việc không ai quản lý địa phương sao. Phân minh cảnh chuyện đó, bọn họ đương nhiên rõ ràng, bởi vì lúc trước đường thần thiếu chút nữa liền làm người chịu tội thay, sau lại vân thượng sư tự mình đi minh giới một chuyến, mới đưa việc này giải thích rõ ràng. Hiện tại là cha gia trần tướng, cho nên tìm tiên giới tính sổ sao. Từ đường chủ có chút do dự, việc này khả đại khả tiểu, lý trí thượng hắn hẳn là cự tuyệt, ai biết bọn họ thương lượng thương lượng, có thể hay không một lời không hợp đánh lên tới, đến lúc đó bọn họ huyền môn chẳng phải là đi theo tao đường, nhưng là bọn họ có thể không cho tiên giới mặt mũi, nhưng lại không thể không cho minh giới mặt mũi. Hơn nữa Tư Tâm lại có chút muốn nhìn tiên giới chế cười, rốt cuộc tiên giới từ trước đến nay tính kế tính tới tính lui, này sẽ rốt cuộc đá tới rồi văn sát, có người tới tính sổ. Các vị đạo hiu yên tâm. Làm như nhìn ra bọn họ lo lắng, Bạch Hàng vội vàng giải thích nói, nhà ta đế quân sớm đã nghĩ đến, tam phương đế quân hạ giới, khả năng sẽ đối huyền môn tạo thành nhất định bối rối, cho nên cô ý thỉnh ra thần khí côn luân kính, chỉ cần có này kính ở, bất luận kẻ nào đều không thể vận dụng tiên lực. Nói cách khác, muốn đánh cũng đánh không đứng dậy. Tư lương chủ tức khắc kiên tâm, quay lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy lại ra không có phản đối ý tứ, lúc này mới gật đầu. Đa tạ các vị đạo hữu. Bạch Hàng cười cười. Lại ôm quyền hành lễ, như vậy hai ngày sau giờ thịnh, nhà ta đế quân sẽ đúng giờ giá lâm. Từ đường chủ cũng đứng lên đáp lê nói, xin đợi đại giá. kia bạch tiên sử, lại khách khách khí khí cùng từ đường chủ thương lượng một ít chi tiết, cùng những việc cần chú ý linh tinh, thảo luận gần một canh giờ, mới lên đường hồi thượng giới đáp lời đi. Đến là lao nhân thẳng đến chờ đến về tới Thanh Dương, mới nhịn không được kéo kéo vân kiểu hỏi, nha đầu, Long Sư Thúc làm gì nhất định phải tuyển ở thiên sư đường cùng Tây Thiên đế quân đối chết Này không phải cho chúng ta tìm việc sao. Có thể là bởi vì, hắn cảm thấy không ai dám ở chỗ này gây chuyện đi. Vân Tiểu mang chút do dự trả lời. Vì sao? Vân Tiểu ngầng đầu nhìn phía trước liếc mắt một cái, chỉ chỉ cách đó không xa tháp cao nói, bởi vì có người chống lưng. Lão nhân theo nàng chỉ phương hướng nhìn phân qua, tức khác một đầu hát tuyến, nhịn không được hỏi, ngươi xác định là chống lưng. Không phải liền hắn một khối đánh chết. Thổ sư ra, vẫn là thực giảng đạo lý. Vân Tiểu nghiêm trang nói. Hắn chỉ đối với ngươi giảng đạo lý A, nếu là bọn họ nháo đến quá phận nói, tin tưởng tổ sư gia hẳn là, cũng sẽ ra tay đi. Không. lão nhân vẻ mặt khẳng định nói, này hoàn toàn quyết định bởi với, ngươi ra không ra tay, cùng ngươi khác không quan hệ A. Từ đường chủ vẫn là trầm lại huyền môn đại bỉ thời gian, cấp học viện các đệ tử thả cái giả. Chỉ để lại thiên sư đường mấy cái quản sự trưởng Lao, cùng mấy cái trưởng môn ở phái chung, vì an toàn khởi kiến còn cố ý làm vần kiểu ra cố một chút hộ sơn đại trợ, còn nhiều hơn mấy trọng trận pháp. Mắt thấy giờ thiên gần, chân trời quả nhiên dáng xuống dáng màu, rất xa xem có thể nhìn đến tiên khí kích động, mấy chục đạo thân ảnh từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống. Mọi người tức khắc cảm thấy bốn phía tiên khí đại thịnh, hợp với không chung đều dường như càng sáng một ít. Đối phương dường như cố ý thu liễm tiên khí, theo này nhóm người rất xuống, bốn phía bạch quang cũng thu trở về. Mọi người lúc này mới thấy rõ, trước mắt tới mười mấy tiên nhân Trong đó một nửa đều thực quen mắt, đúng là đã tới một lần huyền môn chúng tổ sư nhóm. Bọn họ phía trước là một người phá lệ tuổi trẻ nam tử, một thân miên y lìa tiên phục, trên người tiên khí là mọi người chung nhất nồng đậm, trong đó ẩn ẩn còn mang theo long khí, khuôn mặt mang cười, vẻ mặt hiền lành, chỉ là nhìn cùng năm đó Nam Thiên Đế quân có vài phần tương tự. Mọi người tức khắc minh bạch hắn là ai, Từ Đường chủ mang theo mọi người tiến lên một bước, ôn quyền hành lên nói, "Huyền môn thiên sư Đường Tử Thành Phong, huệ chúng đồng môn, gặp qua Đồng Thiên Đế quân." Tư đương chủ không cần khách khí. Đối phương cười đến càng thêm hiền lành, trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm coi khinh biểu tình, lần này sự tình đặc thủ, là ta chờ quái dày chư vị mới là. Nói hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt định ở bên cạnh Vân Kiểu trên người, đột nhiên nhấc lên một cái tươi cười. Vân Kiểu. chương 267 Tam Phương Hội Tụ. Tư đương chủ khách khí đem Đông Thiên Đế quân một hàng nên vào trong điện, cho nhau khách sáo một phen. Có thể là bởi vì đông thiên đế quân phía sau rốt cuộc đi theo huyền môn vài vị tổ sư quan hệ, mọi người đối với trước hết tới này đoàn người, đều tùy vào liền nhiều vài phần khách khí. Nguyên Giang cùng Văn Thanh lúc này cũng tới, có thể là bởi vì người quá nhiều, cũng không có trực tiếp tiến lên đây nói chuyện, chỉ là ánh mắt cô ý vô tình sẽ ngắm hướng nàng cùng lão nhân, nhưng cũng không phải thực rõ ràng. Mấy người ngồi xuống không đến 30 phút thời gian, phía chân trời lại thứ có động tĩnh bác thiên đế quân cũng tới rồi so với Đông Thiên Đế quân chỉ là đầy trời dáng màu lên sân khấu, Bắc Thiên Đế quân chính là muốn cao điệu nhiều, người chưa tới toàn bộ không trung liền vang lên một trận phức tạp thiên âm, còn mang theo mấy rồng ngầm tiếng động, vang vọng tứ phương. Mọi người đành phải lại lần nữa đón đi ra ngoài, chỉ thấy không trung bảy màu tường vân trải rộng, chín đạo kim long hư ảnh bổ ra một cái tường vân phô liền đại đạo, nối thẳng hướng phía dưới Thiên Sư Đường, đồng dạng mười mấy đạo tiên khí bước người thân ảnh từ đám mây chậm rãi phiêu lại đây. Đi tuốt đàng trước mặt chính là một cái trung niên nam tử, một thân so đông thiên đế quân càng thêm phức tạp phồn khóa kim sắc hoa thân, bộ dạng càng là có chút tương tự, chỉ là tuổi thoạt nhìn lớn hơn nữa một ít. Mọi người tức khắc ra đoán ra người này chính là bác thiên đế quân. Huyền môn thiên sư đường từ Thanh Phong, gặp qua bối thiên đế quân. Tư đương chủ lại lần nữa tiến lên chào hỏi. Bắc thiên đế quân nhìn hắn một cái, rồi lại lập tức rời đi. So với phía trước đông thiên đế quân hiền lành, Hắn lại làm như hoàn toàn không có đem một chúng phàm nhân xem ở trong mắt giống nhau, trực tiếp đi nhanh liền hướng tới trong điện mà đi. Đến là bên cạnh người một người tiên sử, đến là sững sốt một bước, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Tế vừa thấy chính là phía trước cái thứ nhất tiến đến yêu cầu bọn họ nhường chỗ cái kia tiên sử. Từ đường chủ nhiễu như mày, quả nhiên có cái gì tiên sử chính là cái gì chủ tử. Này bác thiên đế quân phòng trừng cùng phía trước nam thiên đế quân giống nhau, căn bản khinh thường bọn họ này đó hạ giới phàm nhân. Vân thượng sư nói loại người này kêu gì tới. Đối. Kỳ thị chủng tộc. Trung trưởng lao đáy lòng có chút hòa khí, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu đối phương không nghĩ phản ứng bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng lười đến đi phía trước đấu, dù sao nơi sân đã mượn. Bác thiên đế quân lại trực tiếp lướt qua mọi người vào điện, nhìn đến trong điện phía bên phải ngồi đông thiên đế quân, sắc mặt tám ám, cười lạnh một tiếng nói, hình hấp, ngươi đến là tới sớm. Liên như vậy gấp không chờ nổi sao. Hán ngữ hàng châm trọc. Hình hấp lại không có sinh khí, vung trong lòng trà, như cũ cười tủm tìm trả lời, nơi nào, cũng chỉ bất quá là sớm hình diệp đế quân nửa chén trà nhỏ công phu mà thôi. Bác thiên đình mà chỗ xa xôi, không kịp ta đông thiên đình hạ giới phương tiện, tam ca mới là tới sớm đâu. Hình diệp sắc mặt tối sầm, trong mắt tức giận tức khắc bốc lên, rồi lại sinh sôi đẻ ép đi xuống, thử lệnh một tiếng nói, người đến là như nhau kế hướng biết tắn nói. Đông thiên đế quân không có đáp lời, chỉ là cười đến càng thêm hiền lành. Có thể là nghĩ đến một hồi sự, Hình Diệp cũng không có cùng hắn tiếp tục rôi đi xuống ý tứ, xoay người ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống, lại nhìn nhìn hai người bên cạnh không chí vị trí, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, như thế nào, Hình Hành còn chưa tới sao? Hay là thật đúng là trột dạ không thành? Nhị tỷ nếu đáp ứng sẽ đến, nói vậy cũng sẽ không nuốt lời. Hình Hấp nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nói, hẳn là thực mau liền phải tới rồi. Hình Diệp thấy hắn nói như vậy, trên mặt châm trọc ý vị càng trọng. Bọn họ bốn huynh chung Muốn nói nhất không có nhìn, đó là cái này hình hấp. Rõ ràng đối phương mục đích cùng chính mình là giống nhau, chính là vì bỏ đá xuống giếng, mượn minh giới chèn ép hình hành Tây Thiên đỉnh tới. Hắn lại có thể giả dạng làm một bộ huynh hữu để cung bộ dáng, làm người nhìn liền chán ghét. Bọn họ huynh đệ gian đấu mấy ngàn năm, vốn dĩ lẫn nhau chi gian liền không có gì giao tình, tuy rằng là khó được tụ ở bên nhau, lại cũng không có gì nói. Nói hai câu, liền không hề mở miệng, bọn họ mang đến tiên quân tự nhiên cũng không dám nói lời nói càng đừng nói thiên sư đường mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đến là phá lệ an tĩnh chỉ có thể cùng nhau giới giam chờ tây thiên đế quân hình hành đã đến hai bên liền như vậy đợi nửa canh giờ phía chân trời mới rốt cuộc có động tĩnh tây thiên đế quân khoan thai tới muộn so với bắc thiên đế quân kia khí thế to lớn lên sân khấu tây thiên đế quân hình hành cũng hoàn toàn không có nửa điểm điệu thấp tư thế tường vân thiên âm dáng màu là tiêu sướng lại còn có tuyển sướng đầy trời hoa vũ cùng trăm điệu tề minh Làm chủ nhà thiên sư đường đáng người, chính là ở điện tiền suối mãn đầu cùng cánh hoa cùng lông chim, mới nhìn đến từ phía chân trời chậm dai phi xuống dưới Tây Thiên Đế quân. So với hình hấp phía sau thuần một sắc huyền môn đệ tử, cùng hình diệp phía sau thuần một sắc cao tu vi tiên quân, hình hành phía sau đi theo tiên nhân, lớn lên kêu kêu một cái, đẹp mắt. Mãn một màu nam tiên, mỗi người tinh mi kiếm mục, tuấn lãng phi phàm, phảng phất hát quốc nhà xưởng dây chuyển sản xuất ra tới giống nhau. Nếu là so nhan giá trị nói, Đông Bắc hai bên thật đúng là thua một đại tiết, hình hành bản nhân tự không cần phải nói càng, mỹ đến có chút kinh người, hợp với hình diệp mang đến kia mấy cái nữ tiên, đều cập không thượng nàng một vài phân, hợp với từ đường chủ đáng người, đều bị Tây Thiên Đế quân sau lưng, kia diện mạo đều có chút tương tự nam tiên nhóm kinh sợ, hợp với nên đón lời khách sáo đều dừng một chút, đối phương cũng đã mắt nhìn thẳng, căn bản không có cùng người ta nói lời nói ý tứ, trực tiếp liền vào điện, như là căn bản nhìn không thấy người khác giống nhau, cả người đều dường như viết không nhan giá trị không tư cách cùng ta nói chuyện tư đương chủ trung trưởng lão có loại bị khinh bỉ cảm giác là chuyện gì xảy ra hình hành tiến điện liền thấy được phía trước ngồi hai người mày tức khắc nhíu lại đầu tiên là bất mãn nhìn hình diệp liếc mắt một cái do dự một chút lập tức hướng tới phía bên phải mà đi trực tiếp ngồi ở hình hấp bên cạnh ghế trên nhị tỷ thật đúng là công việc bận rộn cư nhiên đến lúc này mới đến hình diệp có chút bất mãn nhìn hình hành liếc mắt một cái mở miệng nói lại những câu đều là kéo thù hận Ngươi nếu là quản bất quá tới, không bằng đem tây thiên đỉnh giao cho bọn đệ đệ quản lý thay như thế nào. Hình hành sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự liền hồi dối trở về, thử lạnh một tiếng nói, thử, hình diệp mấy trăm năm không thấy. Ngươi lớn lên đến là càng thêm xấu, tưởng được đến là càng thêm mỹ. Ngươi hình diệp khó thở. Đừng nói nhảm nữa, các người đem ta gọi tới, rốt cuộc có cái gì. Hình hành vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng, làm như đối hai người đem nàng gọi vào hạ giới tới nghị sự, thập phân bực bội. nhị tỷ. Việc này đề cập đến tiên minh hai giới, sự tình quan trọng đại, cho nên ta chờ mới không thể không ra mặt. Hình hấp ra tiếng nói. Minh giới. Hình hành sắc mặt đổi đổi, trong mắt hiện lên một ít cái gì. Nếu là hai năm trước, tiên giới thật đúng là không đem minh giới để vào mắt, càng là đối hình hấp thân cận minh giới, làm cái gì minh ước sự tức chi lấy mũi. Nhưng này hết thể đều ở một năm trước thay đổi, bởi vì minh vương tỉnh. Trước đó, bọn họ cho rằng, minh vương chỉ là trong truyền thuyết một cái tồn tại. Không có người biết hắn đến tột cùng là người nào. Cũng không ai biết hắn thực lực đến tột cùng đến mức nào. Thậm chí có phải hay không có như vậy một người tồn tại đều không rõ ràng lắm. Nhưng là hiện tại này hết thể đều sửa lại, hắn vừa ra tay liền tiêu diệt toàn bộ nam thiên đình sở hữu có thực lực tiên quân. Việc này không chỉ có chấn kinh rồi tiên giới, càng là làm cho bọn họ đối minh giới thực lực, bắt đầu rồi một lần nữa đánh giá. Phải biết rằng nam thiên đế quân tù vi nhưng không thấp, có thể nói bọn họ bốn cái bên trong. Luật tu vi bọn họ còn xa không kịp hắn. Đã có thể như vậy một người, ở minh vương trong tay cư nhiên đi bất quá một cái hiệp. Như vậy thực lực khủng bố, làm cho bọn họ không khỏi nhớ tới vạn năm trước một người. chương 268 đối chất nhau. Minh giới việc, cùng ta Tây Thiên Đình có quan hệ gì đâu. Hình hành mày nhăn đến càng sâu, biểu tình lại không có thay đổi, thậm chí nhìn không ra nửa điểm hoảng loạn bộ dáng. Việc này vẫn là làm long cảnh chủ, tự mình tới nói đi. Hình hấp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyên Giang gật đầu ý bảo một chút, nguyên giang lúc này mới tiến lên một bước, móc ra trong tay đưa tin phủ, xúc động một chút. ngay sau đó toàn bộ đại điện âm khí đại thịnh, trong sảnh không gian một chỉnh văn mèo, tức khắc khai ra một đạo quỷ môn. một cái thuần trắng thân ảnh tức khắc từ bên trong vượt ra tới, long thường thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. xem ra đều đến đông đủ. long thường ánh mắt nhàn nhạt quét trong điện ba vị đế quân liếc mắt một cái, cùng bọn họ thanh thế to lớn đội ngũ bất đồng, hắn phía sau một người đều không có, chính là một người tới. Ngươi họ Long. Hình hành mang chút tò mò nhìn về phía đối phương rõ ràng từ Minh giới ra tới, lại một thân tiên áp người, có thể là bởi vì nhan giá trị cao, nàng cư nhiên nhiều ngừng vài giây, nhớ tới cái gì, ngươi là Minh phần cảnh chủ, Long Thường. Minh phần cảnh đại danh, tiên rơi vẫn là biết đến. Long Thường tầm mắt cũng định ở đối phương trên người, ánh mắt mị mị, tây thiên đế quân, không biết ngươi dưới tỏa vị kia hoạt thư tiên nhân, khá vậy ở chỗ này. Hắn lời này rơi xuống. Hình hành sửng sốt theo bản năng xoay người nhìn về phía mặt sau một người áo lam nam tiên. Đối phương cũng là ngẩn ngơ, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia cái gì, tiến lên ôm quyền trở về một câu, tại hạ đó là hoạt thư. Long thường cười khẽ một tiếng, tinh tế đánh giá đối phương liếc mắt một cái, nguyên lai là ngươi. Hoạt thư bị hắn xem đến theo bản năng lui một bước, đến là hình hành nhịn không được ra tiếng nói, long cảnh chủ đây là có ý tứ gì. Hoạt thư có từng đắc tội quá ngươi. Nàng nói xong lại nhìn về phía bên cạnh hình hấp. Không phải nói là minh giới sự. Minh phần cảnh tuy rằng ở minh giới, nhưng không phải từ trước đến nay không nhúng tay minh giới sự vụ, cũng không thuộc bất luận cái gì quỷ vực sao. Hình hành, long cảnh chủ đều còn chưa nói sự tình ngọn nguồn đâu. Hình diệp cười một tiếng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói, vẫn là nói ngươi trở dạng, không muốn đối phương nói tiếp. Hình diệp, ngươi có ý tứ gì? Hình hành hỏa khí tức khắc cọ một chút liền xông ra, chừng hướng đối phương nói, muốn đối phó ta liền mình tới, ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi sao. Không phải có tận giận mình, ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi. Mắt thấy hai người liền phải động thủ, Hình Hấp vội vàng đứng dậy ngăn lại, trầm giọng nói, hai vị an tâm một chút thông táo, nơi này là phạm giới, hôm nay chúng ta tiến đến chỉ vì thương nghị, điều tra rõ trật tướng, vô luận kết quả hiện giờ, hy vọng hai vị ngàn vạn đừng tại đây này động thủ. Hai người vẫn là đầy mặt tức giận, lại đều không có ứng Hình Hấp lời này, Hình Hấp lại cũng không có tiếp tục khuyên, mà là tay gian vừa chuyển, móc ra một mặt bát quái trạng gương đồng nói. Để tránh đại gia khi ở trên đầu, nhất thời không cẩn thận thương cập vô tội. Không bằng tại đây kính dưới nói cái rõ ràng minh bạch như thế nào. Thần khí côn luân kính. Hình hành ly đến gần, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong tay hắn chính là cái gì, vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào sẽ ở ngươi nơi này. Hình hấp không có trả lời, chỉ là tay gian vừa chuyển, xúc động trong tay thần khí. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo ánh sáng từ kia trong gương phát ra, ngay sau đó làm như có cái gì nhìn không thấy đồ vật ở bốn phía mở ra nháy mắt đem toàn bộ thiên sư đường bao vây ở bên trong. kia kính quang đảo qua, mọi người đều không khỏe nhữ như mày, hợp với vân kiểu bên cạnh lão nhân đều gì một bước nhỏ. Như thế nào? Vân kiểu theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái. lão nhân mặt dài nhăn lại, đại gia linh khí bị ngăn chặn. Vân kiểu sửng sốt linh khí áp chế. Có sao? Như thế, đại gia liền không cần sợ bị thương hòa khí. Hình hấp cầm gương, nhìn lướt qua mọi người nói. Cái gì hòa khí? Hình diệp thử thử phát hiện chính mình thật sự bất động dùng tiên khí rõ ràng đối hắn như vậy an bài bất mãn một bên cảnh giác một bên trường hướng hình hấp nói ngươi đến là hảo tính toán côn luân kính ở trong tay ngươi ngươi đương nhiên nói như vậy tuy nói côn luân kính chỉ có thể áp chế tiên khí chỉ cần ở chỗ này người đều không thể vận dụng nhưng cầm kính người lại có thể tùy ý không chế thu phóng cuối cùng là so những người khác nhiều một phần quyền chủ động ai biết ngươi có phải hay không có cái gì mưu đồ một khi đã như vậy hình hấp làm như sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy. Nhìn nhìn trong tay côn luân kính nói, kia này kính béo phẹ giao từ không phải chúng ta tam phương người, trưởng quản như thế nào. Nói hắn bay thẳng đến cửa vây xem thiên sư đường mọi người đã đi tới, sau đó đem trong tay gương, không chút do dự đưa cho cửa, vân tiểu Làm phiền. Hắn nhấc lên một cái ôn hòa tươi cười. Đột nhiên bị tắt thần khí vân tiểu Đối phương cũng đã xoay người ngồi trở về, quét mặt khác hai vị đế quân liếc mắt một cái, vẻ mặt bằng phẳng nói, như vậy hai vị đế quân, nhưng vừa lòng. Hình diệp cùng hình hành nhìn nhau liếc mắt một cái, như vậy côn luân kính đích sắc không ở ba ngày đỉnh trong tay, thậm chí không ở minh giới trong tay. Trong lúc nhất thời, cũng không hảo lại tiếp tục phản đối. Đến là vân kiểu như suy tư gì xem xét trong tay gương, lớn lên cùng bình thường bắt quái kính không có gì khác nhau, chỉ là lúc này phía trên lại lượng nhất xuyến xuyến xem không hiểu phù văn. Hơn nữa gương ở giữa kính trên mặt, chính không ngừng hiện lên một cái lại một cái phức tạp đồ hình, nhìn, có điểm quên mắt, thấy mấy người an tĩnh lại. Long thường nhìn nhìn ngồi ở bên trái hình diệp, lại nhìn nhìn phía bên phải hình hành cùng hình hấp. Theo lý hắn hẳn là ngồi ở phía bên phải, rốt cuộc nguyên giang bọn họ đều là hắn sư đệ, nhưng lại nhíu như mày, xoay người trực tiếp ngồi ở hình diệp bên cạnh. Ân, đối xứng. Hiện tại ta có thể nói đi. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đối diện hình hành, bưng lên bên cạnh người trà, không nhanh không chậm mở miệng nói, trước đó vài ngày, ta minh phần cảnh mất đi một cái huynh đệ, truy tra dưới lại ở Nam Thiên Đế quân đã từng dưỡng tiên mạch địa phương. Phát hiện hắn mệnh bài, lại còn có ở nơi đó phát hiện chút hiếm lạ đồ vật. Nói, hắn giương tay vung lên, trong điện tức khắc xuất hiện một đạo hư ảnh, đúng là lần trước Vân Kiểu nhìn thấy kia phiến đầm nước đáy vượt hình ảnh. Hình Rồng Thảo. Mọi người sửng sốt, thực rõ ràng cũng nhận ra này phiến tiên thực. Liền không biết phàm giới khi nào cũng có thể mọc ra hình Rồng Thảo. Long Thường lúc này mới thẳng tắp nhìn về phía hình hành nói, hơn nữa này phiến hình Rồng Thảo bị áp ra hình dạng, Hình Hành Đế Quân có cảm thấy hay không có điểm quân mắt? Mọi người tinh tế vừa thấy, tức khắc mới phản ứng lại đây, kinh hô ra tiếng nói, trứng, là trứng rồng, nơi này đã từng buông thà trứng rồng. Hình hành sắc mặt tức khắc biến đổi, trừng hướng long thường, ý của ngươi là tưởng nói, ta cùng với nam thiên đế quân cấu kết, lợi dụng hắn luyện chế tiên mạch, tới chợ con ta xuất thế sao? Quả thực nói bậy nhập đạo. Nàng thật mạnh một phách bên cạnh mặt bàn, đầy mặt tức giận nói, tứ phương thiên đỉnh chân long, đích xác chỉ có con ta chưa từng phu hóa ra sắc, nhưng là nó vẫn luôn ở tiên cung bên trong. Chưa bao giờ rời đi nửa bước, điểm này ta tiên cung bên trong đông đảo tiên Nga đều biết. Chỉ băng vào một mảnh hình rồng thảo, ngươi liền tưởng bôi nhỏ với bản đế quân. chương 269 hung phạm hòa thư. Ừ, ngươi cũng nói chỉ có ngươi tiên cung tiên Nga nhìn đến. Hình hành tiếng nói vừa dứt, bác thiên đế quân hình diệp trực tiếp châm trọc nói, đều là ngươi tiên cung người, ai biết thật sự, giả. Ngươi hình hành tức giận càng tăng lên, quay đầu trừng mắt nhìn hình diệp liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn cái khác hai người Làm như minh bạch cái gì cười lạnh nói, hảo a, xem ra các ngươi đã sớm đã thương lượng hảo, liên hợp lại đối phó ta Tây Thiên Đỉnh. Hình hấp nhíu nhíu mày giải thích nói, nhị tỷ, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải. Cái gì hiểu lầm? Hình hành lại như là khí qua đầu, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái nói, tam giới đều biết, chúng ta chi gian chung có một trận chiến, không cần phải dọn ra loại này lời nói vô căn cứ, lấy con ta làm lấy cớ. Muốn đánh liền đánh? Thật khi ta Tây Thiên Đình sẽ sợ các ngươi sao? Nói, nàng trực tiếp dương lên tay, phía sau tiên nhân sôi nổi nắm chặt vũ khí, một bộ chuẩn bị đấu võ bộ dáng Các người chi gian phá sự ta không có hứng thú. Long Thường đột nhiên mở miệng, quét ba người liếc mắt một cái nói, ta tới chỉ là vì điều tra rõ ta minh phần cảnh huynh đệ việc, còn hắn một cái công đạo. Thế nhưng Tây Thiên Đế quân phủ nhận này phiến hình rồng thảo là bởi vì trứng rồng tạo thành, kia cũng không sao. Long Thường dừng một chút, cười khẽ một tiếng. Ánh mắt tức khắc dừng ở nàng phía sau hoạt thư tiên nhân trên người, trực tiếp qua tay móc ra một vật, trầm giọng nói: kia vật ấy, Tây Thiên Đế Quân hẳn là nhận thức đi. Trong tay hắn tức khắc xuất hiện một viên mượt mà hạt châu, toàn thân thuần trắng mang theo một tia tiên khí. Tây Thiên Đế Quân sửng sốt một chút, mang chút mờ mịt nhìn về phía trong tay hắn hạt châu, đây là vật gì? Hồn nguyên châu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đến là Thiên sư đường bên này trưởng lao trước nhận ra tới, kinh hô ra tiếng. Long thường trong tay đúng là lúc trước Nam Thiên Đế quân dùng để luyện chế tiên mạch hồn nguyên châu không sai đây là lúc trước Nam Thiên Đế quân hấp thụ nguồn vạn hồn phách dùng để luyện chế tiên mạch đồ vật Long thường xoay chuyển trong tay hạt châu ánh mắt nhẹ liễm thẳng tắp nhìn về phía đối diện nhân đạo Châu tàn hồn đã bị Minh Vương đưa vào luân hồi ta thảo này hạt châu nghiên cứu một chút thần kỳ chính là tại đây hạt châu lại phát hiện chút đặc biệt tấn ký nói hắn trực tiếp méo cái quyết ngay sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng trong tay hắn hồn nguyên châu nháy mắt vỡ vụn Bên trong tiên khí tức khắp bốn phía mở ra, có tàn trận lập lòe vài cái, chậm dại hóa thành một đạo màu trắng khói nhẹ, sau đó hội tụ thành một cái hình ảnh, ẩn ẩn có thể thấy được là cái đặc thù ấn ký. Đây là hoặc thư tiên nhân ấn ký. Có người nhận ra tới, trực tiếp kinh hô ra tiếng. Trong lúc nhất thời trong điện sở hữu tầm mắt, xoát lạp lạp quay đầu lại nhìn về phía hình hành phía sau áo lam tiên nhân. Phàm là tiên khí luyện chế, hoặc nhiều hoặc ít đều yêu cầu đưa vào tiên lực mà mỗi người tiên lực đều là có khác nhau, liền tính lại lợi hại luyện khí đại sư, đều sẽ ở tiên khí thượng lưu lại chính mình tiên lực dấu vết, cho nên giống nhau luyện khí giả, toàn sẽ thói quen tính đem này đó tiên lực hội tụ thành chính mình độc đáo ấn ký. Tuy nói có chút có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, có chút sẽ cố ý che giấu, nhưng ở tiên khí hủy diệt thời điểm toàn sẽ hiển lộ ra tới. Hoạt thư ở tiên giới là nổi danh luyện khí đại sư, trừ bỏ Đông Thiên đỉnh Văn Thanh Thiên Tôn bên ngoài, luyện khí chi thuật không người ra này Hữu cũng là có không ít tiên nhân sẽ cầu hắn hỗ trợ luyện chế tiên khí. Hắn ấn ký, tự nhiên rất nhiều người đều nhận được. Hoạt thư hình hành tự nhiên cũng nhận được kia ấn ký, quay đầu mang chút không dám tin tưởng nhìn về phía phía sau người, một cổ tức giận tức khắc bốc lên đi lên, "Hồn Nguyên Châu, thật sự là ngươi luyện chế?" Hoạt thư sắc mặt biến đổi, trong mắt tức khắc hiện lên hoảng loạn chi sắc, lại lập tức lại phản ứng lại đây. Lui về phía sau một bước, hướng tới hình hành phương hướng đa bái đi xuống nói, "Đế quân thỉnh ngài tin tưởng ta." Này hạt châu thật là ta luyện chế, nhưng là ta cũng không có cùng Nam Thiên Đế quân cấu cái ta. Hắn vẻ mặt sốt ruột biểu tình, trầm giọng giải thích nói, năm đó thuộc hạ chỉ là tuân ngài chi mệnh, luyện chế có thể hội tụ tiên khí trợ thiếu chủ xuất thế pháp khí. Vô tình giới mới luyện ra này hồn nguyên châu, thuộc hạ chỉ đương nó cùng cái khác thất bại pháp khí giống nhau, khóa nhập phế kho bên trong. Đế quân ngài cũng là biết đến a. Hình hành sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, tế một hồi tưởng, hoặc thư hảo luyện khí. Mấy năm nay sắc thật luyện ra rất nhiều đủ loại kiểu dáng pháp khí. Đối diện Bắc Thiên Đế quân hình diệp lại hừ lạnh một tiếng, thật vất vả tìm hình hành lược điểm, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng vùng tha. Hoặc thư, ý của ngươi là nói, Nam Thiên Đế quân là mơ ước ngươi luyện phế pháp khí, trộm đi hồn nguyên châu cho nên mới làm hạ phía trước sự, bị Minh Vương trừng phạt. Hoàn toàn cùng ngươi không quan hệ không thành. Hoặc thư ánh mắt lập lòe, vẻ mặt vô tội nói, ta, ta sắc thật không biết, thứ này vì sao sẽ tới Nam Thiên Đế quân trong tay Hoang đường. Hình diệp khiển trách một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi luyện chế pháp khí, nam thiên đế quân lại như thế nào sẽ biết thứ này có thể tụ hồn, còn dùng tới luyện chế tiên mạch? Chẳng lẽ hắn lục soát quá ngươi hồn, biết suy nghĩ của ngươi không thành? Hoặc thư sắc mặt càng thêm khó coi, lại như cũ không chịu thừa nhận, này ta xác thật không biết là chuyện như thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Long thường nói, Long cảnh chủ, tiên giới đều biết ta thiện luyện khí, luyện chế pháp khí hơn một ngàn kiện không ngừng tiên giới rất nhiều người pháp khí đều xuất từ ta tay. Liên tính này hồn nguyên châu thật là ta luyện chế, nếu lấy này pháp khí liền kết luận sự tình cùng ta có quan hệ. Kia chẳng phải là sở hữu dùng ta pháp khí người, sở làm việc đều phải tính ở ta trên đầu. Hắn lời này vừa ra, mọi người tức khắc đồng thời nhữ như mày. Lời này cũng không sai, xác thật không thể chỉ bằng vào một kiện pháp khí, liền kết luận là hắn làm. Kia có như vậy xảo sự. Hình Diệp lại như cũ không chịu buông tha hắn, tiếp tục nhìn về phía hình hành nói Hồn Nguyên Châu là người môn hạ tiên nhân luyện chế, thu hồn địa phương, lại có chứng rồng xuất hiện, toàn bộ tiên giới còn chỉ có người nhi tử chưa phá xác. Ngươi dám nói việc này cùng ngươi Tây Thiên Đình một chút liên hệ không có? Hừ, Hình Diệp ngươi không cần phải ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Hình Hành cũng trực tiếp trừng mắt nhìn trở về nói, các ngươi muốn thật có thể chứng minh là Hoạt Thư làm, ta tự nhiên sẽ thân thủ giải quyết hắn, sẽ không làm việc thiên tư. Các ngươi nếu là không có chứng cứ, ta đây cũng sẽ không tùy ý các ngươi ước hiếp ta tọa hạ chi nhân. Nói nàng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Long Thường nói, Long cảnh chủ, liền tính này hồn Nguyên Châu là hoạt thư sở luyện, này cũng không thể chứng minh, chính là hắn giao cho nam thiên đế quân đi. Long Thường mày nhăn đến càng sâu, nắm thật chặt bên cạnh người tay, một lát mới trầm giọng nói, ta đích xác không có chứng cứ. Hoạt thư trên mặt thần sắc tức khắc buông lỏng, nổi lên chút đắc ý chi sắc, lại nghe đến đối phương lời nói phong vừa chuyển. Nhưng là Long Thường đột nhiên nhõn miệng cười, hiếp lại hiếp mắt nói, muốn chứng minh có phải hay không ngươi làm? đến là không khó. ngươi có ý tứ gì? Hoặc thư đáy lòng trầm xuống, mặc danh có loại dự cảm bất tưởng. Long thường ý cười càng sâu một ít, ở tới nơi này phía trước, ta bất thời giờ đi một chút mà âm vực một chuyến, lâm thời cùng mà âm diêm la mượn kiện đổ vật đi lên. Nói, hắn trực tiếp dương tay vung lên, mọi người chỉ cảm thấy trong điện đột nhiên xuất hiện một đoàn xương trắng, kia xương mù làm như cuốc ẩn ẩn có thể nhìn đến trung gian chính trồi lên một khối đông đưa vần nước trong suốt thủy kính, mang theo một cổ nồng đậm âm khí. Tố hồi kính làm thay thế bổ sung diêm la lão nhân cái thứ nhất buột miệng tốt ra chương 270 hoặc thư mục mọi người tức khắc đều là cả kinh tố hồi kính kia không phải mỗi cái quỷ vực sinh từ đường dùng để chiếu sinh ra trước đã phát sinh sự thần phán âm hồn sinh thời ưu khuyết điểm thần phí sao. vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này muốn biết chân tướng rất đơn giản Long thường cười đến càng sâu mặt mày đều mị thành một đường còn thỉnh hoạt thư tiên tạm thời ly hồn tại đây kính phía trước chạm vừa đứng đương nhiên liền biết là thật là giả. Hoặc thư sắc mặt soát một chút liền trắng, trong mắt hiện lên một tia cái gì, lập tức lại biến thành vẻ mặt phẫn nộ trường hướng Long thường nói, hoang đường. Tại hạ không biết nơi nào đắc tội Long cảnh chủ, làm ngươi như vậy muốn hủy ta tiên đồ. Hắn vẻ mặt chịu nhục biểu tình, thẳng tắp trường hướng đối phương nói, người nào không biết, này tối hồi kính chỉ có thể chiếu ra âm hồn sinh thời, liền tính ta có thể ly hồn cũng là sinh hồn, đến lúc đó tất sẽ dính lên kính thượng tử khí, có thể hay không hoàn hồn đều không nhất định liền tính có thể trở về bản thể, cũng sẽ đối tu vi quá có tổn thương. Cái này hoặc thư tiên nhân liền không cần lo lắng. Long thường hoàn toàn không để ý tới hắn phẫn nộ, cười tủm tìm nói, việc này ta trước đó xin chỉ thị quá minh vương, hắn đã đáp ứng, nếu việc này cùng ngươi không quan hệ, minh giới nhất định sẽ không thu ngươi âm hồn. Đến nỗi tu vi hay không có tổn hại. Hắn quay đầu nhìn về phía nguyên giang đám người nói, lúc trước nam thiên đế quân việc, nguyên giang bọn họ cũng từng ly hồn, bọn họ có thể làm chứng. Sẽ không có vấn đề. Đột nhiên bị điểm đến danh nguyên giang đám người, sửng sốt một chút, căng ra đầu gật đầu, đại. Long cảnh chủ nói đúng, chúng ta tu vi sát thật không có tổn thương. Đương nhiên đó là bởi vì lúc trước là Minh Vương tự mình động tay, bất quá điểm này liền không cần nói cho người khác, tốt xấu là nhà mình đại sư Minh, liền tính là nói bậy cũng đến đỉnh nha. Đến là lao nhân vẻ mặt một bức, nhịn không được kéo kéo vân tiểu, hạ giọng nói, nha đầu, đại sư thúc gặp qua dân trồng rau giao. Hắn gì thời điểm xin chỉ thị qua ứng luân, hắn mỗi ngày đi hái rau, như thế nào không nhìn thấy a? Vân Tiểu quay đầu lại, tưởng ném cái xem thường không có kết quả, này ngươi cũng tin, than một tiếng nói, hôm nay giữa chưa cho ngươi làm điểm heo nào đi? A, như thế nào xả đến cơm chưa làm? Ăn gì bị gì? Long cảnh chủ nói được không sai. Hình diệp trong lòng đại hỷ, không nghĩ tới Long thường cư nhiên sẽ trực tiếp cho mượn tố hồi kính, quả thực chính là rút tuổi dưới đáy nồi. Vội vàng vui sướng khi người gặp họa ra tiếng nói, hoặc thư ngươi chỉ lo thử một lần, liền tính ngươi thật sự thành âm hồn, bản đế quân nguyện ý đưa ngươi một gốc cây phục cơ liên, trợ ngươi trọng tố sinh cơ. Liên tính tu vi có tổn hại, cũng có tiên đan như phục. đương nhiên, tiên đế là ngươi thật sự vô tội. Long cảnh chủ này pháp sát thật được không? Hình hấp cũng mở miệng khuyên đủ, hoặc thư, tố hồi kính là minh giới thần khí, sẽ không có giả. Thị phi phán xét, ngươi một chiếu liền biết. Hợp với hình hành cũng quay đầu lại nhìn qua đi, hoặc thư. Hoặc thư lại không có đáp lời, chỉ là túi đầu thấy không rõ biểu tình. Một lát đột nhiên phát ra một tiếng tùy ý tiếng cười, ha ha ha. Nguyên bản còn tưởng kéo dài chút thời gian, không tưởng sẽ cư nhiên còn sẽ xả ra này đó chuyện xưa. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, phất phất trên người cho bụi. Một sửa phía trước kia hoảng loạn khuất nhục bộ dáng, làm như thay đổi cá nhân giống nhau. Cả người đều trở nên sắc bén bén nhọn lên, nhìn về phía mọi người ánh mắt, tràn đầy khinh miệt. Bất quá. Cũng đủ. Nói hắn trực tiếp xoay người vung tay lên nói, đậu thủ. Ngay sau đó chỉ thấy đi theo hình hành phía sau nam tiên trùng có một nửa đột nhiên ra tay, đem bên cạnh người cùng đi nam tiên trực tiếp đánh chết. Sau đó toàn bộ hội tụ tới rồi hoạt thư phía sau, trực tiếp chặn đại điện có xuất khẩu, đang đằng sát khí nhìn về phía trong điện chúng tiên nhân, bao gồm hình hành. Hoạt thư. Ngươi đây là muốn làm gì? Hình hành cả kinh, đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía hắn, chẳng lẽ... Ngươi thật sự cùng Nam Thiên Đế quân cấu kết? Cấu kết? Hoạt thư nhìn nàng một cái, cười đến càng thêm tùy ý, Nam Thiên Đế quân cái loại này ngu xuẩn, nào đáng giá ta phí tâm tư. Ngươi cũng giống nhau, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hình Hành nói, Tây Thiên Đình ở ngươi bực này ngu xuẩn người trong tay, quả thực chính là sỉ nhục, không bằng sớm một chút thoái vị nhường hiền. Ngươi muốn tạo phản sao? Hình Hành giận cực. Có gì không thể? Hoạt thư quay đầu nhìn lướt qua trong điện mọi người, thật vất vả đem các ngươi tất cả đều tụ tập tại đây. Chỉ cần giết các ngươi, tiên giới liền không ở có cái gì tứ phương thiên đình, lại có thể trở lại vạn năm trước quan cảnh, thậm chí nhất thống tam giới đều là có thể. Chỉ bằng ngươi. Hắn vừa dứt lời, bên trái hình diệp trực tiếp cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, cùng vọng, một cái huyền tiền cư nhiên còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Hoặc thư sắc mặt lại không có thay đổi, quét hắn liếc mắt một cái nói, ngày thường là không được, nhưng hôm nay lại dư giả. Mọi người sửng sốt, không biết hắn lời này có ý tứ gì đến là phía bên phải hình hấp sắc mặt biến đổi, làm như nghĩ tới cái gì các ngươi có thể vận dụng tiên khí. Hắn thần sắc biến đổi, vội vàng nhìn về phía vân tiểu vị trí, vân đạo Hữu đáng tiếc đã chậm, vân tiểu chỉ cảm thấy bốn phía một trận tiên khí giao động, có cái gì tự dưới chân dâng lên, trước mắt tức khắc xuất hiện một đạo kim sắc cái chắn, đem nàng cùng thiên sư đường một đám người một hối trực tiếp cách ly lên. Rốt cuộc phát hiện sao? đáng tiếc trầm điểm, Hoạt thư đột nhiên cười lên tiếng, nhìn về phía hình hấp nói còn phải đa tạ Đông Thiên Đế quân tương trợ, liền quân luân kính bực này thần khí đều mang ra tới, mới có thể trợ ta đem các ngươi một lưới bắt hết. Nói xong, hắn bay thẳng đến phía sau Tiên Nhân sử cái ánh mắt. Mấy người đồng thời niết quyết, mọi người tức khắc chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực hướng tới bọn họ dưới áp lực tới, tuy rằng không phải cái gì lợi hại pháp thuật, nhưng là ở tiên lực bị phong dưới tình huống, cho dù là tứ phương đế quân cũng căn bản sử không ra tiên lực chống cự, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, sôi nổi nửa đi xuống. Ngươi! Các ngươi vì cái gì hình diệp vẻ mặt không dám tin tưởng, không nghĩ đến chính mình cũng có bị một cái Tiểu Tiên áp chế thời điểm. Cho rằng chỉ có các ngươi có thần khí sao. Hắn hư lạnh một tiếng, trên tay tức khắc lấy ra một mặt màu đỏ lá cờ. Mọi người lúc này mới nhìn đến, kia lá cờ thượng chính nhận ẩn phát ra một trận ánh sáng, đem hắn cùng phía sau người đều hộ ở bên trong. Hôn nguyên cờ! Hình diệp nháy mắt nhận ra trong tay hắn đổ vật, cư nhiên là thần khí hôn nguyên cờ. Đây chính là có thể ngăn trở hết thể thuật pháp công kích phòng ngự thần khí. Khó trách rõ ràng ở côn luân kính hạ, bọn họ tiên khí lại một chút không chịu ảnh hưởng, có thể đem tạm thời bảo quản côn luân kính thiên sư đường đám người vây khốn, làm cho bọn họ tưởng tắt đi côn luân kính ảnh hưởng đều không được. Nguyên lai like ngươi đã sớm tính kế hảo, hình hành cũng nửa quy đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hoa thư, khó trách hắn biết do đông bắc hai bên thiên đế, ước nàng tới nơi này trao đổi, khả năng không có chuyện gì tốt, lại vẫn là không ngừng khuyên nàng tiến đến. Ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi cư nhiên như thế vong ân phụ nghĩa. Đế quân, ngươi cũng không nên trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá mức vô năng hoạt thư không có phủ nhận. Nhìn về phía hình hành ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, nghìn năm qua cũng chưa bản lĩnh nhất thống thiên giới, ngồi trên thiên đế chi vị. Cùng với như thế đi xuống, kia không bằng làm có năng lực người tới. Hử? Chỉ bằng các ngươi một cái huyền tiên, cho rằng giết chúng ta, ngươi là có thể ngồi trên thiên đế chi vị sao? Hình hành cười lạnh một tiếng, như vậy tu vi Ai sẽ phục hắn? Ta tự nhiên là không được. Hoạt thư vẫn chưa sinh khí, ngược lại vẻ mặt đương nhiên nói, nhưng là thiếu chủ lại có thể. Hình hành sử sốt, đột nhiên mở to hai mắt. Người nói cái gì? Đế quân không biết sao. Hoạt thư cười đến càng thêm vui vẻ, thiếu chủ đã sớm đã giang thế, hắn mới đưa là ta tiên giới tân chủ. chương 271 Côn Luân Thần Kính. Toàn trường tức khắc gan tĩnh một cái trước mắt, làm như còn chưa trải vớt rõ ràng hoạt thư ngụ ý. Con ta? Sao có thể? Hình hành cũng là vẻ mặt mờ mịt, một lát đến là cái thứ nhất phản ứng lại đây, vẻ mặt hoảng sợ lớn tiếng chất vấn nói, các người đối con ta làm cái gì? Nang như vậy vừa nói, mọi người cũng phản ứng lại đây. Huyền Long Giang Thế Ít nói cũng muốn 500 năm trở lên, liền tính hình hành không có vì tứ phương thiên đỉnh cân bằng, kéo dài trứng rồng phu hóa thời gian. Kia trứng rồng phá sắc cũng là gần trăm năm tới sự. Đối với Long Tộc tới nói, trong vòng trăm năm Long đều là ấu Long. Phòng trường hợp với hóa hình đều còn sẽ không. Sao có thể mưu hoa nhiều chuyện như vậy, còn đem tứ phương thiên đỉnh đều tính kế đến bên trong? Tùy tiện chư vị tin hay không? Hoặc thư lại nửa ngày không có để ý mọi người hoài nghi, lạnh lùng quét mấy người liếc mắt một cái nói, dù sao lại quá không lâu, ta tiên giới liền có thể nên đón tân nhiệm thiên đế, mà các ngươi hôm nay đều cần lưu tại nơi này. Nói xong, hắn trực tiếp dương lên tay, phía sau các tiên nhân sôi nổi nét quyết bắt đầu rồi công kích. Trong lúc nhất thời chỉ thấy các vị thuật pháp công kích liền hướng tới đối diện tam phương đế quân vọt qua đi. Mọi người cũng chỉ hảo sôi nổi móc ra vũ khí ứng chiến, nguyên giang đám người càng là trực tiếp vọt tới phía trước, đem vài vị đế quân hộ ở phía sau. Nhưng bọn hắn rốt cuộc không thể điều động tiên khí, đơn thuần dựa vào vũ khí chiêu thức, căn bản ngăn không được đối diện công kích. Hơn nữa trong điện quá mức hẹp hỏi, bọn họ người lại quá nhiều, căn bản thi triển không khai, thực mau không ít tiên nhân liền bị thương. Đến là một bên long thường thật sự nhìn không được gọi ra song kiếm, thử điều động âm khí gọi ra một đạo khí tường, tạm thời chặn một đợt công kích. Côn Luân Kính tuy rằng là thân khí, nhưng rõ ràng đối tiên khí áp chế lớn hơn nữa, đối âm khí muốn tốt một chút, Long Thường rốt cuộc ở mình giới nhiều năm như vậy, âm khí điều động phương pháp vẫn là hiểu thượng một ít. Nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi, kia nói âm khí hội tụ thành tường, chỉ xuất hiện hai tức liền lập tức tiêu tán. Long Cảnh Chủ, việc này chính là chúng ta tiên giới các thiên đỉnh chi gian sự, Hoặc thư quay đầu nhìn về phía đối diện Long Thường nói, tiên giới vô tình cùng minh giới là địch, còn thỉnh cảnh chủ không cần nhúng tay mới là Vô tình là địch. Long Thường cười to một tiếng, chê cười. Các người câu ta minh giới mấy vạn âm hồn luyện chế tiên mạch trước đây, giết hại minh phần cảnh huynh đệ ở phía sau. Người hiện tại cùng ta nói vô tình là địch. Thật đương minh giới dễ khi dễ sao. Hoặc mi sách đầu đốn khi nhữ chặt, làm như cô kỵ cái gì, tiếp tục ra tiếng khuyên đủ, kia quỷ tu việc, chính là một cái hiểu lầm Hắn không cẩn thận xâm nhập thiếu chủ bế quan chỗ, ta chờ không biết hắn là minh phần cảnh người, mới có thể xuống tay chọc chút. Đại chuyện ở đây xong rồi, thiếu chủ chắc chắn cho các ngươi cái giao đái. Còn thỉnh Long cảnh chủ, hành cái phương tiện. Hiểu lầm. Long thường cười lạnh một tiếng, các ngươi giết ta minh phần cảnh người, một tiếng hiểu lầm liền tưởng bốc quá. Nếu các ngươi tưởng cấp giao đái, kia cũng không cần kéo, hiện tại liền cấp đi. Chúng ta minh phần cảnh tuy rằng mặc kệ thế sự, nhưng từ trước đến nay ân đoán phân minh chỉ cần nợ máu trả bằng máu là được. Ngày đó là ai làm hắn hồn phi phách tán, hôm nay đồng dạng đánh tan hồn phách là được. Ngươi hoạt thư trên mặt tức khắc nảy lên tức giận, sắc ý hôi hổi trường hướng long thường, long cảnh chủ nếu như vậy gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách ta chờ thủ hạ vô tình. Nguyên bản còn có vài phần cố kỵ vị kia mới vừa tỉnh minh vương, tưởng lưu hắn một mạng, nhưng đối phương khăng khang tìm chết, hắn cũng liền thành toàn hắn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía phía sau nhân đạo, giết bọn họ, một cái không lưu. Tiếng nói vừa dứt, bên này thế công càng thêm mãnh liệt. Đối diện Tam Phương Đế quân càng là tiết bại lui, toàn bộ đại điện tức khắc lung lay sắp đổ, rốt cuộc cầm vang một tiếng sụp xuống dưới. Thiên sư đường đám người tuy rằng đứng ở cửa vị trí, rời xa chiến trường, bởi vì bị Hoạt thư đám người tiên pháp khóa trụ, nhất thời cũng không ai ra tay đối phó bọn họ, nhưng vẫn là bị rơi xuống tàn tường loạn thạch tạp bị thương mấy cái. Vân Tiểu ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, luôn luôn bất biến biểu tình càng thêm nghiêm túc, chậm rãi túi đầu nhìn về phía trong tay gương. Mà đối diện ba vị đế quân đã sắp chịu đựng không nổi, không có tiên lực quả thực chính là bị động bị công kích. Quả thực không ít tiên nhân đều bị trọng thương, mắt thấy lui xa tối lui. Long thường gọi ra âm khí, cũng sắp hoàn toàn tản ra. Ha ha ha hoạt thư cười đến càng thêm đắc ý, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi bộ dáng, đừng dãy rua, thiên đế chi vị vốn chính là thuộc về thiếu chủ. Chặt đường người tất cả đều cần thiết chết. Có côn luân kính ở, các ngươi căn bản trốn không thoát, tiên giới cũng hảo, minh giới cũng thế. Thậm chí này đó cái gọi là huyền môn phàm nhân, hôm nay tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Ta xem chưa chắc. Hắn vừa dứt lời, một đạo thanh lánh nghiêm túc nữ âm đột nhiên vang lên. Hoặc mi sách đầu vừa nhíu, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, lại nhìn đến nói chuyện đúng là cái kia cầm côn luân kính nữ tử. Người đối này gương thật là có tin tưởng A. Vân tiểu nghiêm trang cơ cơ trong tay côn luân kính, nhưng ta nhìn, cũng không có gì đặc biệt. Nói, không đợi hắn phản ứng lại đây nàng đột nhiên tay gian vừa động chỉ nghe được răng rắc một tiếng ròn vang nàng trong tay bình thẳng gương đột nhiên hướng tới phía trên núi lượn làm như mở ra cái gì cơ quan giống nhau trực tiếp biến thành một đóa hoa sen chút mở mà hoa sen phía trên nháy mắt xuất hiện một cái kéo một cái tầng tầng lớp lớp không đếm được trận hình cũng không biết nàng điều động nơi nào tiêu tảng lớn trận pháp đột nhiên phát ra một vòng kim sắc quang huy ngay sau đó sở hữu ở đây mọi người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng trong cơ thể bị áp chế tiên lực lưu chuyển toàn thân tiên lực lại lần nữa vận chuyển tự nhiên. Côn Luân Kính áp chế. Giải khai. Này, chuyện này không có khả năng. Hoặc thư vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn về phía Vân Kiều ánh mắt tất cả đều là một bức, ngươi chỉ là một phàm nhân, sao có thể kia chính là thần khí, liền tính tu vi cao làm như đế quân, đều phải hao tổn đại lượng tiên lực mới có thể điều khiển, chỉ bằng vào nàng một phàm nhân, sao có thể cởi bỏ Côn Luân Kính áp chế? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhưng hắn đã không có thời gian tìm được đáp án bị thổi bỏ tiên lực hạn chế Đông Thiên Đế quân hình hấp cái thứ nhất phản ứng lại đây trầm giọng mệnh lệnh nói bắt lấy bọn họ phía sau tiên nhân lập tức dơ lên vũ khí liền vọt qua đi cái khác tiên nhân cũng phản ứng lại đây sôi nổi vọt qua đi tình thế nháy mắt xoay ngược lại vốn dĩ hoạt thư này phương người liền không nhiều lắm phía trước chỉ là ỷ vào chỉ có bọn họ có thể sử dụng tiên lực mới áp chế quá tam phương người hiện tại tiên lực hạn chế một cái bỏ bọn họ tự nhiên không phải phẫn nộ tam phương thiên đỉnh tiên nhân đối thủ một lát liền có bốn năm cái tiên nhân bị chạm với dưới kiếm. Hoạt Thư trên mặt nháy mắt hiện lên một kia hoàng loạn, vội vàng lại lần nữa thúc giục trong tay hôn nguyên cờ, tay gian hồng quang đại thịnh, lại lần nữa đem hắn cùng quanh thân mấy cái tiên bao vây ở bên trong, chặn mọi người công kích. Hoạt Thư biểu tình thực mau chấn định xuống dưới, quét mọi người liếc mắt một cái, như cũ khí thế kiêu ngạo cười lạnh nói, nguyên tưởng rằng hôm nay có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết các người, không tưởng còn có này phiên biến cố. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn vân kiểu liếc mắt một cái. Ánh mắt trầm chầm, chầm, thôi, dù sao mục đích đã đạt thành. Người lời này có ý tứ gì? Ba vị đế quân đồng thời cả kinh, tức khác có loại dự cảm bất tường. Trước 272 kéo dài thời gian, hoặc thư lại hoàn toàn không có giải thích gì tứ, tay gian vừa chuyển, tức khác mấy đạo hồng quang từ hôn nguyên cờ vọng ra, mang theo giống nhau khổng lồ năng lượng. Rất nhiều công kích lại đây tiên nhân, nhất thời không có phòng bị trực tiếp bị năng lượng cấp đánh bay đi ra ngoài, hợp với mặt sau tam phương đế quân lại bị bước lui một bước. Hoạt thư lại nhân cơ hội này xoay người, hướng tới không chung bay đi, trước khi đi còn ý vị không rõ nhìn vần kiểu liếc mắt một cái, lưu lại một câu, huyền môn đệ tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Mắt thấy bên cạnh người đối phương liền phải bay về phía phía chân trời, vân kiểu nhíu mày nhăn, trực tiếp ra tiếng nói, không cần sau trở về. Nàng tay gian lại lần nữa vừa động, từ côn luân kính thượng trận pháp thượng phất quá, làm như điều động cái gì, lúc này là được. Nói xong, chỉ thấy vừa mới bay lên hoặc thư chờ đột nhiên cảm thấy trong cơ thể tiên lực cứng lại, dưới chân tức khắc không còn. Xuân sao một trận, như là hạ sủi cảo tử giống nhau, tử giữa không chung đều nhịp rất xuống dưới. Hoạt Thư, Đế Quân, Thiên Nhân, Thiên Sư Đường, toàn trường nháy mắt an tĩnh 3 giây. Vừa mới, đã xảy ra gì? Cuối cùng vẫn là cùng Vân Kiểu hỗn quá một đoạn thời gian nguyên giang cùng Văn Thanh, đầu tiên phản ứng lại đây. Trực tiếp mấy cái pháp quyết đánh qua đi, liền đem hoạt Thư cùng đồng lóa định ở tại chỗ đem người khống chế lên. Hoa thư, các ngươi hôm nay cử chỉ, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Còn có cái gì âm mưu? Nguyên Giang tiến lên một bước trầm giọng hỏi. Từ vừa mới bọn họ không chút do dự liền lui lại hành động tới xem, hắn ngay từ đầu mục đích, khả năng cũng không phải vì giết chết Tam Phương Đế Quân, chỉ là vừa vặn nhìn đến bọn họ sử dụng côn luân kính, mới nổi lên sát tâm. Hoa thư nhìn hắn một cái, lúc này mới Tử vừa mới bầu trời rơi xuống mộng bức trung phục hồi tinh thần lại, thư lạnh một tiếng nói, các ngươi cho rằng? Chúng ta vất vả đem các ngươi dẫn tới hạ giới, cũng chỉ làm điểm này chuẩn bị sao? Mọi người sửng sốt, không rõ hắn này có ý tứ gì. Đến là đông thiên đế quân hình hấp trầm tư một hồi, thần sắc tức khắc biến đổi, các ngươi mục đích là thiên cung. Mới phản ứng lại đây sao? Hoặc thư lại cười đến càng thêm đắc ý, đáng tiếc đã muộn rồi, thiếu chủ. Không, thiên đế hắn này sẽ, phỏng trường sớm đã thành công. Ở đây tiên nhân đồng thời sắc mặt biến đổi, bác thiên đế quân càng là trực tiếp dương tay hướng về phía mọi người nói. Tốc hổi thiên cung. Nói xong mang theo dưới tòa tiên nhân, trực tiếp xoay người liền hướng tới phía chân trời bay đi. Tây thiên đế quân hình hành cũng là sắc mặt biến đổi, ngay sau đó đáp mây bay cũng biến mất ở phía chân trời. Đế quân. Nguyên Giang cũng sốt ruột quay đầu nhìn về phía đông thiên đế quân, không nghĩ tới hoạt thư bọn họ chân chính mục đích, chỉ là vì đem tam phương đế quân dẫn ra thiên cung, hảo nhân cơ hội tiến công khắp nơi thiên cung mà thôi. Hơn nữa bọn họ người còn không phải đến từ chính Tây thiên cung. Tiên giới khi nào ngầm hình thành như vậy một cổ thế lực, cư nhiên có thể cùng tam phương thiên đình chống lại. Đông thiên đế quân sắc mặt cũng là chầm xuống, tương so với cái khác hai vị đế quân vô cùng lo lắng trở về đuổi, hắn rõ ràng chấn định rất nhiều. Xoay người nhìn về phía một bên Long thường nói, Long cảnh chủ, thiên cung có chuyện quan trọng, ta chờ liền đi trước cáo tử. Đến nỗi minh sự việc, nói vậy cảnh chủ cũng đã rõ ràng. Hoặc thư những người này, liền giao dư cảnh chủ xử lý, ta chờ liền đi trước cáo tử. Hảo! Đa tạ đế quân. Long thường gật gật đầu, cũng không ai ngăn cản ý tứ. Vân kiểu mau hành hai bước, đem trong tay côn luân kính đưa qua, người gương, đi thong thả. Đa tạ vân đạo hữu tương trợ. Đông Thiên đế quân tiếp nhận, vừa mới hoa sen hiện tại đã biến trở về phía trước không chấp mắt bắt quái kính. Hắn có chút phức tạp nhìn vân kiểu liếc mắt một cái, làm như muốn nói cái gì, nghĩ đến thiên cung có khả năng việc gấp, nhưng vẫn còn không có mở miệng. Tiếp đón chúng tiên nhân xoay người hướng tới phía chân trời bay đi. Nguyên rằng đám người tự nhiên cũng không có dừng lại. So với phía trước một cái so một cái khí thế to lớn lên sân khấu, nay sẽ bọn họ lại một cái so một cái đi được vội vàng. Chỉ để lại vẻ mặt phức tạp thiên sư đường mọi người, cùng đã phiên không ra lãng tới hoặc thư. Long thường cũng không có nhiều dừng lại, cùng vân kiểu chào hỏi, liền mở ra quỷ môn mang theo hoặc thư đám người trở về minh giới. Từ đường chủ quay đầu lại xem xét sập đại điện, thở dài, cho nên nói. Tiên giới mỗi năm đại bỉ đều phải tới vì một lần bọn họ đại điện sao. Tiên minh hai giới trận này đàm phán, trên đường ra chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả còn xem như có thể. Ít nhất mưu hại lạc khai nguyên chấn tướng, đã tìm được rồi. Đến nỗi tiên giới có phải hay không ra cái gì tân nội loạn, này liền không phải huyền môn cùng mình giới yêu cầu chú ý sự. Từ tam phương đế quân sau khi trở về, cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng tiên giới dường như ngoài ý muốn loạn cả lên, cũng chưa thời gian tới tinh kế nhân giới cùng mình giới, hai giới khó được bình tĩnh không ít. Thiên sư đường cuối cùng đem đệ nhị giới huyền môn đại bỉ làm đi xuống. So với trước một lần lão nhân ám tỏa tỏa kêu chút âm hồn tới tham khảo ngoại, lần này có thể bạch quang chính đại nhiều. Thậm chí lão nhân cùng tu linh vương hai người kia còn thương lượng ra nếu không hai giới liên hợp đại bị phương án, thuận tiện đem minh vực quỷ sai tuyển chọn cũng cùng nhau làm. Khảo thí trình tự bất biến, chỉ là tham dự có âm hồn có huyền môn đệ tử, tách ra xếp hạng. Kết quả này tin tức vừa ra, yêu vương cũng chạy ra thấu một chân, tỏ vẻ muốn tuyển nói. Một khối tuyển một tuyển. Yêu giới nhãi con nhóm đã lâu không có hoạt động. Vì thế một hồi bình thường huyền môn đại bỉ, cuối cùng diễn biến thành tam giới quốc tế hình thi đấu. Vân tiểu đến là không có nhúng tay, huyền thuật giao lưu gì đó, vẫn là rất cần thiết. Kết quả trận này đại bỉ, ước chừng so 2 tháng mới so xong. So với phía trước đại bỉ bất đồng, lần này ước chừng tuyển ra 3 vị đại bỉ khôi thủ. Người minh yêu tam giới, lựa chọn ra tiền tam danh. Huyền môn cũng không theo kiệt đối xử bình đẳng mỗi giới đều phát giống nhau khen thưởng ba vị các giới khôi thủ mỗi người ôm một chồng người cao khen thưởng bài thi chạy xuống kích động nước mắt mà vân tiểu đã bắt đầu vui mừng định ra khởi học kỳ sau nhận người kế hoạch nghị muốn hay không từ yêu minh hai giới Chiêu mấy cái giao lưu sinh linh tinh như vậy mới có thể càng tốt xúc tiến các giới hữu hảo giao lưu sao tiểu tiểu chính viết kế hoạch sau lưng lại đột nhiên dán lên một đồ ấm áp người tưởng một trương nghịch thiên dung nhan rửa vào trên vai Đai lưng tức khắc hoàn thượng hai điều cánh tay ôm một cái hùng đột nhiên xuất hiện, Tổ sư ra, vân tiểu sửng sốt một chút, tránh thoát hai hạ không ném ra, rứt khoát tùy ý hắn ôm, làm sao vậy? đồ ăn vật ăn xong rồi, ân, hắn dầu dĩ trở về một câu, ấm áp hô hấp rơi tại nàng mặt giường, nhấc lên một trận tê dại, muốn làm bánh quy, vân tiểu ngần ngơ, vậy làm a? hắn ngày hôm qua làm cho nàng mặt, không phải xoa nhẹ một thật lớn một đoàn mặt sao? hắn ánh mắt nhẹ liễm, hiện lên một tia cái gì, cọ cọ nàng bên gãy trầm giọng nói. Người làm. Vân Tiểu ngòi bút một đốn, đáy lòng lướt qua một kia quái gì, nghĩ tới cái gì. buông xuống trong tay bút, đứng lên, xoay người nghiêm túc nhìn về phía phía sau người, tổ sư ra. Người làm sao vậy? Dĩ vãng hắn chưa bao giờ quái rầy nàng công tác, liền tính là quái rầy cũng chính là an tĩnh ngồi ở một bên gặm bánh quy. Cái gì? Hắn nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một kia mờ mịt, thân hình thói quen tính chiều nàng phương hướng dựa. Vân Tiểu trực tiếp duỗi tay chống lại hắn tới gần. Níu nhíu mày trên dưới nhìn quét hắn một lần. Nàng tổng cảm thấy gần nhất tổ sư ra có chút không thích hợp, giống như so di vãng. Càng thêm dính người. Tuy rằng kết giao sau, hắn xác thật không yêu một người đại ở thấp thượng, thường thường tới nàng trong phòng soát tồn tại cảm, làm lũng đưa đưa đồ ăn vặt gì đó. Nhưng giống hiện tại loại này, một ngày 24 giờ, đều hận không thể dính vào bên người nàng tình huống, lại chưa từng từng có. Tổ sư ra, thật sự không có gì tưởng cùng ta nói sao. Nàng lo lắng hỏi. Gia Huyên lại chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng, không chớp mắt, như là nàng ngay sau đó liền sẽ biến mất giống nhau, hoàn tay nàng chậm rãi buộc chặt. Vân Tiểu than một tiếng, có lẽ là suy nghĩ nhiều đi, kéo xuống hắn một bàn tay khấu khẩn nói, đi thôi, chúng ta làm bánh quy đi. Hảo, chương 273 có việc muốn nói. Bởi vì tổ sư ra trước tiên xoa hảo mặt nguyên nhân, lúc này bánh quy nhỏ nướng được đến là thực mau, chỉ cần áp mô quay là được. Hơn nữa có toàn tự động đan lô lò nướng thực mau toàn bộ tháp đỉnh liền phiêu tán một cổ bánh quy hương. Dạ Huyên thói quen tính cầm lấy một hối, đưa tới Vân kiểu bên miệng, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong biểu tình. Vân kiểu túi đầu cắn một ngụm, không thể không nói tổ sư ra đối với nướng bánh quy cửa này tay nghề đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Hương giòn ngon miệng, ngọt mà không nhị. Nếu là khai cửa hàng nói, tuyệt đối là vong hồng cửa hàng tiềm lực cổ. Ăn rất ngon. Nàng thiệt tình thực lòng khen nói, Dứt lời đối phương trong mắt ngôi sao càng sáng một ít. Không chút nghĩ ngợi đem trên tay nàng cắn quá nửa khối bánh quy nhét vào chính mình trong miệng. Thuật tay cầm lấy một khối bên cạnh một cái màu trắng bình, đem vừa mới nướng tốt bánh quy, một khối tiếp một khối để vào bên trong. Vân kiểu xem xét đối phương tàn lưu bánh quy tiết khoẻ miệng, trái tim giật mình, mặc danh cảm thấy trên mặt có chút nhiệt. Rồi tay bắt đầu hỗ trợ thu bánh quy, cái này bình hẳn là tổ sư ra tân luyện chữ vật pháp khí, thoạt nhìn chỉ có bàn tay đại quá một khối, nhưng ước chừng phóng đại nửa lò bánh quy đều không có phóng mãn. Thằng đến đem sở hữu bánh quy để vào, tổ sư ra lúc này mới nhéo cái quyết phong thượng vại khẩu, nghĩ nghĩ lại dương tay bảy một trọng tiếp một trọng phát trận, lúc này mới vừa lòng thu hồi tay. Vân Tiểu, một vại bánh quy mà thôi, đến nỗi bố mười mấy trọng sát trận sao. Hảo, ra huyên thu hồi trong tay bình, quay đầu lại chỉ chỉ bên cạnh đống lớn bột mì nói, kế tiếp làm cà rốt vị đi. Còn làm, Vân Tiểu sứng sốt mới vừa kia đôi đều mau ăn năm sáu thiên hảo sao. Nàng vừa định giảng đạo lý. Nhưng vừa thấy người nào đó chờ mong ánh mắt, vẫn là không nhẫn tâm cự tuyệt. Ai, tính. Dù sao hôm nay kế hoạch là viết không được, hơn nữa này trận bận quá, sắp thật không có gì công phu giúp hắn làm đồ ăn vặt, dứt khoát tùy hắn, cao hứng đi. Vậy ngươi tới cùng mặt. Hảo. Nói hắn trực tiếp dương lên tay, chỉ thấy đối diện bột mì liền bay lại đây, các loại thuật pháp quang mang sáng lên, liền tính là mở ra hợp mặt dây chuyển sản xuất giống nhau. Các loại công cụ đều sống lên. Tổ sư ra như là mở ra cái gì đặc thù hình thức giống nhau, bắt đầu hấp tấp cùng khởi mặt tới. Vân tiểu xem xét hắn nghiêm túc bộ dáng, cũng không biết vì cái gì, mặc danh cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì, nhất thời cũng không để ý thẳng đến liên tiếp nướng 78 loại khẩu vị, nhìn tổ sư ra nhất nhất thu vào bất đồng bình, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng biết thiếu cái gì, tổ sư ra lúc này nướng bánh quy, cư nhiên không có phân cho nàng. Dĩ vãng liền tính là làm kẹo đông gòn cũng sẽ cho nàng lưu một phần người hơn nữa trừ bỏ khởi lò thí vị kia một khối ngoại, hắn liền chính mình tức thời ăn kia một phần đều không có lưu lại. một khối không lậu toàn cất vào bình, bận rộn đến như là một con chữ hàng qua mùa đông lương thực sốc con, này rõ ràng thực không bình thường. tổ sư gia nàng nhịn không được gọi một tiếng, ân, ngươi có phải hay không nàng trên dưới xem xét hắn liếc mắt một cái, cái loại này kỳ quái cảm giác lại sung ra, nhịn không được lại lần nữa hỏi, có chuyện gì muốn nói cho ta? hắn thu bánh quy tay một đốn, quay đầu nhìn về phía nàng. Vừa mới còn bởi vì nướng ra bánh quy thắp sáng hai mắt, chậm rãi chậm đi xuống, mày ẩn ẩn linh khởi một cái rối giám độ cung, một lát đột nhiên một phen giữ chặt tay nàng, mang chút vội vàng nói, "Tiểu tiểu." Nha đầu hắn lời nói còn chưa nói xong, thắp hạ lại đột nhiên truyền đến lão nhân vô cùng lo lắng thanh âm, "Ngươi ở mặt trên sao? Long sư thúc lên đây, có việc gấp tìm ngươi." "Đại sư thúc." Vân tiểu sử sốt, vội vàng đẩy ra cửa sổ trở về một câu, "Ta lập tức lại đây." Nói xoay người nhìn về phía Dạ Một bên hỗ trợ thu bánh quy một bên nói, tổ sư ra, đại sư thúc lại đây, khẳng định là bởi vì lần trước hoạt thư tiên nhân sự, chúng ta trước đi xuống đi. Dạ. huyên giữa mày nắm thật chặt, một lát mới trở về một tiếng. Ân. Tiếp theo nhéo cái quyết, đem còn lại bánh quy toàn quét vào bình, thu lên, mới tiếp khởi vân kiểu tay, hướng tới tháp hạ đi đến. Hai người mới vừa tiến sảnh ngoài, liền nhìn đến nào đó một thân bạch đi hề người, cầm một khối thuần trắng rẻ lau, chính vẻ mặt ghét bỏ dùng sức xoa trước người rõ ràng không, có cho bùi ghế dựa, kia nghiêm túc bộ dáng, chỉ kém không sát sắp chốc ra. Long sư thúc, vân tiểu một đầu hát tuyến gọi một tiếng. Ta nói tiểu sư điệt nghe vậy hắn theo bản năng quay đầu lại, lại liếc mắt một cái thấy được vào cửa giả huyên, tức khắc đôi mắt xoát sáng ngời. sư tôn, ngài cũng tới. nói xong ghế dựa cũng không lau, trực tiếp ném cũ trong tay rẻ lau, cung kính hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. giả huyên như nhau kế hướng không có đáp lại, chỉ là nhìn về phía đối phương ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ. Long sư thúc tìm chúng ta có việc. Vân Tiểu biên vào nhà biên hỏi. Đương nhiên có chuyện. Hắn trở về một câu, nhìn nàng cùng trước một bước tiến vào lão nhân liếc mắt một cái nói, trước ngồi xuống nói đi, việc này. Từ từ. Ngươi ngồi đối diện đi, đừng ngồi ta bên này, còn có bạch sư điệt ngươi cũng qua đi. Đều không đối xứng. Lão nhân. Vân Tiểu. Ngươi nhà cưỡng bách chứng có thể hay không nhịn một chút, làm rõ ràng, nơi này rốt cuộc là ai địa bàn A. Hai người khỏe miệng vừa kéo, đành phải xoay người hướng tới bên trái đi đến, Long Thường mày lúc này mới giãn ra một ít, sườn khai một bước, đối với mặt sau cùng dạ huyền chỉ chỉ chính mình mới vừa cọ qua ghế giữa nói, sư tôn, thỉnh. Hắn lời nói còn chưa nói xong, dạ huyền đã xoay người trực tiếp ngồi ở Vân Kiểu bên cạnh. Đối xứng thất bại Long Thường. Lạc khai nguyên sự, Long Sư Thúc đã đã điều tra xong. Vân Kiểu hỏi. Không sai. Long Thường xem xét đối diện ba người, nắm thật chặt bên cạnh người tay. Sinh sôi áp xuống kéo một người lại đây ngồi xúc động, đứng ngồi không yên trả lời nói, hoặc thư đã chiêu. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới hoan thanh nói, kia phiến đầm nước đáy cốc, nguyên bản là hoạt gãy sách tử chủ tử, phu hóa phá sát địa phương. Kia ác giao sau khi chết, hắn lo lắng lưu lại sơ hở, cho nên mới trở về nơi đó xem xét. Lại vừa vặn gặp ngoại ý muốn truyền tống tới đó lạc khai nguyên, cho nên mới đôi hắn nổi lên sát tâm. Chỉ là lạc khai nguyên dù sao cũng là ta minh phần cảnh quỷ tu Hắn dùng hết toàn lực mới quang chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng hồn thể như cũ bị đánh tan, mất đi thần trí. Cho nên mới sẽ công kích phàm nhân, sau lại lại ngoài ý muốn bị huyền môn thu quỷ đệ tử sở phong. Bị hoạt thư đám người đuổi theo, hoàn toàn đánh tan hồn phách. Vẫn Tiểu biểu tình càng thêm nghiêm túc một ít, nghĩ lại tưởng mới nói, hoặc gãy sách sau người thật là. Tây thiên đế quân hình hành nhi tử. Theo hoạt thư theo như lời, đích xác như thế. Long thường gật gật đầu. Chính là nó không phải điều hấu long sao. Lão nhân buộc miệng thốt ra nói, ấn nguyên sư thúc theo như lời, 100 tuổi tới nay long, tương đương với nhân gian nhị 3 tuổi hài đồng, như vậy long như thế nào kế hoạch ra này hết thảy, Nó đích xác phá sắc không đủ trăm năm. Giữa mày hơi nhịu nhăn, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc chi sắc, một lát mới trầm giọng nói, chẳng qua hoạt thư nói, nó trời sinh khai trí, biết thế gian vạn lý, còn ở trong chứng thời điểm là có thể lấy đặc thù phương pháp, suối dục tây thiên đình một ít tiên nhân, hoạt thư chính là trong đó một cái. Hơn nữa này long tràn đầy tâm kế, trăm năm tới ở bốn ngày đỉnh sau lưng, làm rất nhiều sự lung lạc rất nhiều người, lại từ mặt có người phát hiện. Hoặc thư dùng hồn nguyên châu luyện chế tiên mạch việc, chính là hắn vì phá sát thiết kế. Trời sinh khai trí vân kiểu tinh tế nghĩ nghĩ, thế gian thật sự tồn tại sinh mà biết sự người sao? Chương 274 tái sinh người. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Long thường lắc lắc đầu nói, tuy nói dĩ vãng chưa bao giờ nghe nói loại sự tình này. Nhưng giống huyền long như vậy trời sinh long tộc Sinh ra liền có tiên cốt, không cần tu luyện đó là huyền tiên cấp bậc tu vi. So với cái khác chúng tộc tới đều bất đồng, tuy nói tu vi nơi phát ra với chúng nó chân long chi thân, mà linh chi đến từ chính hồn phách, nhưng có chút trường hợp đặc biệt cũng không phải không. Hồn phách. Vân tiểu sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bạch giọt nói, Lao nhân, người đến sau núi kêu một chút ứng luân, hồn phách sự hắn hẳn là nhất rõ ràng. Ứng luân. Ai? Long thường sửng sốt một chút. Nga. Lão nhân lại trực tiếp đứng dậy liền ra đại sảnh, kéo ra giọng nói liền hướng tới sau núi phương hướng giống to ra tiếng nói, "Sơn bên kia đưa đồ ăn, nha đầu có việc tìm ngươi." Ngay sau đó, bá lạp một chút, chỉ thấy trước mắt bóng người nhoáng lên, một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, cười đến vẻ mặt hoa khai giống nhau nhìn về phía Vân Tiểu, xoay người liền thấu qua đi, không xương cốt giống nhau ỉ ở Vân Kiểu bên cạnh trên bàn trà, "Tiểu đồ đệ, ngươi tìm ta? Như thế nào hôm nay muốn làm bữa ăn khuya? Yêu cầu cái gì đồ ăn?" Ta kia đều. Ngoa tào. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên thấy được bên cạnh dạ uyên cả người giống con tôm giống nhau văng ra. Dạ uyên ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Dạ huyên không coi đáp lời, chỉ là ánh mắt hạ di định ở hắn vừa mới bị ở trên bàn trà cánh tay thượng, sát khí bốn phía. Ta nói tiểu đồ đệ A, ngươi này liền không phục hậu. Ứng luân theo bản năng lại lui một bước, vẻ mặt oán nghiệm nhìn vân kiểu liếc mắt một cái nói, ngươi này không phải hố ta sao. Rõ ràng biết dạ huyên ở chỗ này còn gọi ta xuống dưới làm gì, ta vội vàng đầu, ngươi có biết hay không ta 15 phút nhiều ít vạn cây rau dưa, ta cùng ngươi nói. Minh, Minh Vương. Long thường lúc này mới nhận ra trước mắt người, đột nhiên mở to hai mắt vẻ mặt không dám tin tưởng. Minh Vương tỉnh sự hắn biết, nhưng vì cái gì lại ở chỗ này? Di, ứng luân lúc này mới phát hiện bên cạnh Long thường, trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải dạ huyên, ở minh phần kinh cái kia đầu góc có vấn đề đồ đệ sao. Ta nhớ rõ ngươi kêu gì tới. Thính, không quan trọng. Ngươi không phải muốn nàng thủ ma giới phong ấn sao. Như thế nào đột nhiên tới nơi này. Không phải là hắn làm như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía dạ huyên nói. Dạ huyên ngươi cũng quá mức đi. Liền đồ đệ đều kêu đã trở lại. Ngươi nói thực ra, có phải hay không lại muốn tìm lấy cớ tấu ta. Tìm lấy cớ dạ huyên. Đầu góc có vấn đề long thường. Vô ngữ vân tiểu. Thật đúng là nói cái gì đều làm lời này lao nói hết. Được rồi, ứng luân, là chúng ta có việc tưởng thỉnh giáo ngươi. Vân tiểu than một tiếng, ra tiếng đánh gậy hắn náu bổ. Ai nha, khó được tiểu đồ đệ cư nhiên sẽ có việc hỏi ta. Ứng luân tức khắc toàn thân buông lỏng, không phải tấu hắn là được, làm sao vậy, gì sự. Có phải hay không minh phần cảnh sự a? Kia địa phương luôn luôn hoàn cảnh không tốt, đã không đi xuống thực bình thường sao. Nên nhiều loại đồ vật, giống sau núi những cái đó liền không tồi. Yên tâm. Chờ ta đem minh giới bảy vực trồng đầy sau, có rảnh liền đi minh phần kính loại một loại, ta và các ngươi nói. Chúng ta là muốn hỏi một chút ngươi hồn phép sự. Vân tiểu thật sự nhịn không được đánh gậy hắn nói, làm hắn ba ba đi xuống, phòng trừng thiên đều phải sáng. Trên đời này có hay không cái gì sinh linh, có thể sinh mà biết sự. Còn ở trong trứng, là có thể tự hỏi cái loại này. Có A. Không nghĩ tới hắn căn bản không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu, vẻ mặt đương như nói, không vào âm hà chuyển sinh. Né tránh luân hồi liền có thể. Né tránh luân hồi. Trong sảnh mấy người ngẩn người. Không sai, không vào âm hà luân hồi, chỉ cần hồn phách không có gì đại vất thương, vậy có thể giữ lại tiền sinh sở hữu ký ức, tự nhiên cũng liền sinh mà biết sự. Ứng luân giải thích nói. Long thường nhíu như mày, mang chút do dự nói, minh vương điện hạ ý tứ. Là đoạt xá. Không. Không có khả năng hắn mới vừa nói xong, lại chủ động phủ nhận lắc lắc đầu nói, cái kia cái gọi là thiếu chủ. Tuyệt đối không có khả năng là đoạt xá. Đoạt xá người cùng thân thể không dùng, thực dễ dàng liền có thể nhìn ra được tới. Nghe hoạt thư khẩu khí, đối phương cũng không như là đoạt xá. Ai nói nhất định phải đoạt xá. Ứng luân cho hắn một cái quả nhiên đầu góc ánh mắt, tiếp tục giải thích nói, liền không thể là đầu thai sao. Đầu thai. Vân tiểu cùng long thường đều là sửng sốt. Ân, Hắn gật gật đầu nói, mượn những người khác thân thể, hấp thụ sinh cơ ngưng tụ tân thân thể, lại đầu thai trong đó, thừa này huyết mạch. Cũng bình thường sinh ra thai nhi không khác nhiều. Chẳng qua mạnh mẽ ngưng tụ thân thể, sinh ra thể nhược, đều sẽ có nhất định khuyết tật. Sinh ra thể nhược. Trong sảnh ba người cả kinh, đồng thời nghĩ tới luyện chế tiên mạch sự, chẳng lẽ bọn họ làm như vậy, cũng có nguyên nhân này. Bất quá, đầu thai loại sự tình này, giống nhau chỉ có ngốc tử mới có thể như vậy làm. Ứng luân tiếp tục phổ cập khoa học nói, một là luân hồi chi lực không thể kháng, muốn nghe tránh minh giới câu hồn vốn dĩ liền rất khó khăn. Lại chính là hồn phách tại thế gian đi một chuyến, vốn là đã thực suy yếu, nếu là không trải qua luân hồi tu bổ, lần tới còn có hay không chuyển sinh, cơ hội đều khó nói. Dùng một hồi chuyển thế, đổi mấy đời nối tiếp nhau luân hồi, không phải xuẩn không tự biết, chính là đầu góc có hố. Long thường biểu tình đổi đổi, suy tư một lát, đầu thai. Hay là đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên một phách cái bàn đứng lên, kinh hô ra tiếng, ta biết đầu thai chính là ai? Ai? Vân Tiểu cùng lao nhân giật nảy mình. Sư tôn hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng Dạ huyên, vẻ mặt kinh ngạc nói, hắn là niết thương. Không sai được, tuyệt đối là hắn. Dạ huyên rốt cuộc quay đầu nhìn về phía đối diện xuân đồ đệ, hơi hơi nhăn lại mì, ra tiếng nói, ai. Long thường cứng đở, một lát mới vội vàng giải thích nói, không phải. Sư tôn, chính là cái kia niết thương A. Vạn năm trước tiên giới thiên đế niết thương, khơi mào tam giới đại chiến cái kia. Năm đó không phải ngài thân thủ kết quả hắn sao. Dạ huyên hơi hơi sườn nghiêng đầu, ánh mắt tan tán, một lát bải trừ một cái âm. Ân, Mọi người. Đây là đã quên. Tuyệt bức là hoàn toàn đã quên đi, hơn nữa vẫn là căn bản nghị không ra cái loại này. Long sư thúc. Vân tiểu một đầu hát tuyến, nhịn không được ra tiếng nói, ngươi là nói đối phương là thượng giới thiên đế. Không, là thượng thượng giới. Long thường trên mặt hiện ra một ít ngưng trọng biểu tình, trả lời nói, hôm trước đế là hơn một ngàn năm trước mới ngã xuống mà nghiết thương là ở phía trước thiên đế phía trước thiên đế. Nguyên bản tiên giới các tộc vì chính, cũng không có hiện tại giống nhau thiên đình là nghiết thương lấy cao thâm tù vi nhất thống tiên giới. Hơn nữa trời sinh tính hiếu chiến, thống nhất tiên giới sau, liên tiếp buộc phát đại chiến, hợp với nhân giới yêu giới minh giới đều liên lụy trong đó. Ngay lúc đó nhân giới hắn làm như nghĩ tới cái gì, bên cạnh người tay nắm thật chặt, khit sâu một hơi mới tiếp tục nói, thập phần hỗn loạn, yêu mị hoành hành, nhân tộc gần như diệt sạch. Thẳng đến hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đối diện dạng Uyên, sư tôn thành lập huyền môn, nhân tộc mới có hoán hợp thời gian. Chỉ là, Niết Thương lại không thỏa mãn tại đây, thậm chí còn vọng tưởng mở ra ma giới phong ấn, đánh vào ma giới. Vân Kiểu, lão nhân, cho nên hắn đã bị tổ sư gia chủ đã chết. Đây là như thế nào một loại tìm đường chết tinh thần. Chương 275 lý do khó nói. Long sư thúc ý tứ, cái kia Niết Thương làm nhiều như vậy sự tình, chính là vì trở về thiên đế chi vị. Lão nhân thần sắc biến đổi, mang chút lo lắng nói, "Kia hắn sẽ không thật sự đã chiếm lĩnh tiên giới đi, có thể hay không lại đối nhân giới xuống tay?" Tráng trợn táo bạo, hắn là không dám. Long thường quay đầu xem xét nhà mình sư tôn, chư phi hắn tưởng lại luân hồi một lần, hơn nữa muốn nuốt rất cái khác Tam phương thiên đỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Bất quá nói đến cùng này đó đều là tiên giới sự, cùng người minh hai giới không quan hệ, theo bọn họ như thế nào lan lộn. "Gì?" Lão nhân sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: Nguyên sư thúc bọn họ không phải cũng là Đông Thiên Đỉnh Tiên nhân sao? Long sư thúc không tính toán rút bọn hắn sao? Long thường nhiễu nhiễu mày, trầm giọng nói, đây là chính bọn họ lựa chọn từ gia nhập Đông Thiên Đỉnh khởi nên làm tốt đối mặt trận này phân tranh chuẩn bị kết quả như thế nào đều là bọn họ tuyển, ta cần gì phải nhúng tay? Lão nhân ngẩn ngơ, cảm thấy nơi đó không đúng, lại cảm thấy hắn nói được có đạo lý, nhất thời cũng lý không rõ. Đến là bên cạnh Vân kiểu ra tiếng, đổi đề tài nói, Long sư thúc, ta có cái nghi vấn. Lúc trước lạc khai nguyên rốt cuộc là như thế nào bị truyền tống đến kia đầm nước đáy cốc. Hắn chỉ nói ngoài ý muốn nhưng là Tu Linh Vương thành đưa chuyển trận, là nàng tự mình đi minh giới bố. Thiên sư đường còn có Tu Linh Vương đều đi kiểm tra quá, hẳn là không có vấn đề mới đúng. Vì cái gì sẽ xuất hiện truyền sai địa phương hiện tượng? Hơn nữa vì cái gì cố tình là minh phần cảnh lạc khai nguyên, mà không phải những người khác? Ngay từ đầu nàng tưởng hoặc thư làm cái gì tay chân, cố ý khiến cho người minh hai giới mâu thuẫn. Rốt cuộc lúc trước Nam Thiên Đế quân ngã xuống, bảy vực Diêm La tề tụ cũng coi như là cùng Thiên Sư Đường cộng hoạn nạn quá, quan hệ không phải dễ dàng như vậy suối rủ. Nhưng minh phần cảnh không giống nhau, minh phần cảnh quỷ tu ở minh giới có uy vọng cực cao, bọn họ không tham dự các quỷ vực việc, lại vạn năm tới vẫn luôn thủ vệ minh giới. Đối với minh giới kia nói, bọn họ đều là không thể làm nhục anh hùng, nói là nhất hô bá ứng cũng không quá. Liên tính là Tu Linh Vương biết rõ việc này có vấn đề, lại như cũ không muốn nhúng tay trong đó. Đương nhiên nếu không phải bởi vì hắn cùng lão nhân cùng thuộc thanh dương đệ tử, lại tìm được rồi lạc khai nguyên tàn hồn, phỏng trừng Long Thường căn bản sẽ không dễ dàng như vậy buông tha huyền môn. Này hết thể đều quá mức trùng hợp, trùng hợp đến như là tỉ mỉ thiết kế giống nhau. Nhưng là ấn Long Thường theo như lời, việc này hoặc thư căn bản không biết tình, hoặc là nói lạc khai nguyên xuất hiện, vô luận là hắn vẫn là niết thương đều không có dự kiến đến. Đây cũng là ta tới đây nguyên nhân. Long Thường thần sắc ngưng trọng lên, việc này xác thật quá mức trùng hợp không thể không làm người kháng nghi tiểu sư điện ngươi đối với trận pháp tinh thông tu linh vương thành truyền tống trận lại là ngươi sở bố cho nên ta muốn cho ngươi theo ta đi minh giới một chuyến nhìn xem kia truyền tống trận hay không có gì thường hảo vân tiểu gật gật đầu như thế nào là trận pháp xuất hiện vấn đề nàng xác thật hẳn là đi xem ta tùy ngươi đi xem nói trực tiếp đứng dậy đang muốn ra cửa đột nhiên tay dàn căng thẳng vừa mới còn ngồi ở một bên không nói lời nào dạng duyên duỗi tay một phen giữ nàng lại tay Mang chút vội vàng nói, không đi. Tổ sư gia, Vân Tiểu sửng sốt một chút. Dạ bên lại trào đến càng khẩn, thậm chí đứng lên, đem nàng hướng bên cạnh người lôi kéo, ánh mắt dao nhỏ giống nhau quát hướng đối diện long thường. Một bộ ta liền biết ngươi là tới đoạt tiểu đồ tôn biểu tình, may càng là ninh thành bánh quay trèo, lại lần nữa cường điệu nói, ngươi không đi. Vân Tiểu quay đầu nhìn về phía hắn, tổ sư ra khó được đối nàng hành động đầu phiếu chống, nhiều lắm tỏ vẻ đồ ăn vật không mang đủ. Giống hôm nay như vậy cường ngạnh không được nàng ra cửa vẫn là lần đầu tiên, vì cái gì? Dạ huyên mày nhăn đến càng khẩn, luôn luôn đạm mạc biểu tình nhiễm một chút nôn nóng biểu tình, đột nhiên trầm mặc lên, trên mặt nôn nóng lại càng ngày càng nặng, từng câu từng chữ cường điệu nói, đừng đi. Vẫn tiểu có chút mạc danh nhìn trước người người vẻ mặt nôn nóng biểu tình, không ngọn nguồn đấy lòng mềm mềm, than một tiếng nói, hảo đi, vậy không đi minh giới. Tổ sư ra đột nhiên như vậy phản đối, hẳn là có chính mình đạo lý nghĩ lại tưởng Quay đầu nhìn về phía Long Thường nói, Long Sư Thúc, nếu không đi thiên sư đường nhìn xem bên này trận pháp đi. Nó cùng minh giới trận pháp tương liên, có lẽ sẽ có chút manh mối cũng không nhất định. Cũng hảo. Long Thường gật gật đầu, trước nhìn bầu trời sư đường cũng giống nhau, vậy đi trước thiên sư đường đi. Hai người đang muốn mít người. Không được. Giả huyên lại thứ mở miệng phản đối, như cũ che ở nàng trước mặt, trên người kia cổ nôn nóng hơi thở càng đậm chút. Chính là tổ sư ra nàng vừa định giảng đạo lý. Không được. Nàng lời nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên một cái dùng sức, làm như sợ nàng rời đi giống nhau, dứt khoát trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực, hoàn đi lên cánh tay lặc đến nàng có chút phát đau. Hắn này đột nhiên động tác, dọa trong sảy người nhảy dự. Ứng luôn cùng lão nhân thói quen còn hảo, long thường lại đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, sư, sư tôn. Hắn không phải luôn luôn không thích người gần người sao. Ai lại đây chụp hai cái loại này, hiện tại là tình huống như thế nào? Ra huyên lại một chút không cảm thấy có cái gì vấn đề, chỉ là càng thêm kiên định ra tiếng nói, ra cửa. Không được. Vân Kiểu sướng sốt, lúc này mới minh bạch, nguyên lai like hắn không phải làm nàng đi minh giới, mà là không căn bản không nghĩ làm nàng ra cửa, chính là. Vì cái gì? Nàng đẩy đẩy trước người người không đẩy nổi, chỉ sau này ngưỡng ngưỡng, ngẩng đầu lại thấy được một trương vạn phần dối dám mặt. Hắn luôn luôn đạm mạc sắc mặt, lúc này lại là đầy mặt nôn nóng phiền muộn, thậm chí trong mắt còn mang lên chút ủy khuất cùng khủng hoảng. Tổ sư. Ra. Vân tiểu đều ngẩn ngơ, tức khắc này trận tới nay từ tổ sư ra trên người cảm nhận được cái loại này, kỳ quái cảm giác lại dũng đi lên, đột nhiên không ngọn nguồn lo lắng lên, bắt lấy trước mắt người cánh tay, trực tiếp sửa lời nói, "Dạ huyên, mấy ngày này ngươi vẫn luôn quái quái, rốt cuộc làm sao vậy? Là ra chuyện gì sao?" Hắn không có đáp lời, chỉ là ánh mắt như cũ thẳng tắp nhìn về phía nàng. Vân tiểu lại không khỏi càng thêm nhắc tới tâm, hít sâu một hơi, tận lực bình thản nói, Vô luận là có quan hệ ta, vẫn là ngươi, đều thỉnh nói cho ta. Như vậy mới có thể nghĩ cách giải quyết ta. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng đột nhiên một ngừng, nghiêm túc nói, ngươi sẽ giúp ta. Đương nhiên A. Nàng không chút do dự gật đầu, chính mình ra tổ sư ra, quỷ cũng muốn tiếp tục bằng A. Chỉ cần ngươi nói. Hảo. Hắn ánh mắt tức khắc sáng lên tinh quang, lại ôm được ngay một ít, lúc này mới buột miệng thốt ra nói, vậy ngươi bổi ta ngủ. Phúc. Hắn tiếng nói vừa rước. Bên cạnh lão nhân tức khắc một hớp nước trà, thẳng tắc phun tới. Tức khắc xối đối diện Long Thường vẻ mặt. Cố tình luôn luôn thói ở sạch người nào đó, đừng nói thi thuật, cư nhiên liền trốn cũng chưa trốn, ngược lại một hơi không xuyên đi lên, phát ra một chuỗi tê tâm liệt phế ho khan. Lao nhân, Long Thường, Ứng Luân, Vân tiểu bọn họ vừa mới. Nghe được cái gì? chương 276 tổ sư yêu cầu. Hiện trường ước chừng an tĩnh nửa phút. Cuối cùng vẫn là lảm nhảm ứng luân cái thứ nhất phản ứng lại đây, cơ hồ là giống lên tiếng, ngoa tào Giả huyên ngươi cái lao lưu manh. Hắn một bên run rẩy ngón tay đối diện người, một bên trực tiếp bắt đầu rồi nhân phẩm phê đấu, quả thực vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, mặc đến nhân tính. Ngay thường thông đồng nhân ra tiểu cô nương liền tính, trước công chúng ngươi cư nhiên. Cư nhiên. Ngoa tào lao tử nhiều như vậy luân hồi cư nhiên cũng chưa thấy rõ ngươi gương mặt thật, quá vô sỉ. Không biết xấu hổ. Tiểu đồ đệ Mau! Chịu chết cái này láo đản. Lan. Giã huyên biểu tình tức khắc lạnh lùng, toàn thân hàn khí bá lạp một chút liền hướng tới làm nhảm nhào tới, bốn phía nháy mắt lạnh đến độ muốn kết ra băng, không. Là thật sự kết ra băng, chỉ thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện mấy cây màu bạc băng, thẳng hướng tới ứng luân chọc qua đi. Ứng luôn phản xạ có điều kiện, điều động âm khí tưởng chán, lại thấy kia băng trực tiếp xuyên thâu âm khí, đâm lại đây, ngọt tảo. Hắn kêu sợ hãi một tiếng. Thân hình chợt lué tới rồi vài bước ở ngoài, ngươi động thật, rõ ràng là chính mình vô sỉ, còn không cho người ta nói. Tiểu đô đệ A, ngươi thấy được, cũng không nên không biết nhìn người A. Ngàn bạn không cần dễ dàng từ này lao hỗn đảng. Ngươi luôn luôn ánh mắt không tồi lại thông minh, nhưng đừng này mặt trên mù A, ta cùng ngươi nói. Tìm chết. Giả huyên trên người sát khí bốn phía, mắt thấy hai người lại muốn hàng ngày khai béo. Vân Tiểu lúc này mới phản ứng lại đây, một phen kéo lại trước người người, từ từ. Lấy tổ sư ra đối yêu đương việc này, khuyết thiếu đến châu Phi đi thưởng thức, việc này tuyệt đối không phải bọn họ tưởng ý tứ, vì thế hít sâu một hơi hỏi, tổ sư ra, ngươi nói trước rõ ràng, ngươi vừa mới nói ngủ, đến là loại nào ngủ? Ngủ cái loại này, ra huyên mặt không đỏ khí không xuyễn, hợp với đầu đều thấu lại đây, nghiêm trang trả lời, ta ngủ ngươi cũng ngủ, một chiếc giường ngủ cùng nhau cái loại này, vân tiểu, long thường, lao nhân, vô sĩ quá vô sĩ Ứng luôn vẻ mặt không mắt thấy biểu tình, bưng kín hai mắt của mình, ta xem ngươi nhiều năm như vậy, cá tính không có gì tiến bộ, đến là đem ra mặt ma giải. Hợp với loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, còn ngủ cùng nhau. Ngủ, từ từ, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, sửng sốt một chút, quay đầu trên giới quét vẻ mặt nôn nóng giả huyên nói, ngươi nên sẽ không đến ngủ say lúc đi. Tính tính thời gian, giống như, hắn lời nói còn chưa nói xong, Dạ huyên lại dường như căn bản không nghĩ lại tiếp tục phản ứng hắn giống nhau. Trực tiếp ôm chặt trong lòng ngược người, thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại còn ở tính ngày ứng luân, cùng vẻ mặt dại ra lão nhân cùng Long Thường. Một lát. Long Thường hơi hơi hé miệng, thật lâu sau mới phát ra âm thanh, bạch sư điệt. Sư tôn cùng tiểu sư điệt, không phải là. Đừng hỏi. Ta vẫn luôn cũng không dám tưởng. lão nhân cũng là vẻ mặt tam quan sụp đổ bộ dáng, hỏi chính là. Đến là ứng luân quay đầu lại xem xét bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp ra tiếng khẳng định nói. Như thế nào? Các người mới biết được. Già huyên kia lão bất tu, thông đồng tiểu đồ đệ đều nửa năm. Lao nhân. Long thường. Thật lâu sau. Cầm thú. 3. Đây là địa phương nào? Vân tiểu nhìn nhìn bốn phía này phiến thanh tịnh thư nhã địa phương. Dưới chân là một mảnh xanh miết mặt cỏ, đối diện còn có một mảnh nhỏ màu tím rừng trúc. Rừng trúc bên cạnh là một đống thập phần lịch sự tao nhã trúc nhìn không lớn, bên trong lại ẩn ẩn bay tới một trận bánh quy hương khí. Mà ở ngoài phòng cách đó không xa, còn có một cái thanh triệt có thể thấy được đế dòng suối nhỏ, khê mặt phía trên ẩn ẩn quay chung quanh một cổ nhàn nhạt mây tía. Nơi này địa phương không lớn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đầu, chỉ là ở mặt cỏ chỗ lại là một mảnh xương trắng xương mù địa giới. Ta phía trước trầm tỉnh nơi. Dạ huyên trở về một câu, lôi kéo nàng liền hướng tới trúc ốc đi đến. Vân Tiểu đành phải theo đi lên, lúc này mới hồi tưởng lên, vừa mới tổ sư ra giống như lôi kéo nàng bay trở về tháp đỉnh. Sau đó giống như trực tiếp chui vào bản thờ thượng thần bài bên trong. Cho nên nói, nơi này là thần bài bên trong không gian. Từ tổ sư ra dọn đi nàng đan lô sau, hắn từ trước đến nay đều đại ở đỉnh tầng, rất ít phiêu hồi kia thần bài bên trong. Cho nên nàng cùng lão nhân vẫn luôn cho rằng, hắn chỉ là bám vào người ở kia thẻ bài bên trong, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có lớn như vậy không gian. Dạ huyên một đường đem nàng kéo vào trong phòng, nhà ở không lớn, cũng liền một gian mà thôi. Bên trong bài trí càng là đơn giản đến có thể, chỉ có một trường giường gỗ, mặt trên thậm chí hợp với phô đệm chân đều không có. Hắn lại lập tức đem nàng kéo đến trước giường, nghiêm trang nói, chúng ta ngủ đi. Vân Tiểu khỏe miệng vừa kéo, đối nhà mình tổ sư ra loại này dễ dàng dẫn người hiểu lầm nói chuyện phương thức, thứ 108 lần tỏ vẻ vô ngữ. Nhưng cũng nhìn ra được tới, hắn theo như lời ngủ, chính là thật sự chỉ là ngủ mà thôi. Nhớ tới vừa mới ứng luôn nói, nàng trong lòng trầm xuống, lúc này mới mở miệng hỏi, tổ sư ra. Vừa mới ứng luôn nói ngủ say là có ý tứ gì Ngươi thật sự muốn lâm vào ngủ say sao Hắn giữa mày nắm thật chặt Một lát mới chậm rãi gật gật đầu Ơn, liền tại đây 2 ngày Cho nên hắn trong khoảng thời gian này Hắn mới kỳ kỳ quái quái Vẫn luôn dính nàng Còn không cho nàng đi mình giới sao Ngươi muốn ngủ nhiều ít Khi nào có thể tỉnh lại Ngăn thì 1-2 năm, lâu là ngàn năm Hắn làm như nghĩ tới cái gì Biểu tình có chút ngưng trọng Cụ thể thời gian ta cũng không pháp biết được ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ngủ say chi kỳ. vân tiểu đấy lòng không ngọn nguồn có chút nghẹn muốn chết, cần thiết muốn ngủ say sao? ân. kia. ngủ lâu như vậy, tỉnh lại sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. giống cầu huyết mất trí nhớ gì đó. phía trước ứng luôn không nói hắn không nhớ rõ vạn năm trước sự sao? chỉ cần ta không nghĩ, liền sẽ không. hắn khẳng định nói. vân tiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. tiểu kiểu hắn thanh âm trầm trầm, lại giống ôm một cái hùng giống nhau truyền đi lên. Cọ cọ nói, ngươi đáp ứng qua, bồi ta cùng nhau. Như vậy liền sẽ không có người bắt cóc nàng. Nói làm bộ liền phải đem nàng đè ở bên cạnh trên giường gỗ, làm ra chuẩn bị bắt đầu ngủ bộ dáng. Vân Tiểu sửng sốt một chút, tay phải triệt thoái phía sau chống được thân hình, ngầm đầu nhìn về phía trước mắt người, than một tiếng nói, tổ sư ra. Ta là phạm nhân. Một giấc ngủ cái mấy trăm hơn một ngàn năm, nàng phỏng trừng đều thành cho đi. Hán động tác cứng đờ, một lát mang theo chút sốt rồi nói, ta trợ ngươi trường sinh. Vô luận là hóa tiên, vẫn là thăng thần đều có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý." Dạ Uyên, Vân tiểu hoàn thượng hắn eo, hồi ôm trở về, thật dài thở dài nói, "Ngươi nên đối ta nhiều điểm tin tưởng, cũng đối chính mình nhiều điểm tin tưởng." Hắn ánh mắt nhẹ mị, ôm tay nàng nắm thật chặt, cả người đều tản ra hủy khuất hơi thở. Nàng ngẩng đầu, phụng trụ hắn mặt, hơi hơi ngẩng, in lại hắn mang theo chút lạnh lẽo môi, "Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta chờ ngươi tỉnh." Hắn trầm mặc thật lâu sau, nhìn về phía ánh mắt của nàng, sửa hồ nhiễm điểm điểm ức Thật lâu sau. Hảo. chương 277 sư thúc cho mời. Vân Tiểu không nghĩ tới, tổ sư ra sẽ như vậy đột nhiên liền tiến vào ngủ say kỳ, hơn nữa tỉnh ngày còn không nhất định. Tức khác cảm thấy rất nhiều kế hoạch, đều có chút bó tay bó chân lên. Trước kia có tổ sư ra ở, tuy rằng hắn trên cơ bản không can thiệp huyền môn sự, cũng tùy ý bọn họ đi lan lột. Nhưng chỉ cần hắn ở Thanh Dương, giống như là một cây định hải thần châm, vô luận làm cái gì. Không hiểu cảm thấy có năm chắc, nhưng hôm nay hắn ngủ rồi, vân tiểu trừ bỏ trong lòng vắng vẻ ngoại, càng quan trọng là muốn đem huyền môn phát triển kế hoạch cũng tương ứng điều chỉnh một chút. Kỳ thật đối với tổ sư gia yêu cầu bồi ngủ đề nghị, nàng vẫn là có điểm động tâm. Vốn dĩ đối với nàng tới nói, liền không phải thế giới này dân bản xứ, liền tính một giấc ngủ dậy, thời gian qua mấy trăm hơn một ngàn năm, cũng chỉ là một lần nữa quen thuộc một lần hoàn cảnh mà thôi. Nhưng là, trước không đề cập tới nàng một người bình thường có thể hay không ngủ lâu như vậy ngắm lại Huyền môn tình huống hiện tại, nàng cũng không thể liền như vậy buông tay mặc kệ. Nhân giới thật vất vả mới phổ cập toàn dân Huyền môn giáo dục, nàng nếu là mặc kệ, thật đúng là lo lắng ra cái gì biến cố. Hơn nữa tiên giới cũng là cái bom hẹn giờ, tuy rằng hiện tại sẽ không đối nhân giới xuống tay, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, chờ bọn họ đằng ra tay tới, có thể hay không nhận thấy được Huyền môn biến hóa, mà động cái gì chèn ép tâm tư. Cho nên suy xét đến này đó, Vân tiểu mới cự tuyệt tổ sư ra, cùng cùng Long thường thương lượng một chút. Về tổ sư ra ngủ sự, tạm thời không thể tuyên dương đi ra ngoài, liền bọn họ mấy cái biết là được, ngay cả nguyên Giang bọn họ cũng không có cáo chi. Đến nỗi huyền môn bên này, dù sao mọi người vốn gì cũng không biết. Vân tiểu lại lần nữa đầu nhập đến làm huyền môn đáng khinh phát dục công tác bên trong, đầu tiên nàng Liên Hợp Học Viện Khí tu Ban Lao Sư, đem bán tự động dây chuyển sản xuất thức luyện khí đầy hoàn thiện, cũng mở rộng tới rồi toàn bộ huyền môn, làm các đệ tử có thể tự chủ luyện chế pháp khí tiếp theo nàng lại đem tổ sư ra không xuống dưới lò nướng, a phi là lò luyện đan dọn tới rồi thiên sư đường, cung chúng trưởng lão nghiên cứu cùng phục chế, tận lực đơn giản hóa cải tiến đến càng thêm nhanh và tiện thực dụng sau, tiếp tục mở rộng đi xuống, lấy này tới thực hiện huyền môn hiện đại hóa, giải phóng đệ tử đối với trang bị cùng đan dược tự do, hoàn toàn điên đảo ngày xưa một khí đan khó cầu chặn hướng, trên cơ bản ngăn chặn vật tư thiếu thốn khiến cho giết người đoạt bảo từ từ ác liệt hiện tượng, vì thế Nguyên môn đệ tử thực mau liền kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đối với bọn họ tới nói, khả năng cả đời đều không thấy được mấy cái cực phẩm pháp khí cùng linh dược, phảng phất trong một đêm tùy ý có thể thấy được, đưa tiền liền bán, tiết nhất lễ lạc còn có giá đặc biệt, thậm chí mua hai kiện phòng trừng còn sẽ đưa một kiện cái loại này. Mọi người từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến mới lạ, đến nhân thủ một phen, chấm rãi, thành thói quen. Vân tiểu mục tiêu thập phần minh xác, các đệ tử chỉ cần một lòng tu luyện, cái gì trang bị bảo vật tất cả đều không quan trọng, học sinh nhiệm vụ chính là học tập, nỗ lực tăng lên cấp bậc là được, quản nó cái gì sẽ đảm, rốt cuộc tri thức mới là lực lượng, có thể là bởi vì đã chịu hoàn cảnh này ảnh hưởng, hiện tại huyền môn trung đã rất ít có người thảo luận cái gì bảo vật, phát khí, linh dược linh tinh đề tài, bọn họ bắt đầu kích phát ra kinh người sức sáng tạo, đặc biệt là học viện trung đệ tử đã bắt đầu đi ở thời đại tuyến đầu, tự chủ khai phá đủ loại kiểu mới thuật pháp, thậm chí còn đem dây truyền sản xuất thức luyện khí này cùng toàn tự động lò luyện đan, sửa cũ thành mới đưa ra cải tiến bảng, thăng cấp bảng, sinh hoạt bản, trí năng bảng, tùy thân bản từ từ. Ngắn ngủ mấy năm thời gian, huyền môn đã xảy ra phiên thiên điên mà biến hóa, hết thể đều hướng tới tốt phương hướng, tiến bộ vượt bậc phát triển. Thậm chí trừ bỏ tối cao học phủ huyền môn học viện ngoại, bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện các loại huyền thuật trường học. đương nhiên sở hữu quản lý trường học tư chất cùng giáo viên khảo hạch đều phải trước trải qua thiên sư đường phê duyệt. 5 năm thời gian. Vân Kiểu bày ra 10 năm kế hoạch, cơ bản đã thực hiện hơn phân nửa. Mà này 5 năm tới, tiên giới cũng ngoài dự đoán an phận, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ thu được nguyên sư thúc bọn họ, từ tiên giới gửi tới tiên quả đại lễ bao ngoại. Trên cơ bản không có cái khác động tinh gì, càng không có phát hiện cái gì ám tỏa tỏa tính kế linh tinh. Đang lúc Vân Kiểu cho rằng tiên giới sẽ vẫn luôn như vậy an phận, chính mình nội đấu đi xuống thời điểm. Nguyên Giang lại đột nhiên xuất hiện ở tiên sư đường, mang theo vẻ mặt mỏi mệt cùng lo lắng thân sắc. Nguyên sư thúc vẫn Tiểu sửng sốt một chút, tự lần trước tiên minh hai giới tam phương đế quân hội nghị sau, năm năm tới nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Giang. Xem hắn mày rậm nhữ chặt bộ dáng, xem ra mấy năm nay tiên giới nhật tử cũng không tốt quá. Tiểu sư điệt, vừa thấy nàng tiến vào, Nguyên Giang tức khắc vui vẻ, lập tức đứng dậy liền đón đi lên, ngươi cuối cùng tới, sự ra đột nhiên, ngươi có không hiện tại liền theo ta đi một chuyến miên chính cung. Miên chính cung, đó là địa phương nào? Chính là Đông Thiên Cung. Thiên cung. Tiên giới. Vân Tiểu cả kinh, lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi muốn cho ta trời cao. Không sai. Nguyên Giang gật gật đầu. Vì cái gì? Kia chính là tiên giới. Hắn thần sắc tức khắc ngưng trọng lên, nắm thật chặt bên cạnh người tay, mới trầm giọng nói, đế quân bệnh nặng, nguy ở sớm tối. Đồng thiên đế quân. Vân Tiểu nghi hoặc nhìn hắn một cái, hắn sao? Là năm năm trước kia tràng đại chiến, đế quân vì thủ thiên cung bị trọng thương. sau lại bởi vì địch nhân mấy lần đánh lén? căn bản không rảnh nghỉ ngơi. Nguyên bản đế quân tưởng ngoại thương cũng không có nhiều hơn xác nhận, lại không tưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ đế quân đã hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Chính là vì cái gì mời ta đi? Tiên giới không có đại phu sao? Yêu cầu vượt giới tới thỉnh người. Nguyên Giang thần sắc lại càng thêm lương trọng, dược vương đã toàn lực trị liệu, chỉ là vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng. Ta chờ thật sự là không có cách nào, không thể không mặt dày hạ giới chạy này một chuyến. Tiểu sư Điệt ngươi linh y chi thuật là sư tôn thân thụ, y lý thuật siêu quần, liền ta kim thân đều có thể chứa khỏi, có không thỉnh ngươi thử một lần. Vân tiểu hơi nhíu nhíu mày, nhìn vẻ mặt suốt ruột nguyên thuốc sư liếc mắt một cái, suy xét một lát mới chậm rãi gật đầu nói, hảo, ta liền đi theo ngươi nhìn xem. Tuy rằng nàng cũng không tưởng nhúng tay tiên giới sự, nhưng đầu tiên nàng là một cái bác sĩ, tìm thầy trị bệnh tìm tới một tới, nàng làm không được hoàn toàn mặc kệ, bằng không thật sự thực xin lỗi chính mình trước nghiệp đạo đức. Đa tạ tiểu sư điệt Nguyên Giang ánh mắt sáng ngời, đảo qua vừa mới ngưng trọng lo lắng biểu tình. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta không thể bảo đảm nhất định có thể trị hảo, chỉ có thể tận lực. Nàng lại bỏ thêm một câu. tiểu sư điệt tiên tâm, này ta tự nhiên minh bạch. Hán gật gật đầu. Ngươi đợi lát nữa, ta về trước thanh dương lấy một chút hòng thuốc, chuẩn bị một chút. Vân Tiểu cũng không có nhiều gác lại, xoay người đi trở về thanh dương, thu thập hảo hòn thuốc, lại giao đại lao nhân cùng ứng luôn vài câu, cấp ngủ say tổ sư gia thượng nén hương mới đi Thiên Sư đường cùng Nguyên Sư thuốc hội hợp, có thể là bởi vì thật sự thực khẩn cấp, Nguyên Giang cũng không nhiều khách khí, trực tiếp mang lên nàng liền ngự kiếm dựng lên, hướng tới phía chân trời bay đi lên. Không đến một lát liền rời đi Thiên Sư đường phạm vi, Vân Tiểu chỉ cảm thấy Lưu Vân xẹt qua, bốn phía một mảnh trăng xóa, ngay sau đó hai người làm như xuyên qua một tầng cái gì, trong không khí nguyên bản quen thuộc hơi thở một đuổi, nảy lên đại lượng xa lạ hơi thở, ẩn ẩn cảm giác đó là thiên khí. Lưu Vân rút đi. Trước mắt rộng mở thông suốt. Chương 278 Đế quân có tật. Vân tiểu nháy mắt minh bạch nàng đã tới rồi tiên giới. Đây là một mảnh hoàn toàn bất đồng với hạ giới địa phương, không trung là một mảnh bảy màu lưu quang, bốn phía càng là tường vân khắp nơi, liếc mắt một cái nhìn lại, đếm không hết phủ phong phiêu tán ở giữa không trung. Mặt trên càng là trường các loại kỳ hoa dị thảo, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến hoa lệ cung điện ẩn ở trong đó. Nguyên Giang mang theo nàng một đường cấp phi, hướng tới phía đông phương hướng mà đi. Đại khái bay nửa canh giờ bộ dáng, trước mắt xuất hiện một phiến thật lớn màu trắng cửa đá, môn phía trên viết Đông Thiên cùng ba cái thiếp vàng chữ to. Trước cửa còn đứng hai bài thân khoác huyền giáp tiên nhân, nhìn thấy bọn họ lại đây, đồng thời ôm quyền hướng về Nguyên Giang hành lễ, gặp qua thiên tôn. Ánh mắt lại tò mò quét về phía bên cạnh Vân Tiểu. Nguyên Giang sốt ruột hình hấp bệnh tình, chỉ là hơi điểm phía dưới ý bảo, mang theo Vân Kiểu liền hướng tới bên trong cánh cửa đi đến. Mới vừa một bước vào bên trong cánh cửa, Trước mắt nguyên bản một mảnh tường vân cảnh sắc nháy mắt một đuổi, tảng lớn loá mắt kim sắc cung điện xuất hiện ở trước mắt, một mảnh kim quang lộng lẫy mang theo nồng đậm tiên khi ập vào trước mặt. Vân kiểu theo bản năng híp híp mắt, có thể nói không hổ là đế quân thiên cung sao. Nơi nơi đều tản ra thổ hào hơi thở, hợp với cung điện đều là thổ hào kim sắc, hơn nữa diện tích còn cực lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Không chung còn lúc nào cũng có nhất xuyến xuyến tiên Nga bay qua, an mặc lưu màu tường vân tiên ý ý có phía sau còn sẽ lưu lại từng đạo cầu vòng sắt thái dưới chân càng là một mảnh tiên khí lượn lờ hành tẩu gian làm như dẫm lên đám mây mỗi đi một bước hai bên sẽ có từng đũi màu trắng hoa tươi nở rộ làm như cảm ứng đèn dường như theo bọn họ đi lại khai một đường tiểu sư điện đế quân liền ở phía trước tầm điện nguyên giang một bên dẫn đường một bên giải thích không khỏi nhanh hơn bước chân một đường mang theo hắn xuyên qua tảng lớn cung điện đi rồi hơn nửa ngày mới đến phía sau một tòa cung điện phía trước điện tiền chờ hai người. Một cái nhìn thực xa lạ, là cái lao giả, trong tay dường như còn cầm hồng thuốc. Mà một cái khác đúng là mấy năm không thấy Văn Thanh. Hai người đều vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, Văn Thanh vốn dĩ liền lão mặt càng là nhăn thành quyết ra. Tiểu sư điệt. Văn Thanh cái thứ nhất nhận thấy được tiến vào hai người, thần sắc tức khắc vui vẻ, thân hình chợt lóe liền thấu lại đây, ai nha, ngươi cuối cùng tới. Đều mau cấp chết ta, thật tốt quá, thật tốt quá. Có ngươi ở nói, đế quân nhất định được cứu rồi. Văn thành. Đây là các ngươi nói vị kia bên cạnh lão giả có chút tò mò đánh giá Vân tiểu liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhíu lại. Như vậy tuổi tác, vẫn là cái cô nương, nàng thật sự có thể chứ? Dựa Vương, ngươi nói gì vậy? Đây chính là chúng ta tiểu sư điệt. Vân tiểu còn không có trả lời, Văn Thanh đã vẻ mặt kiêu ngạo khen khẽ nói, "Ta cùng ngươi nói, liền không có ta tiểu sư điệt chỉ không hết người." Kia tự tin bộ dáng, Phảng Phất nói không phải nhà mình sư điệt, mà là sư thúc. Vân tiểu Tiểu sư điện, ngươi mau giúp chúng ta đế quân nhìn xem. Nói, hắn lại đổi thành vẻ mặt sốt ruột đến sắp khóc ra tới bộ dáng, lôi kéo người liền vào điện. Vân Tiểu đành phải theo đi vào. so với bên ngoài thổ hào phối màu, trong điện đến là bố trí thật sự là lịch sự tao nhã, cổ kính, ẩn ẩn còn mang theo cổ thư hương chi khí. Bọn họ hẳn là trước đó Thanh đi ngang qua sân khấu, trong điện cũng không có những người khác, hợp với tiên Nga cũng không có. Nàng theo Vân Thanh một đường đi tới bên trong. Mới nhìn đến cách đó không xa trên giường nằm một cái chỉ ăn mặc áo ngủ người. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhập nhạt, làm như ẩn vào ngủ say, đúng là phía trước gặp qua một mặt đông thiên đế quân. Vân Tiểu quét đối phương liếc mắt một cái, phát hiện hắn sắc mặt khác thường tái nhợt, hơn nữa giữa mày chi gian làm như tụ một cổ nhàn nhạt thanh ảnh. Nàng cũng không chần chờ, bung trong tay hồng thuốc, xoay người ngồi ở mép giường ghế trên, móc ra mạch gối bắt đầu đem khởi mạch tới. Mới vừa nhìn một lát, lại kinh ngạc một chút, này mạch tường, Vì thế, đem đối phương tinh tế kiểm tra rồi một lần, đáy lòng nghi hoặc lại càng ngày càng thâm, một lát mới như suy tư gì thu hồi tay. Tiểu sư điện, thế nào? Đế quân đây là bệnh gì? Văn Thanh nhịn không được ra tiếng hỏi. Vân Tiểu giữa mày hơi hơi vừa động, một lát mới nói, không bệnh. a, Văn Thanh sửng sốt, ý gì? hắn mạch tương vững vàng, cùng thường nhân vô dị. Hơn nữa trong cơ thể tiên khí lưu chuyển cũng thực bình thường, tuy nói phía trước chịu quá trọng thương, nhưng đã hoàn toàn khôi phục. Như vậy thoạt nhìn, cũng không có cái gì không bình thường địa phương. Có ý tứ gì, chẳng lẽ đế quân chỉ là đơn thuần ngủ rồi sao? con ngủ nhiều như vậy thiên. Ta phía trước trần bệnh cũng là như thế. Bên cạnh dược vương than một tiếng, mang chút vội vàng nói, nguyên bản ta tưởng bởi vì vết thương cũ duyên cớ, nhưng một phen điều tiết xuống dưới, vết thương cũ đã phục, đế quân thân thể vô luận là từ mặt ngoài, vẫn là cha xét xuống dưới, đều không có bất luận vấn đề gì. kia đế quân vì sao chậm chạp chưa tỉnh? Nguyên Giang cũng nhịn không được ra tiếng nói, Dược Vương vẻ mặt tay này, cái này, ta thật sự là bất lực a, hắn chính là thật lâu nhìn không ra cái khác vấn đề, đối đế quân bệnh tình bó tay không biện pháp, Nguyên Giang Thiên Tôn mới đưa ra thỉnh nhà mình tiểu sư điệt tới thử xem. Tiểu sư điệt Văn Thanh có chút nóng nảy, mang theo cuối cùng một tia hy vọng nhìn về phía người bên cạnh, thật sự không có cách nào sao? Vân Tiểu lại lần nữa tinh tế nhìn trên giường hình hấp liếc mắt một cái, hơi hơi nghiêng đầu trầm tư lên. Một lát tầm mắt chậm rãi định ở hắn giữa mày, kia thi không bình thường thanh ảnh phía trên, lúc này mới trầm giọng hỏi, Nguyên Sư Thúc, hắn phía trước trọng thương là thương ở nơi nào? Bởi vì dược vương trước tiên trị hết ngoại thương nguyên nhân, nàng nhất thời nhìn không ra tới. Nguyên Giang sừng sốt, tuy rằng không rõ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, lại vẫn là thành thật trả lời, là phía sau lưng. Đế quân sau lưng chúng nhất kiếm. Vân tiểu không có chân chờ, đứng dậy thối lui một bước, chỉ vào trên giường người chỉ huy nói các người đem người lật qua tới, quần áo lót trước, a, a, không ngừng là nguyên giang, hợp với bên cạnh dược vương đều ngây người một chút, thất thần làm gì, chạy nhanh bái a, thấy ba người bất động, vân tiểu thúc giục, xem xét mấy người chần chờ biểu tình, đành phải lại bỏ thêm một câu, ta muốn nhìn một chút hắn bị thương vị trí có phải hay không, có cái gì vấn đề, tưởng cái gì đâu, nga, nga, ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiến lên đem trên giường vẫn không nhúc nhích người đảo lộn lại đây. Sau đó kéo ra đối phương áo trên, lộ ra một tảng lớn tuyết sắc da thịt. Làm như sợ nàng không rõ ràng lắm, dược vương chỉ hướng đối phương cổ sống thiên hữu một chút vị trí nói, đế quân phía trước thương đại khái liền ở cái này vị trí, chẳng qua ta phía trước đã trị liệu quá, lại dùng sinh cơ hoàn dấu đi vết thương, cho nên nơi này thoạt nhìn, đã cùng với nó địa phương giống nhau vô dị. Vô dị! Vân Tiểu nhìn hắn chỉ địa phương, kia một mảnh cùng giữa mày đồng dạng, thậm chí càng sâu thanh ảnh, tức khắc kinh ngạc một chút bọn họ nhìn không thấy. Cùng phía trước rất nhiều quá thứ xem bệnh thời điểm giống nhau, một ít dấu ở trong cơ thể âm khí hoặc là ma khí, nàng rõ ràng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới, nhưng những người khác dường như căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Ngay từ đầu nàng tưởng thiên nhãn nguyên nhân, cho nên phía trước người khác nhìn không tới, nàng có thể nhìn đến. Nhưng hiện tại, trước không nói dược vương, hai vị sư thúc đó là tuyệt đối khai thiên nhãn, vì sao lần này bọn họ cũng nhìn không thấy. Vân Tiểu trong lòng trầm trầm. Như vậy xem ra, chính mình thiên nhãn giống như cùng người khác. Không giống nhau. chương 279 hành trâm chữa bệnh. Tiểu sư điện, thế nào? Văn Thanh mang chút sốt ruột hỏi. Vân Tiểu không có trả lời, chỉ là xoay người móc ra kim trâm, hướng tới kia thanh ảnh vị trí thử tính hạ một trâm. Ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo làn ra phía dưới, đột nhiên bắt đầu phiếm ra một kia nhàn nhạt màu lam, làm như có cái gì đang ở bên trong kích động giống nhau. Mặt khác ba người cả kinh. Lại chỉ thấy kia phiến màu lam càng ngày càng thâm, thậm chí kéo dài ra từng điều giống như kinh mạch giống nhau đường cong, hướng tới toàn bộ thân thể làn tràn, trong chốc lát đã biến toàn thân. Này! Đây là Dược Vương đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trong thân thể hắn tiên khí có vấn đề, ta hành châm đem nó bước ra tới, các ngươi để lại hắn. Vân Tiểu không có nhiều giải thích, vội vàng an bài một chút, lại vội vàng liền chát vài châm. Trên giường nguyên bản hôn mê người, đột nhiên bắt đầu sao động lên nam bò thân thể dãy rủa lên, thậm chí phát ra cán từng tiếng thống khổ rên rỉ, thất thần làm gì? đệ lại a, vân tiểu quay đầu nhìn ba người liếc mắt một cái, nga nga, hảo, bọn họ lúc này mới như ở trong ngộ mới tỉnh, vội vàng tiến lên đệ lại trên giường người. đông thiên đế quân lại dãy rủa càng thêm dùng sức, toàn thân tiên lực bạo trướng, hóa thành từng đạo lăng lợi dòng khí, hướng tới bốn phía vô khác biệt công kích lên, giống như cuồng phong quá cảnh giống nhau, hướng tới mãn phòng bàn ghế bình mặt quét tới. Nguyên Giang ba người không thể không dùng tới thuật pháp, mạnh mẽ đem người ấn ở trên giường. Vân Tiểu cũng nhanh hơn hạ châm tốc độ, liền chát mấy chục châm. Rốt cuộc một cái kim sắc trận pháp ở Đông Thiên Đế quân sau lưng sáng lên, chậm rãi hoàn toàn đi vào đối phương trong cơ thể. Hành châm bảy trận, Dược Vương kinh hô ra tiếng, mang chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Tiểu, còn không có tới kịp nói xong, một cổ khổng lồ tiên lực hình phạt kèm theo hấp trên người bộc phát ra tới, Dược Vương một cái không chú ý, nháy mắt bị sốc bay đi ra ngoài. Binh một tiếng nện ở trên tường. Dừa Vương, Văn Thanh kinh hô một tiếng, lại cảm giác đế quân trong cơ thể tiên khí bạo động đến càng thêm kịch liệt, hợp với hắn đều có vài phần trảo không được. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Vân tiểu, tiểu sư điệt lại kiên trì sẽ. Vân tiểu tiếp tục hành châm điều chỉnh pháp trận, thẳng đến kim sắc trận pháp hoàn toàn hoàn toàn đi vào đối phương trong cơ thể, làm như thủy triều giống nhau hướng tới kinh mạch dũng đi, đem kia đối phương trong cơ thể mạng nhện giống nhau màu lam hơi thở, một chút bước ra tới. Trong lúc nhất thời đông thiên đế quân cả người đều tản ra màu lam vũ quang, có cái gì khói nhẹ dường như hơi thở, đang từ trong thân thể hắn một chút chảy ra. Đây là... thứ gì? Nguyên Giang cùng Văn Thanh đều là cả kinh, ngay sau đó chỉ cảm thấy một cổ lực đánh vào từ đế quân trên người nổ tung. Màu tránh ra. Vẫn luôn chú ý Vân tiểu đầu tiên phản ứng lại đây, cao giọng nhắc nhở. Nguyên Giang cùng Văn Thanh cũng là phản ứng lại đây, lập tức liền buông lòng tay, sau này vội vàng thối lui, thuận tiện còn mang đi bên cạnh Vân tiểu Cơ hồ là ở mấy người thối lui nháy mắt, ầm vang một trận vang lớn, những cái đó bị phó ra bên ngoài cơ thể lang quang, đột nhiên nổ tung, thật lớn lực đánh vào hợp với hình hấp dưới thân giường cùng bốn phía bản ghế một mau quét qua đi, mắt thấy liền phải hướng tới thối lui mấy người đảo qua tới. Vân Điểu theo bản năng móc ra một chương kim phủ dâng lên phòng ngự, mới không có bị trực tiếp số phi. Trong điện một mảnh hỗn độn, nguyên bản hoa lệ tinh xảo tầm điện bị hủy đến sạch sẽ, hợp với cửa sổ ở vừa mới kia đánh sâu vào trung biến thành vụ gỗ toàn bộ tẩm điện đều có sập su thế, đế quân, dược vương kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ lên, bên kia đông thiên đế quân ngã trên mặt đất, chỉ là đã an tĩnh xuống dưới, vân tiểu mấy người cũng vội vàng đi qua, chỉ thấy nguyên bản hoàn toàn vô khuyết, tựa như ngủ hình hấp, lúc này lại hết sức thê thảm, làm như toàn thân kinh mạch đều nổ tung giống nhau, cả người la huyết, hơi thở càng làm mỏng manh đến cơ hồ phát hiện không đến, tiểu, tiểu sư điện, này, này sao hồi sự a, văn thanh vẻ mặt mờ bức. Không phải chữa bệnh sao? Như thế nào càng chậm càng thảm. Vân Tiểu không trả lời, chỉ là ngồi xổm xuống thân đi, tinh tế đem lên mạch tới. Thủ hạ mạch tương loạn đến có thể, nếu không phải hình hấp là Huyền Long, thân thể vốn là cường hãn, bằng không liền này kinh mạch đứt đoạn tình huống, ly chết cũng không xa. Hẳn là không chưa vừa đến tâm mạch, tu bổ một chút bị hao tổn kinh gân là được. Nàng giao đãi một câu. Vị đạo hữu này đến là dược vương vẻ mặt khẩn trương nói, vừa mới những cái đó lam khí rốt cuộc là. Thứ gì? Hắn cũng là linh y tự nhiên biết vừa mới Vân Kiểu là đội ngũ đem ẩn nút ở đế quân kinh mạch bên trong đồ vật, toàn bộ bước ra tới. Nhưng kỳ quái chính là, trước đó hắn cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện, đế quân trong cơ thể cư nhiên có loại đồ vật này. Ta cũng không biết. Vân tiểu lắc đầu ăn ngay nói thật nói, chẳng qua kia đồ vật vẫn luôn ở ăn mòn thân thể hắn, nếu chậm một chút nữa, chờ xâm nhập tâm mạch, ta cũng không có biện pháp. Ba người tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo tới kịp. kia không biết đế quân khi nào có thể tỉnh dược vương lại lần nữa hỏi vân tiểu xoay tay lại bắt mạch tay thói quen tính tham hướng đối phương thần thức thân thể nhiều dưỡng dưỡng là được chỉ cần thần thức không di nàng đột nhiên tay một đốn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trên mặt đất người hồn phách của hắn như thế nào không ở trong cơ thể sao có thể ba người cả kinh theo bản năng đồng thời tham hướng hình hấp một lát tam khuôn mặt soát một chút đồng thời trắng đế quân trong cơ thể thật sự không có hồn phách Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta 15 phút trước mới vừa kiểm tra quá đế quân thân thể. Dược vương vẻ mặt không dám tin tưởng, phía trước rõ ràng đều không có bất luận vấn đề gì ai chẳng lẽ. Là vừa rồi những cái đó làm khí che giấu chân thật bệnh tình. Làm cho bọn họ hợp với đế quân hồn phách ly thể cũng chưa phát hiện. Ta dùng hồi hồn chú thử xem. Văn thanh vội vàng điều động tiên khí nhéo cái quyết, muốn làm hình hấp hồi hồn, chính là liên tục mấy cái pháp quyết đánh tiếp, trên mặt đất người lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Như thế nào sẽ vô dụng? Văn Thanh vẻ mặt một bức, lẽ ra chỉ cần đối phương vẫn là sinh hồn, hẳn là thực mau sẽ trở về mới là A. Nguyên Giang cũng vội vàng thử thử, nhưng vô luận biết bao nhiêu lần hồi hồn chú, trên mặt đất người như cũ không có nửa điểm hồi hồn dấu hiệu. Ba người biểu tình càng thêm tái nhợt, đành phải quay đầu khẩn trương nhìn về phía Vân Tiểu. Vân Tiểu tinh tế lại kiểm tra rồi một lần nói, ấn trên người hắn sinh cơ sói mòn tình huống tới xem, hắn ly hồn đã có một đoạn thời gian, ít nhất ở ba tháng trở lên. Ba tháng. Nguyên Giang cả kinh nhớ tới cái gì, buồn miệng thốt ra nói, còn không phải là đế quân bị bệnh thời gian sao? Không nghĩ tới, từ lâu như vậy phía trước cũng đã ly hồn, bọn họ cư nhiên không một người phát hiện, nhưng cái đó làm khí rốt cuộc là thứ gì. Hừ, nhất định là Nam Thiên Đình những người đó làm, thật sự là đê tiện. Dược vương nhịn không được mở miệng mắng một câu, bọn họ định là từ lúc bắt đầu liền làm am toán đế quân tính toán. Nam Thiên Đình. Vân Tiểu ngây người một ít, theo bản năng hỏi. Như thế nào còn có Nam Thiên Đình? Nam Thiên Đế Quân không phải bị ứng luân cưỡng chế luân hồi tới? Nguyên Giang nhìn nàng một cái, lúc này mới giải thích nói: Tiểu sư Điệt có điều không biết, ngày đó chúng ta từ hạ giới trở về, hình hành chi tử hình thương sấn ba ngày, Đế Quân không ở thiên cung hết sức tập kết Nam Thiên Đình cũ bộ, đồng thời tiến hành rồi Tam Phương Thiên Đình, Đông Bắc Tây Tam Phương Thiên Đình tổn thất thảm trọng, tuy nói Đế Quân kịp thời hồi cung đánh lui bọn họ, nhưng vẫn là có không ít tiên nhân ngã xuống. Hình Thương vân kiểu nhựt nhựt mày ăn thật là hình hành chi tử. Chương 280 Thanh Dương Lai Khách